Ninh trường cử che rủ và đóng cửa sân lại, đẩy chốt cửa chắc chắn, sau đó nhìn xuống nữ tử áo trắng đang nằm trên mặt đất. Nữ tử ấy thân thể thầm máu, hai tay áo bị xoắn nát, tay trắng tiết có vết kiếm rõ ràng, nàng nằm dạp trên đất, váy trắng tản ra như cánh chim mỏi mệt dương ra. Phía sau nàng cũng là một vết thương lớn, quần áo ướt nhạp vì mưa, dính sát vào da thịt, vết thương dưới thân thể nàng chảy máu không ngừng, theo dòng nước mưa, máu lan rộng ra, rất nhanh nhụn đỏ mặt đất xung quanh. Dù nữ tử hôn mê, khí tức vẫn chưa tuyệt, thân thể tản ra khí kiếm sống động, lại lùng khó gần. Ninh Tiểu Linh vội vã chạy tới, ngửi thấy mùi máu tanh, nàng vội che miệng mũi, thân sắc hoảng sợ nhìn nữ tử trên đất, sau đó quay sang sư huynh hỏi thăm. Ninh Trường Cửu dùng ngón tay ấn nhẹ vào cổ nàng, thân thể nữ tử hơi co rúng, toàn thân kiếm khí dần dần tiêu tán, cuối cùng chìm vào trạng thái mê man. Bên ngoài, tiếng bước chân thị vệ vang lên. Ninh Trường Cửu nhìn về phía sư muội nói: "Đem nàng đưa vào gian phòng, động tác nhẹ nhàng một chút." Sau đó đút nước nóng Ninh Tử Linh nhìn thi thể của cô gái gần cửa, yếu ớt nói: "Sư huynh, chúng ta không phải đã nói là không nhiều lời sao?" Nàng nhìn vào ánh mắt chăm chú của Sư huynh, cuối cùng không nói tiếp, chỉ thở dài, chịu đựng mùi máu tươi nồng nặc, cẩn thận lật nàng lên, một tay quàng lấy đầu gối, một tay ôm lấy vai, thiếu nữ mím chặt môi, từng bước vững vàng, cõng nàng đi vào gian phòng. Ninh Trường Cửu nhìn theo bóng dáng của thiếu nữ, khẽ cười, Ninh Tiểu Linh dù đã tu luyện một năm, nhưng ôm một đứa tử hôn mê vẫn vất vả như vậy sao? Lúc này, tiếng đập cửa vang lên. ninh trường cử khôi phục bình tĩnh nửa ngồi xuống chỉ mặt đất mà nhẹ nhàng vẽ lên một hình tròn trong không trung cửa lớn mở ra dẫn đầu là một tên thị vệ nhìn thấy thiếu niên áo xanh thanh tú nhíu mày người là ai sao lại lạ mặt thế này sao lại ở trong biệt viện của thân vương ninh trường cử cúi đầu chắp tay nói tiểu đạo được phái đến đây để trừ ta hiện tại đang sắp xếp nơi ở không biết đại nhân có chuyện gì cần thị vệ nhìn từ trên xuống dưới Người ngùi mùi trong không khí rồi nói a ngươi chính là thiếu niên đạo sĩ mà thân vương đã nói đến người có đạo pháp bất phàm, ninh trường cử mỉm cười. lớn người biết tiểu đạo sao? thị vệ cười gật đầu, ánh mắt tiếp tục rơi xuống mặt đất bên ngoài viện, chăm chú nhìn một hồi rồi hỏi, không biết tiểu đạo trường có thấy qua người nào không tầm thường sao? ninh trường cử nạt nhiên khó hiểu trả lời, không có. chẳng lẽ là hoàng cung xảy ra chuyện gì rồi? đầu lĩnh thị vệ cười lạnh. tiểu đạo trường quả nhiên rất cơ linh nhưng phải cẩn thận, họa từ miệng mà ra đấy. ninh trường cử nói, Đà tạ đại nhân nét nhờ. hôm nay mưa lớn, cần mời ngài uống một chén trà nóng không? Thị vệ kia đáp, không cần, hôm nay còn có việc phải giải quyết. Trong thành này không bình yên, tiểu đạo trường thấy người khả nghi thì nhớ báo cáo ngay lập tức. Ninh trường cứ gật đầu nhẹ, thị vệ trưởng đi cùng mọi người. Nhưng khi rời đi, trong lòng hắn cũng không khỏi hoang mang. Vì sao vết máu lại đứt quãn ngay tại đây? Hắn chú ý nhìn kỹ phục của thiếu niên kia, và mặt đất phía sau hắn không hề thấy một vết máu. Dù trời mưa to đến đâu cũng không thể nào sạch sẽ như thế được. Chẳng lẽ, thị vệ trưởng nhìn về phía bức tường cao của viện trong lòng nghỉ, chẳng lẽ người kia còn dư lực nhảy qua tường vây thuận đường trốn đi hắn tự nhận đã đoán ra được chân tướng liền trầm giọng nói đi dọc theo tường viện này xem có dấu vết gì không ninh trường cửu khép cửa lại nhẹ nhàng nhấp tay áo lộ ra trong lòng bàn tay viên huyết châu đang treo lơ lửng viên huyết châu màu đỏ đậm là do hắn dùng đạo pháp từ đất huyết thủy ngưng tụ mà thành hắn chăm chú nhìn về phía tường viện viên huyết châu được đặt giữa ngón cái và ngón trỏ bắn ra với tốc độ nhanh như trước nó lan dọc theo mảnh vòi trên tường theo theo một vệt máu dài trong phòng Ninh Tiểu Linh đã tìm được một tấm ván gỗ, trải một lớp bạch bố lên nệm, đặt nữ tử trọng thương lên đó, ẩm nước đã sẵn sàng, chỉ còn thiếu lửa để đun. Ninh Trường Cửu thu lại huyết châu, quay lại trong phòng, nhìn nữ tử trọng thương, đôi mày bắt đầu nhăn lại. Bây mà nàng có tu vi không tầm thường, giờ đây hô hấp đã dần ổn định, nhưng máu vẫn chưa ngừng chảy, vết thương quá sâu, khó mà chữa lành ngay được. Ninh Tiểu Linh lo lắng nhỉ nào, khó hiểu hỏi, nữ tử này là ai, ai đã làm nàng bị thương như vậy? Ninh Trường Cửu nói, nếu không nhầm. chính là nữ tử kiếm tiên hôm nay ngồi trong kiệu vào cung, Ninh Tiểu Linh nhẹ nhàng che miệng, thần sắc chấn kinh. nàng nhớ lại hình ảnh miết kiếm đỏ rực như lửa trước hoàng cung, làm sao nàng có thể liên hệ nữ tử đầy thương tích này với kiếm tiên kia? nữ tử này thân hình ửng điệu, vẻ đẹp diễm lệ, ngay cả khi hôn bê cũng vẫn mang theo kia ý sắp bén, không phải nữ kiếm tiên áo trắng kia sao? nàng hít một hơi lạnh, nhẹ giọng nói, ai có thể làm nàng bị thương đến mức này? có phải quái vật trong hoàng thành không? Ninh Trường cửa lắc đầu, không biết. nhưng chắc chắn trong thành có quái vật vô cùng đáng sợ. Ninh Tiểu Linh nói, vì thần tiên tỷ tỷ này đã không chết, yêu quái kia chắc chắn sẽ còn đuổi theo chúng ta. Có muốn cứu không? Cú Vĩnh Trường cứ bình tĩnh đáp, sư muội, ngươi đi triệu Thế Tông phủ đệ hỏi Đường Vũ yêu cầu một ít dược vật để chữa thương và cầm máu. Ninh Tiểu Linh chỉ vào nữ tử kia, nói, thương thế nặng như vậy, không phải nên để thân vương đại nhân đi mời thái y sao? Ninh Trường Cử lắc đầu, không cần phức tạp, hổng hổ thái y chưa chắc có thể cứu được, nha. Ninh Tiểu Linh bắt bác sĩ đứng dậy, xốc chiếc dù lên, rồi đi ra ngoài viện. Nước đã đun sôi, Ninh Trường Cử mang đến chiếc chăn trắng mỏng, xé thành vải rồi bỏ vào trong chậu, đổ nước nóng vào. Sau đó cẩn thận vắt khăn, lấy ra rửa mặt, rồi nhẹ nhàng tháo lớp kiếm váy đang dính chặt vào thân thể nữ tử. Trên người nàng có rất nhiều vết thương lớn nhỏ, trong đó có nhiều vết máu đã ngưng tụ và rất nhiều vết thương vẫn còn dừa máu. Mặt sau của y phục bị xé rách một lỗ lớn, chỗ bị chém thấu qua ra, có thể thấy được phần xương trắng bên trong, cực kỳ rõ ràng. Ninh Trường Cử phải dùng trị thủ để nhẹ nhàng lách qua khe hở của vết thương, sau đó tỉ mỉ cắt bỏ lớp máu đông dính chặt vào y phục. Môi máu tươi càng lúc càng nặng. Sau đó, Ninh Trường Cử vặn khăn khô để lau sạch thân thể nàng. Đường Vũ tỉ tỉ không có ở đây. Ta đã hỏi quản gia lấy thuốc, không biết có hiệu quả không. Ninh Tiểu Linh vừa trở về thì thấy cảnh tượng này, lời nàng nói ngừng lại một chút. Nàng nhìn thấy mảnh y phục vương vãi trên đất, rồi nhìn về phía thân thể đầy máu, nuốt một ngụm nước bọt, nói một câu: sư huynh chuyện này nếu không ta làm giúp." Ninh Trường Cử lắp đầu, ngón tay nói, thuốc, Ninh Tiểu Linh đưa gói thuốc cho hắn, khi nhìn thấy đôi mắt lạnh lùng và thành tĩnh của hắn, bỗng nhiên cảm thấy mình như thể bẩn thỉu. Ninh Trường Cử tiếp nhận gói thuốc, mở ra rồi nhẹ nhàng ngửi thử. Sau khi xác nhận không có vấn đề, hắn bắt đầu đều đặn bôi thuốc lên những vết thương nặng hơn trên cơ thể nữ tử. Dù đang trong trạng thái hôn mê, nữ tử vẫn không ngừng phát ra những tiếng rên nhẹ do đau đớn, nếu không có mặt nạ che, có thể thấy nàng thỉnh thoảng nhíu mày vì cơn đau. minh tiểu linh ngồi sầu mà một bên, che mũi, híp mắt nhìn ninh trường cửu bôi thuốc và băng bó. nàng không thể không thừa nhận, sư huynh của mình làm việc thật sự rất tỉ mỉ, không có một chỗ nào có thể bắt bẻ. đặc biệt là khi sắn tay áo, mỗi động tác đều tính toán kỹ lưỡng, vài cuốn xung quanh đều rất đều đặn và khít, góc độ của những đường chỉ thẳng thắn, ngay cả lúc kết thúc cũng rất chắc chắn và đẹp mắt. nàng cảm thấy có chút thưởng thức vẻ đẹp trong sự tỉ mỉ đó. ninh trường cửu nhìn nàng một cái, thiếu nữ giật mình, khẽ ửu một tiếng như muốn trả lời. Ninh Trường Cửu thở dài, đi lấy bộ quần áo sạch sẽ cho nàng. Ninh Tiểu Linh lúc này mới nhận ra, mặc dù vị tỷ tỷ kia hiện giờ đã quấn vài xung quanh người, nhưng cũng chỉ coi như là thân thể không còn che đậy thiếu nữ anh giá nào một lượt, chẳng hiểu sao lại có chút nóng giận trong lòng, khe khẽ hừ một tiếng rồi quay người đi vào tủ tìm quần áo. Sau khi mọi thứ đã ổn thỏa, Ninh Trường Cửu mới ôm nàng, đặt nàng lên giường. Đang khi hắn định dùng một ngón tay chạm vào cổ nàng để giải khai huyệt đạo, Ninh Tiểu Linh đột nhiên ngừng lại, nói. chờ một chút, Ninh Trường Cửu hỏi thế nào, Ninh Tiểu Linh cười nhẹ, giả vờ hỏi, sư huynh không muốn xem thử dung mạo của vị tiên tử này sao? Ninh Trường Cửu trả lời, vì nàng đã mang mặt nạ, rõ ràng không muốn để người khác nhìn thấy mặt của mình, hà cớ gì phải ép buộc? Nữ tử từ, từ từ mở mắt ra, vô thức đưa tay lên sờ mặt mình, cảm giác làn da rất mềm mại, nàng nhận ra dạng mềm mại, nàng nhận ra rằng chiếc mặt nạ trắng tinh đã vỡ vụn, không biết từ lúc nào bị tháo ra và đặt bên cạnh trên bàn, trong lòng nàng hoàng hốt. Nhanh chóng nhớ lại những chuyện đã xảy ra trước khi ngất đi. Mặc dù đầu vẫn đau nhức như muốn vỡ ra, nhưng nàng vẫn cố gắng nhổm dậy, kéo miền gấm che lên người, nàng nhìn những bộ quần áo mới tinh và những cuộn băng vải được buộc cẩn thận. Nàng khẽ càng nuôi dưới, "Người đã tỉnh." Một giọng nói vang lên, câu hỏi có vẻ thừa thãi. Nữ tử lúc này mới chú ý đến, cửa sổ phía sau có một đôi thiếu niên thiếu nữ mặc đạo bào ngồi cạnh nhau, tuổi ước chừng 15-16, trông mấy thơ như chưa trưởng thành. Lúc đầu, Ninh Tiểu Linh hơi ngây người, nhưng sau đó tinh thần lại tỉnh táo. Nàng Thán Phục nói, không hổ là tiên phủ tu đạo tỷ tỷ, dù bị tổn thương nặng như vậy mà vẫn phục hồi nhanh chóng như thế, Ninh Trường Cử nhìn nữ tử kia với ánh mắt cảnh giác, giải thích, "Lúc trước khi ta phát hiện cô nữ ngất xỉu trong viện, ta và sư muội đã đưa ngươi về phòng, ta phụ trách nấu nước mua thuốc, còn phần bó thuốc băng bó là sư muội làm, ngươi không cần phải để tâm." Lời của hắn nhẹ nhàng, bình tĩnh, không hề có chút vội vã, khiến người nghe không thể chất vấn gì. Nữ tử muốn động đậy chút thân thể, nhưng vết thương trên người khiến nàng đau đớn. sức lực cũng dần cạn kiệt, đành phải nằm lại trên giường. nàng nghiêm túc nhìn đôi thiếu niên thiếu nữ, nói: đa tạ hai vị đã cứu mạng. ngay sau khi trở về tông môn, ta sẽ dốc sức chuẩn bị hậu lễ báo đáp. nói xong, nàng không nhịn được, khẽ rụt lại, đưa mặt vào trong màn che giường, chìm vào bóng tối. Ninh Tiểu Linh khó hiểu hỏi: tỷ tỷ lúc nào cũng tốt như vậy, sao lại phải che mặt? Hương thơm dưới màn che tối, nữ tử khuôn mặt càng thêm thành lãnh, trả lời nhẹ nhàng: trả lời nhẹ nhàng, ta tu đạo cầu một thành tĩnh, tự nhiên phải tuyệt trần. tránh xa thời gian. Ninh Tiểu Linh kéo ghế qua, ngồi đối diện để nhìn rõ hơn khuôn mặt thanh tú vô song của nữ tử. Chống cầm cuối nói, tỷ tỷ đã tuyệt vời như vậy, sao còn phải tuyệt trần? Nữ tử trong lòng khẽ động. nàng biết mình rất đẹp, tự tu luyện đạo pháp, khi nàng ngồi bên dòng suối nghe nước chảy, thường xuyên có đệ tử đồng môn lén nhìn nàng từ xa. nàng tính tình trầm lặng, nhìn như khiêm tốn không nói, nhưng thực chất trong lòng nàng rất hiểu. tuổi nàng lớn dần, phát đệ tử trong sơn môn, hay những tu sĩ trẻ tuổi ở Nam Châu thường biểu lộ tình cảm. Nàng người kiếm tâm thông minh, có thể nhận ra những tình cảm đó, nhưng nàng chỉ chuyên tâm vào tu đạo, không để ý hoặc giả vờ không biết. Theo cảnh giới của nàng cao dần, cộng thêm kiếm thuật tuyệt diễm, những người yêu mến nàng cũng ngày càng ít, thay vào đó là sự kính trọng và ngưỡng mộ. Bây giờ, Lê tiểu cô nương này khích lệ, khuôn mặt thanh lãnh của nàng cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ nhàng nói: "Tiểu muội muội thật xinh đẹp đáng yêu, không biết ngươi đã tu hành bao lâu rồi, hiện tại cảnh giới thế nào?" Ninh tiểu Linh suy nghĩ một chút rồi nói: ta mới theo sư phụ nhập môn được một năm thôi, chưa kịp học gì thì sư phụ đã qua đời. nữ tử nhìn thiếu nữ, càng nhìn càng thấy nàng xương thanh thần tú, là một hạt giống hiếm có để tu đạo. nàng trầm giọng nói, ngươi lại lại gần một chút, ta muốn nhìn rõ hơn. ninh tiểu linh ngoan ngoãn đi qua, ngồi xuống mép giường. nữ tử kia có chút cố gắng giơ tay lên, ấn lên trán nàng, nhắm mắt suy ngẫm một lát, rồi nhẹ nhàng rút tay về. khi mở mắt ra, trong con ngươi nàng hiện lên một chút kinh ngạc không thể giấu diếm. Ngươi có hạt giống tu đạo hiếm có, ngay cả trong tông môn cũng rất khó thấy. Đi theo sư phụ ngươi tu hành thật là ổn phí." Ninh Tiểu Linh sờ chán, cười nói, "Ta còn không biết mình lợi hại như vậy đâu." Nữ tử kia nhìn qua Ninh Trường Cử một lát, trong lòng thầm nghĩ, sư phụ bọn họ thật sự có chút bản lĩnh, chọn được một đôi đệ tử tài giỏi. Cặp sư huynh muội này quả nhiên là mi thanh mục tú, thoạt nhìn chẳng phải là người bình thường, không biết vì sao những tiên gia đại phái lại để tu luyện của đôi thiếu niên này lỡ mất, đến nỗi phải để một lão đạo nhân nhặt được. Nàng đưa tay gọi Ninh Trường cử lại gần, cũng đưa tay ấn lên trán hắn. Ninh Trường cử mỉm cười hỏi, "Kiếm Tiên cô nương thế nào?" Nữ tử mở mắt ra, có chút thất vọng. Thân thể thiếu niên này các huyệt đạo bị chặn, khí hải kim mít, con đường tu hành nếu cứ thế này cũng rất khó đi, nếu có thể nhập huyền đã là may mắn. Đối với phàm nhân mà nói, có thể tu hành đã là khó có được, nhưng trong tu tiên, tài năng như vậy thật sự là bình thường. Nàng không thích nói dối, thẳng thắn nói, "Tu tiên đối với ngươi khó khăn hơn nhiều so với sư muội của ngươi." Điều làm nàng bất ngờ là khôn mặt thiếu niên không hề có vẻ thất vọng, tâm tính của hắn không tệ. nữ tử bỗng nhớ ra một chuyện, nhìn họ rồi nghiêm mặt nói: hai vị đã có ân tình lớn với ta, nếu không có sư thừa, nếu các ngươi không lại có thể theo ta nhập dụ kiếm thiên tông tu hành. nếu các ngươi đồng ý, ta sẵn lòng thu nhận các người làm đệ tử. ninh tiểu linh giật mình, dù nàng chưa nghe qua danh tiếng của dụ kiếm thiên tông, nhưng chắc chắn là vì bản thân chưa hiểu rõ. Nhưng nếu là tông môn lớn, hẳn phải là đỉnh cao trong nam châu, nơi mà người bình thường nhiều đời tu luyện cũng khó mà đạt được tiên Miệng nàng run lên, một lúc lâu không nói gì, cảm thấy có chút mơ hồ. Nữ tử im lặng chờ họ trả lời, trong lòng nàng, tông môn của mình là nơi vô số người khao khát, là thánh địa tu đạo. Sau khi sư phụ bế quan, dù có thu nhận đệ tử cũng chỉ là những người có thành tựu tu đạo trong tông, còn nàng bây giờ sẵn sàng phá lệ thu nhận bọn họ, điều này với người khác mà nói, chắc chắn là cơ hội khó có được, đã phải cảm động rơi lệ. Được nhận ân cứu mạng như vậy, cũng xem như là công bằng, nhưng mà đối sư ghi muội này lại không vội trả lời. Nữ tử hơi ngạc nhiên nhìn họ, trong lòng tự hỏi chẳng lẽ họ không hiểu rõ ý nghĩa của bốn chữ Dụ kiếm Thiên Tông. Nàng nhẹ giọng hỏi: thắp ngươi thấy ta thương thế quá nặng, có phải cảm thấy tông môn này chỉ có danh mà không có thực?" Ninh Tiểu Linh gật đầu liên tục, lúc trước, tỷ tỷ Âu hoàng cung hóa hồng với nhất kiếm, ta đã thấy rất lợi hại, ta sợ cả đời tu hành cũng không đuổi kịp tỷ ấy một nửa. Nữ tử nhìn Ninh Tiểu Linh, một thiếu nữ thanh tú đáng yêu, khẽ cười, nhưng nàng lại nghĩ đến chuyện yêu hồ đã vào thành, tâm tình bỗng chốc chuyển từ vui vẻ sang âm trầm. nàng thở dài chỉ là cuối cùng tài nghệ không bằng người. ninh trưởng cử hỏi không biết cô nương bị ai vây thương tích. nữ tử lạnh giọng nói một con hồi yêu rất cường đại ta có thể xác định nó còn chưa hoàn chỉnh mà chỉ với sức mạnh đó ta đã không phải đối thủ. theo lời nó nói nó sống mấy trăm năm từng là một trong năm đại yêu năm đại ninh trưởng cử kinh ngạc nữ tử kịp phản ứng nghĩ thầm người tu đạo bình thường đối với tiên thuật và cảnh giới trong tu hành phần lớn chỉ có hiểu biết nửa vời nàng giải thích. Truyền thuyết kể rằng ở Tử Đình có một cảnh giới vượt ngoài tưởng tượng gọi là năm đạo. Năm đạo bao gồm nhân đạo, thiên đạo, yêu đạo, địa mục đạo và quỷ đạo. Đây là năm con đường tu hành của nhân gian. Truyền thuyết nói rằng nếu có thể tu đến đỉnh cao của một trong các đạo này, tìm được thời cơ thích hợp, thì có thể tiến vào một trong năm đạo. Trước đây ta cũng chỉ coi đây là truyền thuyết. Cho dù là tông chủ cũng chỉ dừng lại ở đỉnh cao của Tử Đình, chưa thể tiến vào hoàn toàn. Nam cười nhẹ, giờ ta không nên nói những điều này. vì có lẽ các ngươi chưa hiểu hết nhưng nhập huyền thông tiên và trường mệnh mới là ba cảnh giới chân chính trên con đường tu đạo ba cảnh giới này trên tử đình và tử đình có tổng cộng 9 tầng lâu đừng nghĩ chỉ cần đạt ba cảnh này là vào tử đình thực tế khi tu hành mới hiểu bước vào tử đình khó như lên trời sau khi các ngươi nhập môn nếu tu hành 10 năm có thể chạm đến cửa thông tiên đó cũng đã là bước vào đại đạo dường như nàng đã chắc chắn rằng họ sẽ không từ chối lúc này nàng giống như một sư phụ chậm rãi dạy bảo họ những kiến thức này mình tiểu linh nàng nghe lắng nghe Ghi nhớ mọi điều rồi hỏi, trường mệnh cảnh vì sao gọi là trường mệnh? Có phải ý là kéo dài tuổi thọ? Nữ tử đáp, nếu có thể tu đến trường mệnh cảnh, sẽ có riêng thọ trăm năm. Nhưng đối với phần lớn người mà nói, đây là điều rất khó đạt được. Sư phụ ta từng nói, ta là người có thiên phú cao nhất mà ông ấy gặp trong suốt trăm năm qua. Ta bốn tuổi nhập tông, thanh tu hai mươi năm, hiện giờ cũng chỉ mới đạt đến trường mệnh cảnh mà thôi. Nhưng ta đoán, trong vòng mười năm tới, ta cũng khó có thể mở được bình cảnh của từ đình. Ninh trường cử nghĩ nội Nhưng không phải chỉ chú ý đến những điều này, hắn mơ hồ nhớ lại, trong trí nhớ kiếp trước, sách có viết rõ ràng về lục đạo, vậy còn đạo kia thì đi đâu? Ninh Tiểu Linh lo lắng nói, nhưng mà kiếm tiên tỷ tỷ à, bây giờ đã yêu quái mạnh mẽ như vậy, ngay cả ngươi cũng không đánh lại, chúng ta làm sao có thể ra khỏi thành đây? Nữ tử đáp, khi nó thực lực hoàn toàn khôi phục, nghĩ cách trở về hoàng cung, lấy ra thanh hoa kiệu nhỏ, ta sẽ có biện pháp đưa các ngươi rời đi. Ninh Trường Cửu nói, hoàng cung có biến, tạm thời không nên trở về, Ninh Tiểu Linh khẽ nói. Vậy bây giờ nếu Lão Hồ đến đây thì sao? Ninh Trường Cửu ngắt lời. Yên tâm, Lão Hồ ấy không nhắm vào nàng, cả không nhắm vào chúng ta. Hắn chắc chắn sẽ đến Hoàng Cung trước. Chỉ là không biết triệu tư nhì có thể đối phó đến khi nào. Nữ tử khẽ cười lắc đầu. Lão Hồ yêu lực mạnh mẽ vượt ngoài tưởng tượng. Cả Nam Châu này, ngoài Tông Chủ ra, không ai có thể giết được hắn. Hơn nữa, Tông Chủ gần đây nhận được Thiên Khải. Quyết định đi Trung Thổ Thần Châu tìm cơ hội phá Tử Đình nhập Nam Đạo. nàng cảm thấy tâm thần không ổn. sau khi lấy lại bình tĩnh, nàng nhìn về phía đôi sư huynh muội sắc mặt nghiêm túc. đúng rồi, các ngươi tên gọi là gì? Ninh trường cử đáp: ta cùng sư muội đều là được sư phụ mua về. theo sư phụ họ Ninh, ta gọi trường cử, vì ta sinh già đã lâu, sư muội gọi tiểu linh, thiên linh, bạn đại linh. Ninh tiểu linh theo sau gật đầu, hoàn toàn không biết tên mình có ý nghĩa đặc biệt như vậy. nàng lặng lẽ ghi nhớ, nghĩ rằng sau này gặp người có thể dùng tên này để giới thiệu. nàng nhìn lũ tử tuyệt sắc trước mặt. vẫn còn có chút bệnh trạng như dung bạo vẫn không hề phai nhạt tò mò hỏi không biết kiếm tiên tỷ tỷ tên gọi là gì nữ tử khẽ liếc qua trong đôi mắt lợi lên một chút bối rồi môi anh đào khẽ động như thể có chút khó mở lời nữ tử do dự một lúc cuối cùng chậm rãi mở miệng ta tên là lục giá giá đã gả đi rồi lục giá giá tên nghe có vẻ kỳ lạ lại có chút đáng yêu ninh tiểu linh ngẩn người không hiểu sao trong lúc nhất thời cô không thể liên kết cái tên này với vẻ thanh lãnh U tĩnh và lại nhạt của kiếm tiên tì tì, lục Gia Gia tự xưng như vậy, thở dài một hơi, bật đắc dị nói: khi còn nhỏ ta gầy yếu, mẫu thân lo ta không gả được, nên đặt tên là giá giá, mong có chút may mắn. Ninh trường cử mỉm cười nói: xem ra lục cô nương không muốn làm phụ lòng lòng tốt của mẫu thân. Lục giá giá hiểu rằng hẳn đam khen ngợi dung bạo của mình, trầm mặc một lát rồi nói: ta đã tu đạo, chỉ mong một lòng phụng sự đạo, dù trong tông có đại lữ, nhưng ta tâm không ở đó. Ninh tiểu linh hỏi: tu đạo thì phải rời xa nhân gian sao? Lục Giá Giá vuốt cẩm bình thản đáp: đã xuất thế thì càng không muốn quay lại. Nhân gian đầy dễ nhân quả phức tạp, nhiễm càng nhiều thì khi nhập tử đình kiếp ma sẽ càng khó trừ. Ninh Tiểu Linh lại hỏi: vậy tỷ tỷ vì sao con phải xuống núi? Lục Giá Giá trong lòng khẽ động vẫn bình tĩnh trả lời: yêu ma ở nhân gian không thể không ra tay. Ninh Trường Cử đột nhiên hỏi: yêu ma ở nhân gian có thể phá đạo, vậy sao tiên sư lại muốn cao cư thế ngoại? Lục Giá Giá nhất thời không nói gì, nàng chưa từng nghĩ đến việc làm sao có thể đặt mình ngang hàm với yêu ma. Ninh Trường Cử tiếp tục nói, ta đã từng hỏi nhị sư huynh vấn đề này. Lục Giá Giá lập tức hỏi lại, hắn trả lời thế nào? Ninh Trường Cử trả lời, nhị sư huynh nói không phải ta tự thế, mà là phàm chân tránh ta. Lục Giá Giá đầu tiên là ngẩn người, rồi ánh mắt nàng lóe lên một tia sáng, nàng như thể đã hiểu ra, nhẹ nhàng gật đầu, sư huynh của ngươi quả không tầm thường, nếu có cơ hội, ta muốn gặp hắn một lần. Ninh Trường Cử ánh mắt bỗng mơ hồ, trong ký ức, nhị sư huynh đã cùng sáo sư huynh và sư tỷ khác phi tham tiền đình. khi đã phi thăng chính là siêu thoát khỏi thế ngoại không thể quay lại đó là vĩnh biệt cõi đời này. Lục Giá Giá nhìn đôi sư huynh muội sống nương tựa lẫn nhau chỉ coi như hắn đã gặp nhị sư huynh trong lòng thở dài không hỏi thêm gì nữa. Ninh Trường Cử lại mỉm cười nói nhị sư huynh phong thái tuyệt vời nếu thật sự gặp được lục cô nương cũng phải cẩn thận một chút. Lục Giá Giá khẽ cau mày sắc mặt thoáng chút khó chịu thanh âm mang theo chút nghiêm khắc ngươi dù có ân với ta nhưng nếu muốn gia nhập môn hạ của ta. Không thể như vậy trò đùa vô lễ. Tu hành dù là người trong cùng đạo, nhưng giữa sư đồ cũng phải có tôn ti và lễ kính. Ninh trường cử không ngờ câu nói đùa của mình lại làm nàng tức giận như vậy. Hắn suy nghĩ một chút, rồi hỏi. Ngươi muốn thu chúng ta làm đồ đệ, liệu có phải vì muốn chặt đứt cái cọc nhân quả này? Lục giá giá hơi ngạc nhiên nhìn hắn. Một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu. Người căn cốt đi không bằng sư mũi của người, nhưng tâm tư lại rất linh hoạt. Ninh Tiểu Linh thấy sắc mặt nàng có chút nghiêm túc, liền nhủ ta đồng ý với tỷ tỷ nếu chúng ta có thể sống sót ra ngoài chúng ta sẽ cùng ngươi đi tông môn làm lễ bài sư lục gia giá sắc mặt dịu đi nhìn về phía ninh trường cử ninh trường cử bình tĩnh nói ta cần suy nghĩ thêm một chút nữ tử có chút tức giận chỉ nghĩ rằng hắn nhìn nhận vấn đề quá hạn hẹp nhiều chân thấy cảnh vật mờ mịt như thần quân mở cánh cửa thiên giới đâu còn có thể nghĩ đến việc quay đầu lại ninh tiểu linh nghe vậy liên cảm thấy khó xử vậy sư huynh nếu không đồng ý ta phải làm sao đến lúc đó ta chẳng phải thành sư tỷ rồi sao cái này đâu có lý lẽ gì, ninh trường cửu cười vỗ vỗ đầu nàng. bây giờ hoàng thành dung chuyển, sự sống chết của chúng ta còn chưa biết, còn lo gì chuyện đó. ninh tiểu linh, Nệ vật đâu, ừm, nếu như bị lão hồi ly tìm đến thì thật sự không hay. ninh trường cửu nhìn nàng với vẻ mặt non nớt, nhưng lại lộ rõ thần sắc lo lắng, mỉm cười, lục giá giá nhìn bọn họ, chẳng biết tại sao lại có cảm giác, không hiểu hết. rất nhanh, suy nghĩ của nàng bị gián đoạn. bên ngoài bỗng nhiên trời quang, ánh sáng từ những mảnh giấy dán cửa sổ phản chiếu ra, nàng kiếm tâm cảnh minh nhận ra rằng. lão hồ đã đến bên ngoài hoàng cung, ninh tiểu linh cũng nhận thấy có sự bất thường, không nhịn được muốn mở cửa sổ ra xem. ninh trường cửu liền đè tay nàng lại, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu. yêu hồ vào thành, trên đường không còn bỏng người, hắn vung chiếc túi ra vu chủ, bước đi không vội không chậm như một lão giả đức cao vọng trọng, xuyên qua con phố thẳng táp tiến về trung tâm hoàng thành. trăm năm trước, nơi này vẫn là một vùng hoang vu, dã thú hoành hành, nhưng giờ nhìn lại, con đường đã được trải đá xanh, thanh lâu kiên cố vươn lên. nếu là ngày thường, dù trời mưa to. Buổi chiều vẫn đói nhiệt, người qua lại đông đúc. Nhưng lúc này, Hoàng Thành đang trong tình trạng phong tỏa, dần chúng đều đóng cửa tránh né tai họa. Chân hắn vừa đặt lên con đường, tiếng bước chân của binh sĩ vang lên, dẫm lên nước mưa. Trong các ngõ nhỏ bốn phương, những chuôi đao không rời vỏ lướt qua màn mưa, tạo thành những tia sáng lạnh lùng chỉ về phía hắn. Mưa lớn rơi trên mũ giáp, nước mưa thấm vào mắt khiến những người xung quanh không thể nhìn rõ. Lão yêu chỉ đứng thẳng, yêu khí quay người tỏa ra. Nhiều người bị nước mưa làm mờ mắt. giờ chỉ còn có thể thấy một bóng dáng mơ hồ, Giả Duan niệm từng quân cầm đao, hai tay run rẩy, nhìn vào lão nhân trước mắt mình, trong lòng vô cùng căng thẳng, như mũi đao trong mưa vẫn không hề dao động. Tướng quân nhận ra người này chính là Vũ Trụ, người mà hắn từng tôn kính, một đại tu sĩ, nhưng đồng thời, hắn cũng cảm nhận được từ người này tỏa ra một luồng yêu khí nặng nề trừng thiên. "Ngươi không sợ ta sao?" Yêu hồi nhìn vào lưỡi đao đang chĩa thẳng vào mình, hỏi tướng quân đáp, "Ta chỉ là kính trọng Vũ Trụ đại nhân, không muốn vung đao chém vào thân thể ngài." Yêu hồ cười nhạt, nhưng có vẻ như vua chủ đại nhân không thương các ngươi. Hôm nay ngài thậm chí định để ta đại khái sát giới huyết tế thiên địa để thành tựu đại đạo của chính mình. May mắn là ta đến kịp thời để giết ngài. Nước mưa sối qua gò má tướng quân, hắn nhìn vào lão nhân trước mắt trong lòng đầy lo sợ, thân thể hắn vô thức hơi cúi xuống, chân phải bước về trước, chân trái giữ lại, luôn trong tư thế chuẩn bị phát lực. Đừng nói xấu vua chủ đại nhân, tướng quân khẽ vặn tay cầm đao, âm thanh lạnh lùng, yêu hồ hai tay chấp sau lưng, cười khẩy, cuối cùng người vẫn không dám ra tay với ta. Ngươi biết rõ, ta có thể giết sạch tất cả mọi người ở đây." Nhìn vào tướng quân Trung Niên, yêu hồ tiếp tục nói, "Có lẽ ngươi không sợ chết, nhưng ngươi hẳn phải sợ những đồng bào bộ hạ vô tội chết oan. Điện hạ gửi ngươi đến đây, thật ra chỉ là để ngươi chịu chết thôi. Ngươi biết rõ, nhưng vẫn mang theo bộ hạ cùng đi, trong lòng ngươi hẳn cảm thấy khó chịu lắm phải không?" Tướng quân hít sâu một hơi, ánh mắt có chút dao động, nhưng ngữ khí vẫn kiên định, "Là Triệu Quốc tướng quân, ăn lương của Triệu Quốc thì phải bảo vệ hoàng thành Triệu Quốc." Yêu Hồ nhìn xung quanh, hỏi: "Vậy ngươi có thể hỏi bọn họ có muốn chết cùng ngươi không?" Tướng quân trầm giọng đáp: "Ta không cần hỏi, nhưng ta biết câu trả lời. Hôm nay nước đã lật, tổ chim bị phá, không chứng lành. Vì chúng ta, tôi cũng nguyện ý chết trước một lần." Dứt lời, tướng quân say chui dao, dùng kỹ thuật xa trường vô cùng thần thụt chém vào. Chỉ là khi dao vừa vùng lên, tất cả mọi người đều bất giác nín thở. Dao sáng như chớp, lói lên trong bừa thân thể những người xung quanh hơi nghiêm Trong lòng ngực họ dường như có một thứ gì đó bị nén lên. đào vụt xuống nhưng lại dừng lại tất cả mọi người đều kinh ngạc chỉ thấy lão nhân kia dùng hai ngón tay nắm lấy mũi dao rất bình tĩnh chắc chắn vững vàng hơn cả tướng quân đang cầm dao dao không thể rơi xuống được nữa ngươi tên là gì yêu hồ hỏi tướng quân nắm lấy chui đao bằng một tay tay còn lại nắm vào sống đào cố gắng đè xuống nhưng dù vậy đào vẫn không thể tiến thêm một chút nào yêu hồ gặp hắn không đáp lại không hỏi hắn gì chỉ vươn một tay chỉ vào chính mình vị trí của người này sau này có thể do ngươi đảm nhận Tướng quân kia chưa kịp nghe rõ lời nói thì đã nghe một tiếng vết dao xe gió vang lên bên tai, thân thể hắn trượt chúi về phía trước, nhưng không đụng phải lão nhân mà chỉ nghe một tiếng phanh, hắn ngã xuống mặt đất, may mà hắn phản ứng nhanh chóng, lấy chuôi đao chạm đất, lập tức lật người đứng lên, khi hắn định thần lại, lão nhân kia đã đi vào một con phố dài, hướng về phía xa mà rời đi. Dừng lại, tướng quân quát lớn rút thanh đao từ bên hông, đuổi theo, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc, lão nhân kia đã bay lên khổng trung rồi biến mất, không còn một dấu vết. Tướng quân đứng nguyên tại chỗ rất lâu, toàn thân nóng bừng, nước mưa rơi xuống mua bàn tay, như thể muốn làm tay hắn tê dại. Hắn nhìn chằm chằm vị trí lão nhân vừa biến mất, rất lâu sau mới để thanh đau gãy trong tay rơi xuống đất. Phát ra một tiếng, bà, cũng lúc đó, những binh lính bên cạnh cũng buông lưỡi đau, bắt đầu lao mồ hôi trên chán. Tướng quân khổ sở cười cười, khẽ nói, điện hạ quả không gạt chúng ta, hắn quả nhiên không dám giết người. Lúc này, lão hồ đã xuất hiện ở một hướng khác, gần hơn con đường dẫn vào hoàng cung. Hắn không phải không thể ra tay giết một tướng quân để lập ươi, chỉ là nhìn thấy những người rõ ràng e nại nhưng vẫn bảo vệ binh lính của mình. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới, toàn bộ hoàng thành này là vì ta mà sinh ra, đương nhiên là của ta, đã là con dân của mình, hắn cũng không cần phải ra tay. Trong khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhìn vào tấm vương tọa trong hoàng cung, tưởng tượng mình ngồi lên đó, với sức mạnh của yêu tộc, thống nhất Nam Châu, không biết sẽ là một cảnh tượng thế nào. Lão nhân vuốt dâu cười nhẹ, một cước nhẹ nâng lên rồi rơi xuống, sau một khắc. trời sấm sét vang rội, mưa to như chút nước từ bát thiên đổ xuống. dưới bức hoành, chim phượng hướng minh trong đền thờ lão nhân đã đi qua, còn hoàng cung với những bức tường cao vút giờ đây động đổ sập trước mắt. trên tường thành cung tiện đã được căng dây, từng mũi tết lần lượt nhô ra. ngay ngày lão nhân vừa xuất hiện, quốc tỷ sát cổ đỏ dù đều là thuận, phần hòa sử làm kiếm thì ra là vậy. lão hồ không để tâm đến những cung tiện đó, chỉ nhìn vào đám người xung quanh tự lẩm bẩm. ngày xưa tiên nhân bù hại cũng không tệ. Dùng cách này để trì hoãn tốc độ diệt quốc của ta, chỉ là không biết truy kiếm này, triệu tư nghi lại có thể chém ra bao nhiêu phần kiếm khí Nói xong, từ trên tường thành, những mũi tên như lưỡi diều đồng loạt bắn ra, tiếng xe gió rít lên vang rộn, nhưng trong mắt lão nhân, những mũi tên này, cùng với những hạt mưa bình thường, có gì khác biệt. Đinh đinh đinh, không gian xung quanh hắn giữ như ngưng trệ, tĩnh lặng đến lạ kỳ. Những mũi thiết tiễn quanh người hắn bay ra, chỉ cách vài thước rồi bỗng dừng lại một cách kỳ lạ. Mũi tên chỉ có phần đầu phóng ra từng vòng sóng nhỏ, như nước lan tỏa. Lão nhân vung tay áo, những mũi tên ấy lập tức bị thu lại, như mặt nước dịu lại vào trong tay áo của ông. Lão nhân lên tiếng cảm tạ điện hạ đã cho mượn tên. Ông dơ chân bước lên, tiến về cửa lớn của hoàng cung. Lão nhân muốn hướng về phía giữa, nơi trên đạp đang chờ trong đại điện của hoàng cung. Thiếu nữ vừa thay quần áo, ngồi trước vương, tự tay vẽ chân mày. Cô ấy vẽ một bộ họa hình kim vũ phượng hoàng, hào khoác màu vàng sáng như tiết, sặc màu diễm lệ. nối bên trên nền đen trắng của cung điện, cảnh tượng trước mắt đẹp đến lạ thường. cô mới chưa đầy 16 tuổi, vẫn giữ nét trẻ thơ với làn da mịn màng, khuôn mặt thanh tú, cây bút vẽ khéo léo phát họa từng nét trên khuôn mặt hắc bạch phân minh của cô như đang tô đậm vẻ đẹp lạnh lùng và kiều diễm. cô ấy tự nhẹ trên chiếc ghế, yên lặng ngắm nhìn trong gương, dường như có điều gì đang suy tư trong tâm trí, thảm cho đến khi ngoài thành lão hồ già nua cất tiếng, vang vọng vào không gian, cô mới bừng tỉnh, cười nhẹ, rồi dần dần hồi phục lại tinh thần. nếu người thật sự muốn bắt giam hắn. sao còn phải cần đến bốn cái chìa khóa này? Triệu Tư Nhi chậm rãi đứng dậy, khoác chiếc áo bào, tay áo rủ xuống che khuất ngón tay, mảnh dây buộc eo nhỏ nhám vẫn vẽ lên một dáng vẻ mềm mại linh hoạt. Linh hoạt, nàng ánh mắt từ từ truyền hướng, nhìn vào khung cửa sổ trang trí hoa lệ rồi nói: mẫu thân, con đã hiểu. hy vọng khi gặp lại, con sẽ không làm ngài thất vọng. nàng bước xuống cầu thang, ngoài cửa thành, lão hồ chưa thể hạ chân xuống, nhưng lại cảm nhận được một bóng hình mờ ảo dưới mặt nước, như một chiếc bóng đỏ lấp ló. bóng hình ấy dần hiện rõ ra. giống như một đôi cánh chim cháy bay lượn, vũ động quanh mặt nước. Mặt nước dường như trở thành một thế giới tự do vô hạn. trong khoảnh khắc ấy, lão hồ bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, tự như muốn dẫm nát ảo ảnh dưới mặt nước. nhiều bóng hình đó vẫn lơ lửng, không thể nào xóa bỏ. bên trong hoàng cung, tiếng khóc vang vọng trời đất, xuyên qua không gian vô cùng. bên dưới mặt nước, hình ảnh hòa phượng như một mũi tên lao xuống. thế giới ấy đang trôi qua, giống như ngược dòng lửa, càng lúc càng nhanh. khi nó tiến gần mặt nước, hình dáng của hòa phượng càng lúc càng lớn hơn. Chỉ trong vài hơi thở, mưa ngoài hoàng thành đã bắt đầu tắm bình trong bóng cánh chim vẫy động Lúc này, toàn bộ mặt nước dường như bốc cháy dữ dội, như một đám lửa rừng rực Nhiệt độ chưa kịp xuyên thấu qua lớp ngăn cách giữa thế giới thủy và thế giới thực Nhưng mọi người có thể cảm nhận được rằng, bề mặt nước đó cùng thế giới thực chỉ một bước nữa là sẽ bị phá vỡ Lửa thiên hỏa từ chu tước được ảnh, lão hồ trong lòng thoáng động bất chợt có ý nghĩ này nảy sinh Nhưng ngay sau đó, hắn lại kiến quyết nghĩ, chỉ là đồ giả thôi người làm sao có thể là chu tước thật sự? mặc dù nói vậy, nhưng mặt nước dậy sóng và lúc ấy lão Hổ vẫn không ngừng lao về phía sau với tốc độ nhanh như trước, cách xa hơn 100 trượng. hình ảnh hòa phượng từ trong mặt nước vọt lên như tên bắn, như thiểm điện, như thiên thạch lao tới, như dòng lưu hỏa. khi nó phá vỡ mặt nước, dường như có những sợi tơ vô hình kết nối giữa nó và lão Hổ, không thể cắt đứt, không thể tách rời. triệu tư nghi đã bước ra khỏi đại điện của hoàng cung, trên tường thành tiếng cung tiễu lại vang lên. triệu tư nghi nâng cao chu phần hòa sử và vào lúc này. tinh thần của nàng như hòa là một với hòa tước bảo vệ thành lão hồ không muốn lùi bước dù cho chu tước phần hỏa sử chính là thanh kiếm trảm của tiên nhân kiếm đã gần trong gang tấc hắn có lo lắng trong lòng nhưng dù sao thì nó không phải là thanh kiếm đã trảm hắn năm xưa nên sự ấy ngại cũng không nhiều lão hồ đứng lại ba hồn hợp nhất không nhúc nhích một tay vung ra thi triển lại chiêu nhất kiếm đã tạo nên trên hồ tề vụt tay kia vùng mạnh thu lại tiễn trong tay áo hoàn trả lại trên không những mũi thiết tiễn lao tới phát ra những âm thanh thanh thúy như sắt rơi trên mặt bàn rồi rơi xuống đất, chề mặt đất, bóng người và họa ảnh va vào nhau, hay ngọn lửa đan vào nhau, không phân biệt ai nóng bỏng hơn, ai sáng rực hơn, chỉ thấy trùng vân quýt vươn lên trời, biến thành một cột sáng bờ ảo, tỏa sáng lấp lánh, vũ khí rơi như mây, không gian như sương mù, ánh sáng như thác nước đổ xuống về phía hoàng thành, nơi gần giống như mặt trời rực rỡ, còn xa xa giống như mặt trăng sáng tỏ, ánh sáng vỡ vụ rơi xuống, như những tia sáng lấp lánh. trước hoàng cung, Triệu Tư Nghi lau máu nơi khóe miệng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cột sáng đó. ta không biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ tuôn rơi. Bên ngoài hoàng cung, trận chiến trên trời kéo dài suốt cả đêm. Trên bầu trời mây đen vần vũ, sương mù tỏa ra khắp nơi, nhưng dần dần bị xé toạc, để lộ ra một góc trời xanh thẳm phía sau, như được rửa sạch, ánh sáng rực rỡ, giống như cơn mưa lớn sau trận hạn hán, lan tỏa khắp các ruộng cạn, hồ nước và đầm lầy. Từng tia sáng thiên quang xuyên qua đám mây, như những lưỡi kiếm cắt qua thiên địa, dần dần hội tụ lại, tạo thành một vùng trời trong vắt. Một nửa thành phố chìm trong mưa gió, nửa còn lại ngập tràn tinh tú. Tại nơi giao hội của hai cơn mưa, những hạt mưa bụi như ánh vàng bay sổm dưới ánh sáng kim lượng, đẹp mắt lạ thường. Tang Vân đứng nhìn, ánh mắt nương lại trong ánh sáng, thỉnh thoảng vang lên tiếng sấm lớn, làm cho đám đông bên ngoài kinh hãi, ngước đầu nhìn lên trời, Tưởng tượng đến cuộc chiến kinh thiên động địa sắp diễn ra. Thỉnh thoảng, tiếng phượng lại vang lên rủa xa, nhưng vẫn đủ làm rúng động lòng người. Trong mắt của họ, đó là cuộc chiến giữa các thần, một cuộc chiến chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Mà Triệu Quốc từ khi khai quốc đến nay cũng chưa từng chứng kiến, giờ đây, tất cả đều hiện hữu ngay trước mắt họ, rõ ràng và đột ngột, thời gian trôi qua cực kỳ chậm chạp. Trước hoàng cung, Triệu Tương Nghi trong bộ phượng bào rộng lớn, giống như ngọn lửa không bao giờ tắt, trong tay nàng, chu đốc phân hỏa thiêu đốt ánh sáng vàng rực rỡ, đôi khi ánh sáng mờ nhạt, đôi khi lại sáng chói, khiến người ta không thể đoán được. Hỏa Phượng hộ thành của nàng, tâm thần tương thông, vì vậy nàng không chỉ có thể thấy tình cảnh trên đám mây, mà còn phải chịu đựng cả thương thế từ chu phản phệ, dần dần khuôn mặt nàng như được xương thu tẩy rửa, từ từ rút đi huyết sắc, hai mắt nàng cũng chậm dãi toát ra máu, giống như những điểm chu sa trên cơ thể sứ giả, cả hoàng cung không còn ai chứng kiến cảnh này, quang chiều rộng lớn tĩnh lặng, chỉ có nàng một mình. Tiếng sấm vang lên không ngừng, mỗi lần sấm đánh qua, thân thể nhỏ nhắn của nàng lại khẽ run lên, gió mát vẫn thổi qua tai nàng, làm tóc xanh bay lả tả, đôi khi ánh sáng chiếu xuống, đôi khi lại bị mưa phủ kín. Một lúc sau, vân tay dần dần khép lại, trở lại, thiếu nữ nhẹ nhàng nói, tiếng như tơ. một tia sáng yếu ớt của hỏa phượng rơi xuống từ đám mây, rơi vào chu tước phần hỏa trong tay nàng. triệu tương nhi lau máu trên mặt, đẩy ra tấm mặt nạ ẩm ướt, thân thể lung mây, xít nửa ngã quỵ. nhưng nàng vẫn bước đi, quay lại vào trong điện. hoàng cung lại trận vẫn còn tác dụng. trong một con hẻm nhỏ ở hoàng thành, một bóng đen đột nhiên rơi xuống, gạch xanh vỡ nát. chị đồng đứng từ xa nhìn quay bầu trời, không khỏi giật mình. một lão nhân toàn thân đen như than, thân thể rách nát như bị trăm ngàn mũi xuyên thủng, từ dưới đất bò lên, nước mơ rội xuống thân thể ông. bốc lên từng làn bạch khí tê tái, một người phụ nữ chuẩn bị ôm lấy đứa trẻ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì hoảng hốt che miệng lại toàn thân run rẩy, nhưng không biết từ đâu ra dũng khí, cô ấy vội vàng ôm lấy đứa trẻ, lao vào trong phòng chốt chặt cửa lại, sau đó cô ta dùng hết sức cầm lấy một thanh đào bổ củi đặt sau cửa, nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng, nhưng lão nhân kia lại không thèm để ý đến họ, hắn kéo thân thể đã bị thương chậm rãi bước đi, thân thể hắn máu đã khô, bề thường dạng người tuyết cắt trắng bệch. Hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Cung, lòng vẫn còn đầy sự bất cam. Hắn biết Triệu Tư Nhi bị thương nặng hơn mình nhiều, chỉ là vì một chút không kiên trì mà đã bị chậm lại, sinh ra biến cố lo lắng. Bây giờ hắn đang trong tình trạng rất tồi tệ, chỉ có thực lực na ngửa với Tử Đình Cảnh thứ năm. Nhưng nếu có người từ Tiên Tông Tử Đình đỉnh phong ra tay, hắn e rằng sẽ gặp nguy hiểm lớn. Tuy nhiên, trên tòa Nam Châu, những người có cảnh giới như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay, và Triệu Tương Nhi cũng không hề có thời gian chuẩn bị kỹ càng như vậy, nhưng vẫn còn một nỗi lo sợ trong lòng. Hắn nhìn về phía các cửa sổ, các cửa phòng đã bị đóng chặt trên đường phố, trong lòng dâng lên loại lửa giận vô cớ. Hắn muốn giết người. Cảnh tượng mầm kỹ trong hoàng cung vang vọng khóc hoàng thành, dù rất nhiều người dân vì sợ hãi mà trốn trong nhà, nhưng họ không thể không mở cửa sổ nhìn ra ngoài. xa xa một vệt sáng xuyên qua không trung như một trụ lửa khổng lồ trông thật kỳ lạ. Từ xa nhìn lại, trụ lửa này nhỏ như một vệt nhàm thạch ngưng tụ lại, nhưng lại mang một vẻ đẹp khiến lòng người rung động. Tại quốc sư phủ, triệu tư nghỉ đã rời đi. tin tức nàng đã vào hoàng cung cũng đã truyền tới. Những sát thủ từ nước Vinh hoặc từ các quốc gia mạnh khác trong lòng đầy vận uất, họ hận không thể lập tức tấn công hoàng cung. Nhưng khi trụ lửa sáng lên, một luồng sát khí lạnh lẽo lan tỏa, cuốn theo cơn gió thổi mạnh qua thành trì, tất cả đều bị chôn vùi trong lòng họ. Trên một tòa lầu cao của quốc sư phủ, một nam tử trẻ tuổi, dung mạo tuấn mỹ, mặc y phục màu thải, bên người bay lượn những mảnh gấm lấp lạnh như một con chim vũ điệu trong không trung. Hán chính là Thải Y Quỷ, một sát thủ nổi tiếng, mạnh nhất trong giới ám sát. Nếu gọi hắn là thích khách thì không đúng, vì hắn chưa bao giờ cố gắng giết người một cách âm thầm, ngược lại, hắn thích mặc những bộ y phục thật rực rỡ, khiến mọi người chú ý tới hắn, chú ý tới một sinh mạng đang trục chờ đoạt lấy. Một nam tử cầm bộ đao bước ra khỏi bóng tối hỏi, "Bây giờ phải làm sao?" Thải Y quỷ cười nhạt, thanh âm nhỏ nhẹ, mang theo một sắc thái làm người ta khó chịu, "Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh đỉnh nhận hồ đào khách sợ sao?" Nam tử cầm bộ đao cười lạnh nói, "Đó là chiến đấu giữa tiên nhân, không phải chúng ta có thể tham gia." Ngươi nhìn thấy khí đức trùng thiên kia, Ngươi dám lại gần sao, Thầy y quỷ nhau mắt lại, lại lùng đáp, chúng ta là sát thủ, là thích khách, chỉ chờ cơ hội thôi. Gặp phải tiên nhân hô phong hoán vũ, đi đường vòng là đúng, ngươi vẫn muốn thử xem đao của ngươi có thể chém được đầu tiên nhân không. Nam tử cầm bội đao thản nhiên nói, trong chúng ta chỉ có ngươi không giống thích khách, Biệt đầu chính ngươi đã làm lộ dấu vết, khiến triệu tư nghi phát hiện và chạy thoát. Một nữ tử che mặt lạnh lùng nói, chúng ta mười đại thích khách, lại bị một cô gái 16 tuổi chưa đùa, vậy có còn mặt mũi nào về được bên cạnh nàng? một nam tử có trang phục tương tự trầm giọng nói, ta cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ quái. Từ khi vào thành, có quá nhiều chuyện lạ. Chúng ta canh giữ bên ngoài, chỉ cảm thấy như con ruồi không đầu. Thanh triệu này không đơn giản như chúng ta nghĩ. Nữ tử kia nhạy vật đầu. Nay từ khi vào thành, ta đã cảm thấy bất an, chỉ là không nghĩ rằng nơi này lại phức tạp như vậy. Nam tử kia nhìn sang một hướng khác, hỏi. Nam tử kia nhìn sang một hướng khác, hỏi. Khâu ly ngươi là triệu nhân, vậy ngươi biết bí mật gì? Lúc này nhất định không thể giấu giếm. một người mặc vú bảo nam tử đi tới chính là vú chủ thủ tịch đệ tử khâu lì hắn nhìn đám người nói gia sư chỉ bảo ta theo đúng kế hoạch mà làm việc bây giờ không thể quay lại bất tử dừng huyết vụ quân cũng không thấy bóng dáng sư phụ càng không có tin tức gì chuyện này thật sự ngoài ý muốn nữ tử kia cười nhạo lúc trước không nên tin vào lão đầu kia vốn tưởng hắn là vũ đạo tri chủ của cả nước có thể làm việc không tầm thường bây giờ nhìn lại triệu nhân đều chẳng ra sao đều chuẩn bị đón địch mà còn quá ít đúng là đáng nể vong quốc một năm từ trẻ tuổi mặc thải y nghe cuộc đối thoại bỗng nhiên trên mái hiên cười phá lên tiếng cười sắc lạnh nữ tử kia tức giận nói ngươi thật sự coi đối thủ của chúng ta là một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa sao nguyên vũ quân không thấy nữ thần tiên cẩm kiếm trước đó cũng không thấy ngươi thật coi ngươi cái danh hiệu thích khách đệ nhất có bao nhiêu giá trị thả ra ngoài chỉ là một trò đùa bây giờ triệu tư nghi ngồi tại hoàng cung một ngón tay cũng có thể nghiền chết ngươi thải y quỷ đứng trên mái hiên bầu gấm bay bay bên cạnh chói mắt vô cùng hắn là một cử chỉ cắt cổ. nói vậy sao cả người muốn khóc với nhau sao hà ha, ha dù cho triệu tương nhi có dùng kiếm chém vào đầu ta khi đầu ta rơi xuống đất ta vẫn còn kịp nhìn thấy khuôn mặt tinh mỹ tuyệt vời của nàng ít nhất lúc đó ta còn có thể mỉm cười là nữ nhân nàng không kìm được mà đưa tay sờ lên vết sẹo xấu xí dưới khăn che mặt ánh mắt trở nên âm u hơn tay nàng đặt lên hông như muốn thử xem ba người xếp hạng cao hơn mình này có bao nhiêu sức mạnh nhưng chỉ cho một khoảnh khắc tay nàng bất ngờ cứng lại mắt nàng nhìn về phía thải y quỷ với đôi con nuôi co lại. đầy vẻ hoảng sợ, tất cả mọi người đều nhận ra sự khác thường. Họ nhìn về phía mái Hiên, Hải Y quỷ ngừng lại một cách kỳ lạ, trên cổ hắn lóe lên một đường sáng nhỏ, theo đó là tơ máu tung bay. Thân thể hắn vẫn đứng yên đó, nhưng đầu lâu của hắn đã lăng không rơi xuống. Trên khuôn mặt vẫn còn nở nụ cười khoa trương, máu tươi vang khắp nơi. Những mảnh gấm lạ lẫm cũng bị xé nát như tờ giấy tiền tung bay phủ lên thi thể của hắn. Những kẻ nhìn thấy Y quỷ thích khách đều ngây ra một lúc lâu, sau đó mới dần tỉnh lại, không thể tin nổi người đôi tia với danh hiệu. Nước đệ nhất thích khách, bây giờ lại nằm lạnh lẽo trên mặt đất, ai đã giết hắn. Thậm chí chính thái y quỷ cũng không thể tin được, hắn còn có ba tấm thế thân bảo phù và một tấm nản dạm chết thay phù, vậy mà vẫn bị cắt mất đầu, tất cả mọi người đều ngược đầu lên. Nhìn về vị trí mài hiên nơi thái y quỷ ngã xuống, ở đó, đứng thẳng một lão nhân, không rõ là người hay quỷ. Thân thể của ông như thể bị thiên lôi đánh trúng, như bị vô số mũi tên tay khô bán vào, tạo ra một ảo giác như chỉ cần một cú đánh nhẹ là sẽ làm ông ta tan vỡ. Sư, sư phụ, khâu ly bỗng dưng hét lên Không thể tin nổi những gì trước mắt Hẳn, nhìn người không giống nhân quỷ ấy Rồi quý xuống Hô lợn, sư phụ ngài vẫn còn sống Quá tốt rồi Còn vẫn luôn theo lời ngài giữ vững nơi này Không rời một bước Ô, ngươi đang gọi ta sao Lão nhân phát ra một tiếng cười khẽ rồi thân ảnh của ông lão đột ngột rơi xuống trước mặt khâu ly Lão hồ nhìn người trẻ tuổi đang run rẩy Nằm sóng sỏi trên đất Bỗng nhiên đưa tay vặn chặt đầu lâu của mình Tiện tay ném xuống đất Đây mới là sư phụ của ngươi, Khâu Ly nào dám nhìn lâu, chỉ biết hô lớn, sư phụ đừng đùa nữa, nếu sư phụ có gì phân phó, con sẽ xông pha khói lửa mà làm. Lão hồ đá mạnh và đầu lâu của vũ chủ đang nằm trên mặt đất, trong khi xé nát thân thể hắn, cười lạnh nói, ngươi quả là thông minh, lần đầu tiên gặp ta, ngươi đã biết ta không phải sư phụ ngươi, vậy mà ngươi vẫn giả vờ như thế, sao vậy một chút ý niệm báo thù cho sư phụ ngươi cũng không có sao, sợ ta giết ngươi sao? Khâu Ly cúi đầu xuống, sợ hãi đến mức không dám phát ra một âm thanh nào. Thậm chí hơi thở cũng không dám thở mạnh Lão Hồ thở dài vẻ tiếc hận nói Lúc đầu ta định xé tim ngươi ra Uống một mụn huyết nóng từ tim Nhưng bây giờ chẳng còn thèm nữa Ai? Đúng là bó tay bó chân Thật sự là khó qua Lúc trước khi rơi xuống đất Hắn chỉ dậm nát vài viên gạch xanh Trong lòng vẫn còn cảm thấy đau nhức Nhưng người của triệu quốc giờ đây rõ ràng không thể giết được Tuy nhiên, những người ở đây dường như không phải là người của triệu quốc Lão Hồ từ từ quay đầu Nhìn về phía những sát thủ trong vũ nhai bọn họ đang đề phòng như thể đối mặt với đại địch. lão hồ mỉm cười hỏi, không biết các vị đến từ đâu. sau một lúc yên tĩnh, đám người vội vã tản ra. lão hồ cũng không vội vàng đuổi theo, hắn đá vỡ chiếc đầu lâu của con quỷ mặc đồ thải y, tâm tình thoáng có chút tốt hơn. sương phối hợp cười nói, không biết lần này lại chọn được thân thể phó ai phù hợp chứ. khoảng hai canh giờ sau khi lão hồ nhập hoàng thành, trận chiến trên không trung ở hoàng cung vẫn tiếp tục. và lúc chặn vạn lục giá giá kết thúc việc điều tức, khi nào xuống giường, mưa dần dần tạnh, cửa gỗ hé ra ánh hoàng hôn nhạt. Trận chiến này kéo dài lâu như vậy, những người bình thường trong hoàng thành cũng có thể nhận thấy sự biến đổi kỳ lạ của thiên địa, cảm giác của nàng cũng càng thêm sâu sắc. Ninh Tiểu Linh đưa cho nàng một chậu nước nóng, nhìn thấy sắc mặt nàng dần khôi phục, không khỏi mặt nhiên. Thương tích nặng như vậy, lục tỷ tỷ sao lại có thể hồi phục nhanh đến vậy? Thật như thế thần tiên vậy, thể chất của tỷ là gì thế? Lục giá Giá cười nhẹ nói, người tu hành, thể phách là của chính mình, tự nhiên sẽ cứng cỏi không tầm thường. Ninh Tiểu Linh gật đầu, tuy chưa hoàn toàn hiểu, nhưng cũng cảm thấy có lý. Lục Giá Giá hỏi tiếp, sư huynh của ngươi đâu? Ninh Tiểu Linh đáp, sư huynh đi lấy thuốc từ phủ Thần Vương, không biết Đường Vũ tỷ tỷ đã về chưa. Lục Giá Giá nhẹ nhàng gật đầu, nhưng không hỏi thêm về Đường Vũ. Màn đêm dần buông xuống, trong phòng được đốt thêm một chút lửa, mặt nàng hiện lên sắc trắng, nhưng không còn là sắc mặt tái nhợt như trước mà giờ đây, khuôn mặt nàng sáng lên một cách dịu dàng, giống như lớp phấn mỏng nhạt. Nàng lại một lần nữa buộc tóc dài lên, đều ngọc quan, cái châm bạc tay vén một lọn tóc xanh ra sau tai. lộ ra vành tai hóng ánh, giống như hổ phách lấp lánh. Nàng nhìn thiếu nữ đang ngửa mộ mình và nói, "Tiểu Linh, có thể cho ta mượn giấy và bút không?" Ninh Tiểu Linh gật đầu, đưa cho nàng một phần, rồi hỏi, "Tỷ tỷ định viết thư à?" Lục giá ra lắc đầu nhẹ ngồi bút mượt mà, nàng nhanh chóng viết trên giấy. Ninh Tiểu Linh nhìn thấy những nét chữ nối liền, nhưng lại rất đoan trao và thanh tú, không nhịn được hỏi, "Tỷ tỷ đang viết gì vậy?" Lục giá giá hỏi lại, Người biết chữ không?" Ninh Tiểu Linh hơi ngượng ngùng gãi đầu, khi còn nhỏ ra cảnh khó khăn lại là con gái không có cơ hội đi học sư phụ dạy chữ thì chỉ có thể nhận biết chút ít mà đa số là chữ cổ cũng không có nhiều ý nghĩa lục giá giá tiếp tục viết nhưng trong đầu nàng như nhớ ra điều gì đó tay nàng vô thức sờ lên khóai mắt nơi có một nốt ruồi nhỏ thanh tú nàng nói cũng không phải là chuyện lớn dụ kiếm thiên tông có trường học riêng các tiên sinh ở đó học phần rất cao đến lúc đó ta sẽ đưa ngươi đi ninh tiểu linh ngạc nhiên lục tỷ tỷ sao lại chắc chắn mình có thể đi được lục giá giá mỉm cười chắc chắn không lớn Nhưng ít nhất có năm phần hy vọng, được rồi, viết xong rồi, ngươi cất kỹ nhé. Nữ tử nhẹ nhàng, nữ tử nhẹ nhàng thổi qua bút tích, cuộn lại rồi đưa cho thiếu nữ với vẻ mặt đầy nghi hoặc. Đây là phương pháp thổi nạp kiếm khí của Dụ kiếm Thiên Tông, cơ bản nhất nhưng cũng tinh thâm nhất. Dù cho tu hành ra sao, nếu muốn tiến xa, không thể thiếu việc hiểu rõ điều này. Khi ngươi biết chứ, cũng có thể tu hành. Lục giá gia nhìn Minh Tiểu Linh, tự nhiên đã xem nàng như đệ tử trong tương lai của mình, chỉ có điều vật này rất quý giá, tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. nếu bị phát hiện sẽ chỉ thêm những cái mạng vô tội phải chịu tổn thương. Ninh Tiểu Linh ngây thơ nhận lấy quyển giấy chứa đầy những lời hướng dẫn, hỏi: vậy sư huynh của ta thì sao? Ta có nên để sư huynh xem qua không? Lục Giá Giá trầm ngâm một lúc, rồi nói: thật ra thì sư huynh của người tư chất rất kém, phương pháp thổ nạp này yêu cầu căn cốt rất cao. Nếu hắn tu hành một cách tùy tiện, sẽ chỉ tổn thương thân thể, chẳng có lợi ích gì. Ninh Tiểu Linh hơi giận nói: vậy chẳng phải là giấu giếm sư huynh sao? Không có ý nghĩa gì, ta cũng không học nữa. Lục Giá Giá nói, lúc này ta mới viết cho ngươi, chính là sợ hắn cảm thấy nhạy cảm, tránh cho huynh muội các ngươi có sự hiểu lầm. Ninh Tiểu Linh kéo tóc mình, buồn bã gật đầu. Lục Giá Giá thở dài nói, mệnh diện đã định, ngươi không cần cảm thấy ấy náy. Đây là trong đại đạo đã được sắp đặt từ lâu, khi ngươi tu đến trường mệnh cảnh sẽ tự nhiên hiểu rõ hơn. Trường mệnh cảnh. Ninh Tiểu Linh kinh ngạc hỏi, vậy tương lai của ta có thể giống như Lục Tỷ Tỷ bây giờ mạnh mẽ như vậy không? Lục Giá Giá vuốt cầm nói. nếu cần của tu hành có lẽ không mất đến 10 năm. ninh tiểu linh hỏi tiếp, vậy sư huynh sẽ thế nào? lục giá giá đáp, tu đạo vốn là khắc nghiệp hắn có thể mãi là sư huynh của ngươi, nhưng sẽ không thể đồng hành cùng ngươi mãi được. Cước bộ của các ngươi sẽ ngày càng xa nhau, đó là điều tất yếu của cuộc đời. ninh tiểu linh nâng cầm lên, Nhìn quyền giấy chứa đựng kiềm ý giạt rào, thân sắc lộ rõ sự giảm co. bỗng nhiên nàng nhớ ra điều gì đó và hỏi, lục tỷ tỷ, tiên thiên linh là gì? lục giá giá hơi giật mình, cao mày nói. Ta không có tiên thiên linh, tiên thiên linh là một thứ vô cùng hiếm, trong tông môn của chúng ta cũng chỉ có không quá 10 người sở hữu. Sư phụ ta năm đó từng tiết núi, nếu ta có tiên thiên linh, với thiên phú và căn cốt của mình, có lẽ đã có thể tiến vào Tử Đình Sơ cảnh rồi. Lục Gia Gia không nói cho nàng rằng kiếm linh đồng thể của nàng còn hiếm, ta mạnh mẽ hơn cả tiên thiên linh, Ninh Tiểu Linh gật đầu, nhưng có chút thất vọng. Lục Gia Gia cảm thấy có chút khó hiểu liền hỏi, "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Ninh Tiểu Linh đáp, trước kia nghe sư phụ nói qua, không biết đó là gì." nên mới hỏi lục tỷ tỷ. lục giá giá gật đầu, không nghĩ nhiều và cũng không truy hỏi thêm. trước khi ninh trường cửu quay lại, nàng thả ngón tay, khiến quyển giấy ghi lại kiếm hơi thở thổ nạp bay vào tay áo ninh tiểu linh. ninh tiểu linh hơi giật mình, cuối cùng không nói gì, chỉ lặng lẽ cất giấu nó. khi ninh trường cửu trở về, hắn đặt cây dù sao một bên, mặt mày nghiêm túc nói: ngoài hoàng cung, lão yêu hồ kia và triệu tương nghi chắc chắn đã giao chiến một trận, không biết kết quả thế nào. lục giá giá trầm tư một lát, suy nghĩ rồi nói. Lão hồ kia hẳn là chưa phá được hoàng cung Nếu không đã có động tĩnh lớn hơn rồi Ninh trưởng cửu nói Ta lại cảm thấy kỳ lạ rốt cuộc là ai thả con yêu quái này ra Lục giá giá nhớ mày nói Không phải những sát thủ đến từ nước khác sao Ninh trường cử đoán được một ít bí mật của Hoàng Thành Nói Nếu thật sự là vậy Thì bọn họ chính là tự tìm đường vào dọ Lục giá giá không hiểu Hỏi Có thể làm được chuyện này người không nhiều Chẳng lẽ lại là triệu tư nhi làm Ninh trưởng cử hỏi Vì sao lại không thể Lục giá giá cười khổ nói, nàng tự tạo ra một tai họa diệt quốc, lại còn đưa mình vào chỗ chết, sao có thể cứ hết lần này đến lần khác tìm cách phản kháng. Cái này sao mà hiểu được, quả thật là không thể hiểu. Ninh trường cứ suy nghĩ một lát, trong đầu hiện lên hình ảnh triệu tư nghì dưới mưa hôm đó, hỏi, không biết lục cô nương đã từng gặp nàng chưa? Lục giá giá đáp, khi tu hành có nghe qua, nhưng hôm nay tới đây vội vã, chưa kịp gặp mặt lần nào, sao vậy? Ninh trường cứ cười cười, ta đã có duyên gặp nàng một lần, ta cảm thấy nàng như là, như thế nào? như một cô gái thanh tỉnh nhưng lại có chút biên. Ninh Trường cửu đói. Ninh Tiểu Linh Phụ Họa, tỷ tỷ ngày thường rất xinh đẹp nhưng không hiểu sao, mặc dù nàng đang cười nhưng vẫn có một cảm giác xa vời. Những cách sáng ngàn dặm. lục ra giá, giá mặc dù chưa gặp nàng, nhưng nghĩ đến Tiểu Cô Nương đó có thể một mình đứng trước hoàng cung hơn hai canh giờ, trong lòng nàng lên nghiêm nghị. Tất nhiên sẽ không có chút khinh thường nào. Sợ thảo luận xem ai làm chuyện này cũng không có ý nghĩa. Nàng tự diễu cười một tiếng, rồi chậm rãi nói. vốn nghĩ chỉ là một con yêu tước ở cảnh trường mệnh quấy phá, không ngờ tới lại thành ra như lâm vào vực sâu. Ninh Tiểu Linh nghe bọn họ nói chuyện cũng cảm thấy căng thẳng. Khẽ nhiễu mày Ninh Trường Cửu hỏi, Lục Cô Nương có hối hận không? Lục Giá Giá thần sắc kiên nghị đáp, có hối hận sao? Ninh Trường Cửu nhìn nàng, nói, Lục Cô Nương hình như thân thể của ngươi không tốt lắm. Lục Giá Giá trong lòng hơi dao động, lặng lẽ hỏi, ô, chỗ nào không tốt? Ninh Trường Cửu đáp, khí tức của ngươi khá nặng. Trên người còn có chút kiếm y tán ra Liên kết với sau lưng vân khí Hai huyệt bạch phủ bị sân nát Nếu không thể mau chóng khai thông Sẽ ảnh hưởng đến tu hành sau này Lục giá giá giật mình nói Người học quay y thuật sao Ninh trường cửu lắc đầu nói Không có Ta chỉ có thể nhận ra chỗ mấu chốt Nhưng không thể giúp ngươi Lục giá giá vẫn cảm thấy hoang mang Không tin người bình thường có thể nhìn ra vấn đề Trong cơ thể mình Hỏi Nhã lực của người trời sinh rất tốt sao Ninh trường cửu nói Ta không giỏi về việc này Chỉ là đọc qua một số sách về lĩnh vực này. Vừa rồi lục cô nương ngồi xuống điều tức, ta đã quan sát rất lâu, mới dám đưa ra kết luận sơ bộ như vậy. Là ngươi không tầm thường, lục giả giá khen ngợi, rồi tò mò hỏi, vậy ngươi giỏi về điều gì? Ninh trường cử suy nghĩ một lát, rồi trả lời, ta giỏi về thả câu, thả câu. Lục giả giá tỏ vẻ ngạc nhiên, ninh trường cử không giải thích thêm, hắn trầm ngắp một hồi, rồi bỗng nhiên hỏi. Lục cô nương, ngươi vốn đã đạt nửa bước vào từ đình. Giờ lại quay về trường mệnh trung cảnh, nếu phải sống cả đời như vậy, không thể đạt được bước đột phá nào, ngươi sẽ cảm thấy thế nào?" Lục Gia Gia sắc mặt thay đổi ngay lập tức, giọng nàng lại lùng, Ngươi còn nói là mình không có nháng lực, Ninh Tiểu Linh thấy giọng nàng đầy lạnh lẽo, vội vàng khuyên, sư Huynh, ngươi lại nói những chuyện vô nghĩa, chỉ làm cho người ta tức giận." Ninh Trường Cử vẫn chỉ im lặng nhìn nàng, như thể đang chờ đợi câu trả lời. Lục Gia Gia tỏ vẻ kiêu hãnh, nói, "Chư mệnh cảnh không giữ được ta." Tương lai tử đình cũng vậy, ta sẽ không lo lắng về sinh tử vào thời khắc này, nhưng cũng sẽ không vì tương lai mà buồn bã. Ninh trưởng cử gật đầu, tiếp tục hỏi, nếu như lục cô nương vô tình từ trường mạnh cảnh rơi vào nhập huyền, hoặc trở thành một người không thể tu hành được, lúc đó ngươi sẽ cảm thấy thế nào? Lục giả ra hơi giật mình khi nghe tới việc từ trường mạnh rơi vào nhập huyền. Trong lòng nàng đau nhói, một cảm giác chỉ có người tu hành mới có thể cảm nhận được. Sau một lúc lâu, nàng mới lên tiếng, nếu như có thể, ta sẽ làm lại từ đầu, nhưng cuộc đời con người không dài. điều duy nhất ta lo lắng là thời gian trôi qua không kịp. nàng vừa nói vừa nhìn kỹ vào thiếu niên trước mặt, nhưng không phát hiện ra bất kỳ điều gì lạ, nàng tự hỏi liệu có phải chỉ vì thiếu niên này có thiên phú đặc biệt. Ninh Trường cử ánh mắt sâu thẳm, thoáng nhẹ lên sự thống khổ và bình thường, hắn im lặng một lúc, rồi mỉm cười nói: Lục cô nương thật sự là người hiểu kiếm tâm, khiến người khác phải kính bề. Lục gia gia vốn tự cao tự đại, không hỏi những chuyện thế tục, sợ bị một thiếu niên nhỏ hơn mình cả chục tuổi khen ngợi, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ, nàng nói. ta có chút không hiểu ngươi. ta có thể nhận ra trong lòng ngươi có khí chất nạo mạn, mặc dù không biết nó đến từ đâu, nhưng chắc chắn không phải thứ tầm thường. ninh trường cứu đáp. trên đời này có rất nhiều người kỳ lạ và những chuyện kỳ lạ. nếu lần này có thể thoát khỏi, lục cô nương có thể xuống núi đi xe một chút. lục gia gia vuốt cằm rồi nói sư phụ trước kia từng bảo ta người tu hành không nên can dự vào chuyện đời. nhưng sau lần này, ta cũng muốn thử một chút. ninh tiểu linh lặng lẽ nghe, cảm giác như không thể tham gia vào cuộc trò chuyện, đợi cho bọn họ nói gần xong. Namươi năm lấy cánh tay Ninh Trường Cửu nói, sư huynh, ngươi vẫn là kể chuyện xưa cho ta nghe đi. Lần trước ngươi nói sẽ kể cho ta câu chuyện về một thiếu niên nghèo khó vài từ hôm. À à, đúng rồi, ngươi nói tiểu đạo sĩ kia, hình như cũng không kết hôn, có phải là bẻ sớm dư không ngọt sao? Lục Giá Giá hơi ngạc nhiên, nhưng chỉ khẽ cười nhạt, sắp mà lại trở lại lạnh lùng. nàng từ trước đến nay không quan tâm đến những chuyện tình cảm này, hóm chi là mối tình yêu đương của một tiểu đạo sĩ. Ninh Trường Cửu lại tiếp tục với vẻ mặt si tư nói, nếu tiểu đạo sĩ kia có thể lựa chọn lại. Hắn sẽ chấp nhận lời cầu hôn của Na Trang Ninh Tiểu Linh hỏi Vì sao? Ninh Trường cửu đáp Vì hắn đã trải qua hơn 20 năm tu đạo một mình Nhìn cảnh vật trần gian từ xa Cuối cùng cũng sẽ cảm thấy cô đơn và mệt mỏi Thực ra trong ký ức của kiếp trước Có những lúc mùa hè oi ả Có những lúc tiết rơi đầy trời trong mùa đông lạnh lẽo Và trong vô số đêm tu hành vất vả Hắn đã từng nhiều lần nghĩ về việc quay lại tuổi 16 Một lần nữa có thể lựa chọn Dù sao cũng có thể có thêm một người bạn đồng hành Nhưng rồi mây khói đã qua. nữ hài chưa từng gặp mặt kia giờ cũng không còn tin tức gì. may mắn là bây giờ hắn đã thức tỉnh trong thân thể này, dù thời gian đã trôi qua bao lâu cũng không rõ. hiện tại điều làm hắn bối rối chính là trong hoàng thành này tại sao lại có khí tức quen thuộc như vậy, vừa rõ vừa mơ hồ như thể từ một phái nào đó. có phải là sư phụ thu nhận đồ đệ mới đi ngang qua hoàng thành không? nếu đúng như vậy thì thật là sự trùng hợp kỳ lạ. cũng không biết đệ tử mới của sư phụ giờ thế nào. ninh trường cửu chín đắm trong suy nghĩ của mình. nghe vậy lục già ra khẽ lắc đầu. Ta không thấy lấy chồng có gì hay. Ninh Tiểu Linh lầm bẩm. nàng nhìn thấy Sư Huynh đột nhiên gần người, từ tay vẫy vẫy trước mặt hắn. Ninh Trường cứ đáp, chỉ là nhớ lại một số chuyện khác. Ninh Tiểu Linh nhắn mày, nói Sư Huynh luôn luôn thần bí như vậy. À đúng rồi, lục tỷ thì khát nước không? Ta đi phá trả cho tỷ, lục giá giá vừa định từ chối, nhưng Ninh Tiểu Linh đã đứng dậy và đi ra ngoài. Bên ngoài phủ quốc sư, xa chết nguồn ngang, máu chảy thành sông, mùi tay nồng nặc. từ khi biết được quốc tỷ bị bắt cóc, sau một ngày hôn mê, quốc sứ rốt cuộc tỉnh lại, thị nữ lân dày đó ông dậy, lão nhân bước ra ngoài cửa, nhìn bầu trời vĩnh viễn mờ mịt, cảm giác như có một điểm sầu, ông giup một quẻ, sắc mặt bi thương, lão nhân biết rằng lão yêu trong địa cung đã được thả ra, vì ông có thể cảm nhận được vận mệnh quốc gia đã bị chuyển đi nơi khác, thân thể ông nhẹ nhõm như thể vừa dọn đi một tòa đại sơn, cảm giác dễ chịu hơn nhiều, dù thế cục đã định, tâm trạng của hắn càng nặng nề hơn, khi hắn tỉnh lại. trận đồ sát bên ngoài phủ của quốc sư đã kết thúc, thị vệ lo sợ kể lại đại khái sự việc phát sinh ngoài cửa và dù là lão nhân đã trải qua nhiều chuyện vẫn không khỏi cảm thấy rung động, ngươi nói những người đó đều chết hết rồi sao? thân phận có chính xác không? ngay cả những người mặc thải y kia cũng đã chết, quốc sư cảm thấy như mình chưa tỉnh hẳn, thị vệ đáp không sai, nên nói họ bị một đám lửa giết chết, hỏa diễm. lão nhân trầm tư một lát, rồi hỏi vù chủ còn sống không? thị vệ đáp có một thân thể nằm trên mặt đất. rất khó phân biệt, nhưng sơ bộ kết luận là vua chủ đại nhân. quốc sư cười khổ, không rõ là tự diễu hay trầm chọc cả đời đầu với ta, giờ vốn dĩ ta đã nên vận thế hưng vượng, nhưng không ngờ hắn lại đi trước một bước. còn những người khác thì sao? có thương vong không? thị vệ trả lời, trên là những thi khách từ nước nước, cùng tu sĩ vinh quốc, những người khác, từ vương công quý tộc đến bình dân, đều bình yên vô sự. quốc sư nhẹ gật đầu, nhưng không thể vui mừng nổi, bởi vì hắn biết rằng thanh cổ kia cũng đã bị nuốt mất ba đầu thần hồn. Theo vi chép trong cổ tịch, nếu lão yêu kia có bốn hồn một thể, sức mạnh sẽ lại tăng lên. Lúc đó toàn bộ Nam Châu, e rằng không ai có thể ngăn cản tai nạn này. Tương nhì, ruốt của ngươi muốn làm gì? Lão nhân thở dài, không khỏi nhớ lại trận đại hỏa một tháng trước tại Càn Ngọc Cung. Mọi lửa này trong lòng hắn vẫn còn ám ảnh, chính ngọn lửa đó đã khiến nhiều người trở nên điên dại. Lão nhân thở dài một lần nữa, đi kiểm tra thi thể, sau đó rút đại trận của quốc sư phủ, đừng lãng phí khí vận của triệu quốc, cứ tiết kiệm chút ít cho tương nhì. Kị vệ nhận mệnh rời đi. Bên ngoài phủ, sát chết một ngang, lão yêu hồ đã không còn bóng dáng. Một tòa lầu cao, mái hiên cong như lửng thú lỗ mũi cả nhảm. Lão hồ lại xuất hiện. Lần này hắn chọn cơ thể của một nam tử mang mũi đào. Đây là một phần thần hồn của hắn. Còn hai phần khác, hắn đã phân thân vào cơ thể nữ sát thủ canh dự bên ngoài hoàng thành, chuẩn bị cho cuộc đối đầu thầm lặng với triệu tư nhì. Lúc này bóng dáng của hắn đứng yên, ánh mắt nhìn về phía thành trì, nụ cười trên môi tỏ ra tàn nhẫn. lòng hắn đầy sát khí bị kìm nén suốt 500 năm, dù đã giết sạch những tên thích khách nổi danh, nhưng làm sao có thể thỏa mãn được sự khát máu của hắn? trong thành này, tất cả người dân triệu quốc đều phải chết. đương nhiên, người đứng mũi chịu sào vẫn là nữ tu sĩ của tiên tông, người mà sau khi vào hoàng thành giống như một con châu chôn dưới biển, chẳng ai biết tung tích, giấu thật kỹ. nhưng ta sẽ tìm ra ngươi. lão hồ cười khẩy, ninh tiểu linh lật một bình trà mới, không phải cái tinh xảo đẹp đẽ, mà là một bình trà lớn, không quá tinh tế, và ba cái chén to. Ninh Tiểu Linh nhìn chiếc thư quyển chì nổi trong nước, cười nói: Trước kia sư phụ keo kiệt, ăn cơm rau dưa đã quen vào cùng mấy ngày rồi, chợt nhớ ra cái bình trà này còn chưa thử. Ninh Trường cử cười nói: Sư muội còn có kiểu cách tao nhã như vậy. Ninh Tiểu Linh cũng cười đáp: Làm gì có, chỉ là đồ hiếm thôi. Lục Giá Giá nhìn qua bàn, thấy nước trà còn vương vãi, nhẹ nhíu mẩy. nàng nhìn sang chén trà lớn đang quạt gió làm nguội, rồi có chút ấy náy nói: Ta không thể ở lại lâu nữa, lão hồ kia sớm muộn sẽ tìm đến. Mỗi một khắc ở lại. ta đều không thể không chịu trách nhiệm với các ngươi. Ninh Tiểu Linh nói. Lục tỷ tỷ vết thương của người hình như vẫn chưa khỏi hẳn. Lục Giá Giá dần dần vạt áo, che đi mảnh băng trắng trên vết thương chưa lành, nói: tự vệ thì không vấn đề gì. Nếu biết bây giờ triệu tương nhi đang trấn giữ trong hoàng cung, ta có thể yên tâm quay lại, chỉ cần mang theo thanh hoa kiệu nhỏ, nếu một lòng tránh chiến, lão hồ kia sẽ khó mà làm tổn thương ta. đang nói chuyện, nàng đã nương kiếm lên, là một lễ tông môn đối với hai vị thiếu niên thiếu nữ đã có ơn với mình. Lục cô nương, vân vân, ừm. Ninh trường cử bỗng đứng dậy, lấy ra một trang giấy từ trong tay áo, đưa cho nàng, nói Đây là phương thuốc hôm nay, trước kia trong cổ thư đã thấy biện pháp, cô nương nhận lấy đi, biết đâu về sao có ích. Dù kiếm thiên tông có thuốc tốt hơn. Lục giá gia định từ chối, nhưng lại nhìn vào đôi mắt trong sáng, phân minh của thiếu niên, một chút do dự rồi nhận lấy, nói Đà tạ, mặt nạ này các ngươi giữ lấy, có thể mang theo bên mình. Nếu ta không may bỏ mạng, các ngươi có thể cầm mặt nạ này đến dụ kiếm thiên tông, sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Ninh Trường cử nhìn mặt nạ trắng thuần, hơi vỡ vụn như có chút suy nghĩ. Sư Huyền muội không còn nói thêm gì nữa. Lục Giá Giá bắt đầu vận chuyển linh lực, điều chỉnh khí hải kiếm nguyên, cố gắng duy trì phần nào ổn định ở trường mệnh trung cảnh. Khi nàng vừa mở cửa, một bóng dáng nam tử cầm đao đứng ngoài. Mưa hạt rơi nhẹ vào phòng. Nam tử bình tĩnh, ánh mắt ẩn chứa lửa giận, nhưng khoái miệng lại mang chút ý cười. Đã lâu không gặp, Lục Tiên Tử, vết thương đã lành chưa? Nuôi. Lục Giá Giá giật mình, con nuôi đột nhiên co lại. Nhìn thấy đôi mắt đó. nàng lập tức nhận ra đó là bộ túi da của lão yêu hô. so với tưởng tượng thật là nhanh chóng. lục giá giá như con nhím bị dọa, lùi lại nửa bước, chuẩn bị tư thế chiến đấu, kiếm khí rồn dập bùng lên, như hàng trăm thanh kiếm đồng thời rút ra khỏi vỏ, Sư phin, trong phòng vang lên tiếng kinh hãi của thiếu nữ. lão hồ nhìn về phía căn phòng tối mờ mịt, cười nói, còn có những người khác sao? không biết có phải là triệu nhân không? lục giá giá hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, bảo vệ sư muội của người cẩn thận, đừng lo lắng chuyện bên này. Trong khi nói nàng cố nén đau đớn, hai chân thon dài căng cứng bỗng nhiên dồn lực, bước nhanh về phía lão hổ. Lão hổ bên hông rút ra bội đao, đó là một thanh đao thon dài, thân đao đen bóng, lưỡi đao bạc trắng, độc đao khảm hoa mai ám văn, chế tác vô cùng tinh xảo. Khi rút đao ra khỏi vỏ, đao khí như tháp nước đổ xuống, chém xuyên qua mồ phùn, cắt đứt ánh kiếm, nhưng lại không làm vỡ viên gói, viên gạch hay mọn cây, mà điều khiển đao cực kỳ chính xác. Đây là kết tinh của mấy chục năm tích lũy đạo ý của bộ đao Nam Tử. Tuy nhiên Khi lão hồ đột một xuất hiện, hắn còn chưa kịp rút dao ra khỏi vỏ, đã bị đối phương một đòn chí mạng. Những năm tháng tích lũy đạo ý giờ đây đã trở thành một lễ vật cho người khác. Trong sân kiếm quang và đau thương như hai đốm lửa ngân bạch sáng lên rồi lập tức lan tỏa ra, vai chạm vào nhau. Lục Giá Giá cách lão hồ chỉ ba trượng, bỗng vọt lên không trung, vai trắng như cánh chim, rơi kiềm xuống hạ. Đào ý như gió, đau thương như xương, cảm giác đau đớn như cắt ra khiến thân thể nàng căng thẳng. Những vết thương đã khó khăn lấp đầy dở lại bắt đầu dì máu, nhưng nàng như không cảm nhận được đau đớn. vẫn tiếp tục chém số một kiếm không chút ngừng nghỉ, một tiếng vang thật lớn, lão hồ bị chém nát thân thể, từng viện dưới trên bị cắt thành hai đoạn, đại môn vỡ vụt, kiếm ý không dừng lại, vết nứt vẫn tiếp tục lan ra về phía con đường, lão hồ thân hình mờ ảo, chuyển động rồi xuất hiện tại cuối vết nứt kiếm khí, trong một hơi thở ngắn ngủi, hắn vung ra mấy chục đào chém vỡ hết những đau khí như rời trong xương, Lục giá giá tiếp tục ra chiêu, kiếm phong như đám mây bạch hồng cuồn cuộn, xuyên qua con phố dài, thân hình nàng cũng theo kiếm mà lao tới. Trong mắt lão hồ lóe lên một tia khác lạ hắn không ngờ nàng dù bị thương nặng như vậy lại có thể phục hồi nhanh chóng đến thế lúc này hắn chỉ còn lại ba sợi tàn hồn thực lực của hắn cũng chỉ ở mức trung thượng của cảnh trường mệnh không thể mạnh hơn nàng bao nhiêu đao kiếm lại va vào nhau âm thanh của thanh kiếm vang lên hai người ra chiêu nhanh như chớp không khí xung quanh bị xé rách tạo thành tiếng nổ lớn bạch hồng quán không sông lớn nhập khinh mà vũ phiên bồn lục giá già liên tiếp thi chuyển thiên dụ kiếm ba kiếm mạnh mẽ đâm tới ba kiếm truy đuổi liên tục không ngừng lão hồ say dao trong tay, thân hình lúc tiến lúc lùi. Mặc dù có chút rơi vào thế bất lợi, nhưng đối thủ dù có khí thế mạnh mẽ, Đao của hắn vẫn không hề có dấu hiệu bồi rối và mây. Mỗi chiêu của hắn ra đều vô cùng đơn giản, nhưng lại luôn có thể dễ dàng ngăn chặn những đợt kiếm khí như độc xả, rồi ngay lập tức tìm ra điểm yếu của đối phương để chặt đứt. Trong lúc giao đấu, ánh đao sáng loáng, Dòng sông lớn bị chặt đứt, vỡ ra thành vô số tia sáng. Những tia sáng ấy lại dần dần tán loạn, khiến không gian bao trùm bởi một làn sương mỏng. lục ra giá, giá sắc mặt không hề thay đổi kiếm khí của nàng như thể có thể ngưng lại nhưng thật ra chỉ cần một chút sơ suất là toàn bộ thế công sẽ bị đứt quãng mỗi chiêu kiếm của nàng như sấm rền cuốn theo từng đợt mưa to muốn xuyên thủng mọi thứ bất ngờ lão hồ ném đao ra ngón tay dán vào chui đao nơi đao và kiếm va chạm tìm ra một điểm kỳ diệu để thăng bằng rồi tiếp tục múa đao như cơn gió cuộn mạnh tạo thành một tấm chán sáng loáng tiếng đao kiếm va chạm tiếng sắt vỡ vụn và kiếm khí nổ vang như sấm làm không gian quanh họ run chuyển những tiếng động hỗn loạn vây quanh họ, tạo thành một vân sáng trắng rực rỡ, khiến mọi thứ trở nên chói lọi ló mắt. Cuối cùng, một mảnh vỡ từ giữa hai người vang ra, đi một tiếng rồi rơi xuống mặt đất, đó chính là một phần thân đào. Dù đào ấy được tôi luyện rất kỹ càng, nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là vật phàm, không thể chịu nổi sự tấn công mãnh liệt của kiếm khí từ lục gia giá nó không chống đỡ được, bị chặt đứt. Vào khoảnh khắc ấy, khi toàn bộ khí phách của thanh đào vỡ vụn, lục gia giá phải tạm lùi lại, tránh né mũi nhọn. Lão hổ cũng vậy, Thân thể đầy máu như hắn không hề cảm thấy đau đớn, như thể những vết thương ấy không thể ảnh hưởng đến hắn. Hắn bình tĩnh nhìn về phía nữ tử trước mặt, giờ đây đã rõ ràng si kiệt mỉm cười, lục giá giá trong chiếc áo trắng rút kiếm, dáng người vẫn thẳng tắp, nhưng giữa lông mày nàng toát lên sát khí lạnh lẽo, không còn chút ôn nhu nào nữa, như thể nào sinh ra chỉ để cầm kiếm vô tình. Tuy vậy, dù nàng có phong thái lẫm liệt, những vết thương cũ chưa lành lại thêm những vết thương mới, cơ thể nàng vẫn chịu đựng tổn thương rất lớn, kiếm pháp tốt. lão hồ vứt tay áo nhẹ nhàng đánh tan kiếm khí cuối cùng của nàng không khỏi khen ngợi lục giá giá lạnh lùng nói có dám đón nhất kiếm thêm lần nữa lão hồ đứng cách nàng vài trượng chắp tay đáp lại có gì mà không dám lục giá giá mắt hơi híp lại thân thể hơi nghiêng âm thầm nạp khí tụ lại linh khí vào kiếm hải linh khí trong kiếm nguyên bốc lên như sôi nước bàn tay nắm chặt kiếm ánh sáng lóe lên rực rỡ lão hồ cảm nhận được một sự thay đổi trong không khí vì hắn cảm thấy mỗi giọt mưa xung quanh đều chứa đựng một luồng kiếm khí mỏng manh kiếm linh và hắn giờ đây hòa làm một. tuy vậy, hắn vẫn không xuất thủ phá vỡ trạng thái đó. nàng đang, đang điều tức, còn hắn cũng đang tích tụ sức mạnh. một tiếng sầm vang lên, đó là âm thanh sầm thực sự, giống như hai đội quân đối đầu khi chống trận gõ vang, âm thanh đó cũng giống như khi đau thương gặp nhau. hình ảnh của hồ như ngọn lửa, còn kiếm ảnh thì mảnh như sợi chỉ. hai bên va vào nhau nhưng không có tiếng động, vì họ không thực sự đụng vào nhau, mà chỉ ở khoảng cách rất gần mà thôi. lão hồ lập tức dừng lại, trong khi kiếm ảnh trắng như tiết vẫn tiếp tục bay thẳng đến hoàng cung. Lục giá giá không hề nghĩ đến việc dây dưa với hắn, những kiếm pháp trước đó của nàng, những chiêu thức mạnh mẽ đầy kiêu hãnh, đều chỉ là tạo ảo giác cho đối phương về việc họ sẽ không chết. Tuy nhiên, mục tiêu của nàng từ ban đầu chỉ có một, đó là vào cung. Lúc nàng nghĩ rằng chỉ cần toàn lực tiến về phía trước là yêu hồ kia sẽ không thể đuổi kịp mình, đột nhiên, nàng phát hiện ống tay áo của mình không biết từ lúc nào đã bị bao phủ bởi lửa. Nàng miên sắc, lập tức dung nhất kiếm cắt đứt tay áo. Ngay lúc đó, mọn lửa bùng lên, thiêu rụi ống tay áo trong chớp mắt. để lộ ra thân hình lão hồ phản ứng không tệ lão hồ nhẹ nhàng nói lục giá giá trong lòng không khỏi giật mình nếu nàng chậm một chút có lẽ giờ đây đã trọng thương rồi ngươi đã sớm đoán được sao nữ tử lạnh lúng hỏi, lão hồ cười khẩy tiểu nha đầu ngươi cuối cùng vẫn còn quá trẻ lục giá giá trượt nhận ra trên hông hắn không có đau. cái suy nghĩ này vừa trượt lóe lên thì lạnh buốt sau lưng nàng lập tức tràn tới tiếp theo là cảm giác đau đớn tột cùng khiến nàng như bị đao cắt vào tim không biết từ lúc nào. Một thanh đao sắc bén đã tước đi lớp da thú vỏ ngoài, hung hăng đập vào lưng nàng. Vết thương cũ chưa lành lại bị xé mở, băng vải vỡ vụn, máu đỏ từ từ nhuộm ướt lưng nàng. Khi thanh đao va vào lưng, lão hồ cũng đồng thời ra tay. Hắn dùng một tay như móc ưng trực tiếp đâm vào bụng dưới nàng, tay kia kéo mạnh chuôi đao, một tiếng sạt vang lên khi hắn rút đao, mũi đao chĩa vào cổ nàng, sẵn sàng chặt xuống. Lúc giá giá đau đớn đến mức mồ hôi lạnh đổ ra khắp người, trong khoảnh khắc, tay chân nàng gần như không thể điều khiển. Nhưng trong nàng, những chiêu kiếm đã ăn sâu vào tận xương tủy, sự thôi thúc sinh tồn buộc nàng phản công ngay lập tức. Mấy chục sợi tóc bay ra, một đao sắc bén suýt nữa đã chặt ngang qua mặt nàng. Lục Giá Giá vội vã đưa tay đó đỡ thanh kiếm, nhưng vẫn bị sức mạnh của đao nện đến mức quỳ xuống đất. Lão Hồ tiến thêm một bước, như người khều tay đẩy mạnh. Cùng lúc đó lưỡi đao ma sát qua kiếm xào, rồi tiếp tục cắt xuống. Trong tình thế cấp bách, Lục Giá Giá vội vàng chém ra một đạo kiếm khí, đồng thời bỏ qua kiếm xào, dùng trường lực đỡ lấy cú khều tay mạnh mẽ. Rồi mượn lực quay người đi về phía sau, tránh khỏi đò đánh, lão hồ một đao chém xuống, nhưng vẫn không buông tha, tay hắn vỗ vào chuôi đao, ném thanh đao vẫy ra, rồi lao thẳng đến cổ họng, thân hình hắn không ngừng chuyển động, năm ngón tay mở rộng, ba ngón cuộn lại như lợi trảo, hình dáng hắn biến mất rồi xuất hiện trên không trung, vươn tay chảo xuống như thú săn mồi, tốc độ nhanh như gió, không chút lưu tình. Trong lòng lục giả gia tràn ngập tuyệt vọng, chỉ trong giây lát giao đấu, nàng nhận ra đối phương luôn có thể cảm nhận được hơi thở của nàng. ngăn chặn mọi đòn tấn công quyết định. Mỗi lần linh khí vận chuyển, hắn đều biết rõ ràng, như thể hẳn đọc được tâm tư của nàng. Dù là đồng môn luận bàn, mọi người tâm pháp quen thuộc cũng không thể làm được như vậy. Lão hồ sao hắn lại có thể làm được điều này chỉ trong một thời gian ngắn? Liệu có phải hắn đã từng tiếp xúc với những võ học cao thâm? Sự tuyệt vọng dâng lên trong lòng nàng như nước tràn bờ. Khi đao gãy đánh vào thân kiếm, lão hồ tiếp tục tấn công. Thân hình hắn càng lúc càng đến gần, nàng trần vật đòn đỡ, từng bước lùi lại. Một tiếng lách cạch vang lên. lão hồ đánh trúng cổ tay nàng, nàng hét lên một tiếng đau đớn, tay phải mất hết cảm giác, không thể phản ứng. một cú đấm mạnh đánh vào bụng dưới, nàng cảm thấy cơ bắp bụng mình như bị siết chặt trong nhé mắt, ngũ tạ lục phủ như bị xé nát, đau đớn khiến thân thể nàng không thể kìm nén mà lắp lưới, không thể phản công. một quyền nữa đánh lên chán, ngọc quan và ngân trâm rơi xuống đất, mái tóc ướt rối tung, đôi môi nàng thầm máu, lộ ra vẻ đẹp bi thương. nàng không còn cầm được kiếm nữa, cơ thể nàng bị đẩy lùi ra sau, kiếm rời khỏi tay. Lão hồ phá vỡ phòng tiền cuối cùng, bàn tay hắn siết chặt cổ nàng, ánh mắt nàng hoảng loạn, ý thức mờ mịt, cảm giác mình như đang bị treo lơ lửng giữa không trung, linh khí trong cơ thể cạn kiệt, không còn lấy một tia, cổ nàng đau nhức, cơ hồ không thở nổi, nàng tự nghĩ, tu đạo suốt 20 năm, kiếm tâm đã sáng rõ, nhưng khi cái chết thật sự đến gần, nỗi sợ hãi lớn lao vẫn dâng lên như bóng mà làm vảm trong tâm trí nàng, nàng chợt nhớ lại những kỷ niệm tuổi thơ, khi cha mẹ cãi nhau, bát đĩa vỡ vụn rơi xuống đất, nàng cò rúm người dưới bàn. Bịt tay lại, muốn giúp mẹ, nhưng không dám ra ngoài, vì có lần, khi say rượu, cha xít nữa đánh chết nàng Nỗi sợ hãi và sự kiêng nể chặt chẽ bóp nghẹt nàng, lòng nàng dâng lên cảm giác tội lỗi và đau đớn như dao cắt vào tim Nếu như nàng là con trai có lẽ mọi chuyện đã khác Trong lúc suy nghĩ ấy, nàng vẫn bịt chặt tay, nắm mắt lại, nàng sẽ không bao giờ quên được cảm giác đau đớn này Xung quanh là bóng tối, ánh nến trong phòng, nhưng không phải là ánh lửa thật nàng đói đến mức dần vất đi, nhưng tiếng ồn ào, những tiếng vang bên tai vẫn không ngừng, vang vọng không dứt, nàng không thể ngừng lại. khi đó nàng chỉ biết cầu nguyện, nếu trên đời thật sự có tiên nhân, thì tiên nhân kia liệu có thể đến giúp đỡ nàng không, có thể khuyên bảo cha mẹ nàng, sau đó đưa cho nàng một bát cháo nóng hổi, chí ít sống qua được đêm này. về sau thôn Lý Trân có một lão nhân tiên, phong đạo cốt, hắn nói muốn nhận nàng làm đệ tử. khi đó nàng vui mừng vô cùng, vội vang kéo nhẹ tay áo, che đi cánh tay đầy vết sẹo và máu đỏ Cố gắng mở to mắt, lộ ra dáng vẻ thần khiết, vô tội, mong rằng lão nhân ấy sẽ không thay đổi quyết định. Nhưng giờ đây, nghĩ lại, nàng khi ấy nhỏ bé, gầy yếu, đâu có vẻ gì là đáng yêu. Mưa dần dần lớn lên, như thể đang tiễn đưa nàng. Đã qua nhiều năm, cảm giác bất lực lại trỗi dậy, khi tức tử vong gần như phủ kín lửa như thể đã chạm vào lông mày nàng. Giờ đây, nàng đã là tiên nhân trong mắt người khác, là người chảm yêu trừ ma, là thân hộ mệnh, nhưng ai có thể đến cứu giúp nàng? Không ai cả. không khí trong phổi dần dần cạn kiệt, ý thức bắt đầu rối loạn, nỗi sợ hãi lớn lao ập đến. Nam Tiệp Vũ đứng dân dẩy trong mưa, muốn nhắm mắt lại. Mọi chuyện xảy ra chắc hẳn cũng không lâu. khi nàng bị thương ở hồ khẩu, kiếm rơi khỏi tay. nhưng giờ đây lại không nghe thấy tiếng kiếm rơi xuống đất. lão hồ cũng không nghe thấy. không phải vì thời gian qua ngắn, mà bởi vì thanh kiếm ấy căn bản không hề rơi xuống đất. trước khi nó chạm mặt đất, một sợi tơ vô hình như bao lấy nó, cho đến khi một tay trẻ trung nhưng lại đầy quyết tâm nắm chặt lấy kiếm, lão hồ giật mình. Nhận ra điều gì đó, một kiếm từ phía sau lưng đánh tới, nhanh như chớp, cả thân hình của tên bội đao nam tử bị nghiêng sang, nhưng hắn không kịp né tránh, tiếng xương gãy như trẻ củi vàng lên. Lục Giá Giá nhìn thấy trước mắt mình, cái cổ của tên nam tử bị nắm chặt, đầu hắn bay lên, và trong khóe mắt nàng, chỉ thấy một bộ thanh xa mọc mạc phút qua, cái nằm vuốt trên cổ tay Lục Già Giá cuối cùng, cũng chán nản buông lỏng, nàng quy xuống đất, hai đầu gối chạm xuống, một tay che lấy ít hầu. Từng ngụm từng ngụm hít không khí, ánh mắt nhìn vào thi thể không đầu trước mặt, không biết là hiện thực hay ảo giác, thân thể và đầu lâu bị cắt đứt, cả linh hồn lão hồ cũng bị liên lụy, hắn buộc phải phá xác phát ra, khi rời đi, một đoàn lửa đen xám như diễm hỏa bốc lên, hắn tiện tay nắm lấy chuôi đao gãy rơi xuống, ngay khi đó một bóng dáng cầm kiếm cũng xuất hiện, đào kiếm lại một lần nữa va vào nhau, tiếng va chạm vang lên trong không gian, nên đến mức như tiếng đàn tỳ bà bị đập mạnh, mỗi một lần đâm chém đều đơn giản đến cực hạn. không có một chút dư thừa, giống như một đao chém đầu nhanh chóng và gọn gàng như thiền điện. Lục già già vất vả quay đầu lại, nhìn về bóng lưng đang lao tới như lôi điện, nàng lập tức giật mình. nàng chưa từng thấy kiếm nào nhanh đến như vậy. Mỗi một lần linh lực của nhất kiếm dao động đều cực kỳ yếu ớt, hắn giấu linh lực đến mức tối đa, không lãng phí một chút nào, chỉ đổi lại là kiếm khí cực nhanh, thuần túy, không một chút hòa văn. đây không phải là loạn chém, mỗi một nhát đâm, mỗi một nhát chém, mỗi một lần kiếm xoay chuyển đều theo một lộ tuyến đơn giản và nhanh nhất. không có một chút sơ hở nào. chính vì sự đơn giản tuyệt đối này mà lại tỏa ra vẻ đẹp tuyệt vời. đi mau. người kia bỗng quát lên một tiếng, âm thanh có phần quen thuộc. lục giá giá không kịp phân biệt, trong ấn tượng của nàng, mình chưa từng gặp một cao thủ như vậy. nhưng nàng biết rằng nếu mình ở lại đây, chỉ có thể gây liên lụy. không chút do dự, nàng vội vàng đứng dậy, kéo thân thể bị thương nặng chạy về phía hoàng cung. trước khi đi, nàng lại một lần nữa nhìn về bóng lưng của người kia. trong mưa gió, áo xanh phất phới như cánh, kiếm khí vang lên. Nhiễu những truông đồng ngân vang trong không gian, âm thanh đào kiếm va vào nhau chính là bản nhạc đẹp nhất thế gian. Vì nó được xây dựng trên ranh giới sinh tử, mỗi một cú va chạm đều là sự kết hợp giữa sự kinh khủng và vẻ đẹp tuyệt mỹ. Sợ khắc này, lão hồ vô cùng không thích loại âm thanh này. Hắn muốn vung đao để ngừng lại những âm thanh ấy, nhưng hắn không làm được. Đao của hắn bị kiếm của đối phương ép chế mạnh mẽ. Dù hắn cố gắng điều động linh lực hay thi triển thuật pháp, hắn vẫn cần một khoảng thời gian nhất định. Khoảng thời gian đó dù rất ngắn. Nhưng đối phương lại dùng kiếm áp chế hắn đến mức không thể động đậy Lão hồ có thể cảm nhận được đối phương có cảnh giới thấp hơn nhiều so với mình Nhưng hắn vẫn phải đối diện, buộc phải liêu mạng cung hắn Đao kiếm của cả hai đều quá nhanh, không kịp suy nghĩ gì, chỉ có thể phản ứng theo bản năng Sau khi lão hồ vội vã tiếp chiêu, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể miễn cưỡng lùi lại Hai người đứng đối diện giữa họ không gian dường như bị xé toạc bởi ánh đao kiếm Mỗi động tác của họ đều rất nhỏ, không có bất kỳ sự thừa thải nào vì chỉ cần một cử động dư thừa cũng sẽ bị đối phương lợi dụng ngay lập tức, không khí giữa họ bị đao kiếm chém phá, Đổ ra những chuỗi sáng chói của kiếm hỏa, như ánh sáng ấy lấy lên một chút rồi lập tức tan biến, giống như pháo hoa đẹp đẽ nhưng nhanh chóng lụi tàn trong chốc lát. lão hồ hiểu rất rõ, lúc này chỉ có thể dựa vào hơi thở của mình, ai để hơi thở cạn kiệt trước, người đó sẽ bại. hắn tự tin rằng cảnh giới của mình cao hơn, vì vậy có thể kéo dài cuộc chiến lâu hơn đối phương. trong khi đó, đối thủ của hắn vẫn kiên quyết không tấn công mạnh mẽ. chỉ loi hoay tìm cách phòng thủ giống như một con chuồn chuồn đang vẫy cánh bay nhanh tốc độ của hắn là lợi thế lớn nhất cuối cùng khi đối phương đã tiêu hao hết sức lực chui đào gãy một lần nữa không chịu nổi gãy nặng vỡ vụn lần thứ hai Đào này đã từng bị gãy ở một đoạn trước nay lại tiếp tục đứt không thể sử dụng để chém nữa mỗi một lần vung dao lại càng trở nên khó khăn nhưng kiếm của đối phương không hề yếu cuối cùng kiềm khí phá vỡ được đao phòng cắt vào dao của lão hổ trong khoảnh khắc đó thân kiếm bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ như thể toàn bộ linh lực trước đó đã được tích tụ lại chờ đợi thời điểm này kiếm khí phát ra một tiếng rít giống như dây đàn bị đứt như tiếng vải xé rách như tiếng than của đỗ quên. đó chính là kiếm nộ lão hồ trong lòng chấn động mạnh hắn không hiểu tại sao đối phương vừa mới cầm kiếm đã có thể tạo ra kiếm linh dung chuyển như vậy hắn đã suy nghĩ quá nhiều không còn giấu giếm nữa bấm tay niệm pháp quyết yêu hỏa sáng lên bao phủ thân thể khiến xương cốt trong cơ thể hắn cũng cảm thấy như có cơn gió mạnh thân ảnh của hắn biến mất trong nháy mắt xuất hiện ở một vị trí cách đối phương vài trượng tuy nhiên hắn vẫn không thể tránh được kiếm khí ấy, mọi lửa yêu khí bao quanh thân thể hắn, một vết kiếm rõ ràng hiện lên, dài ngắn vừa đủ, không có dấu hiệu lấp đầy. thực tế, nếu lão hồ muốn, hắn hoàn toàn có thể lùi lại, sử dụng thân pháp ẩn thần, rồi tiếp tục chuẩn bị phản công. nhưng hắn không tin vào tà pháp, không tin đối phương có thể đạt được cảnh giới như vậy, khiến cho kiếm khí còn nhanh hơn cả chính mình. tiếng đao kiếm va chạm vẫn vang lên trong tai, lão hồ dần dần bình tĩnh trở lại, rồi phát hiện một sự thật khiến hắn càng thêm tức giận. người thiếu niên trước mắt hắn chính là triệu nhân. Ngươi là ai?" Lão hồ lầy lùng hỏi, thiếu niên sắc mặt tái nhợt, có vẻ cũng kiệt sức, nghe thấy câu hỏi của lão hồ, hắn vô thức nhíu mày hỏi lại, "Ngươi không biết sao?" Lão hồ cảm thấy khó hiểu, trả lời, "Ta sao có thể nhận ra ngươi?" Thiếu niên bỗng nhiên nở một nụ cười, lão hồ không hiểu vì sao thiếu niên lại vui vẻ như vậy, liền nói, "Ngươi thả cô gái kia đi, thật sự nghĩ ta không dám giết ngươi sao?" Thiếu niên mặc áo xanh đáp, "Ngươi có thân hồn ở bên ngoài hoàng cung, ngươi cũng giống như đang kiên kỵ điều gì đó." Ngươi cần phải tiếp tục nhìn Triệu Tương Nghi từng khác một, lão hồ trong lòng bỗng cho kinh hãi vì hắn nhận ra ngoài hoàng cung quả thật có một thần hồn đang chú ý đến Triệu Tương Nghi. Dù hắn không thể xuyên qua đại trận bảo vệ hoàng cung để nhìn thẳng vào, nhưng hắn có thể cảm nhận được linh khí tỏa ra từ chú tước phần hòa sử và từ đó hắn xác định được vị trí của Triệu Tương Nghi. Hắn không ngừng tự hỏi tại sao thiếu niên này lại biết được điều đó, đây chỉ là suy đoán hay là lão hồ không thay đổi sắc mặt, bình thản nói vậy thì sao, thiếu niên đáp. nếu ta đoán không sai triệu tư nhi chắc chắn đang chờ người giết người chỉ cần người giết chết một triệu nhân nàng sẽ thừa cơ phản đòn còn ta chỉ là một người vô tội diệt ta không có gì đáng không có gì đáng lão hồ cảm thấy càng thêm tào mò ngươi còn biết gì nữa thiếu niên nói những điều này chưa đủ sao ánh mắt lão hồ lóe lên sát khí ngươi giúp cuộc là ai thiếu niên suy nghĩ một lúc rồi trực tiếp ném thanh kiếm xuống đất và giơ tay đầu hàng nói đại tiên tha mạng ta tự giới thiệu một chút ta là ninh trường cử lão hồ nghe xong. Phân hồn của hắn chấn động, sắc mặt lộ vẻ kinh ngạc. Ninh Trường Cử, ngươi chính là Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử, ngật đầu hỏi lại, đại tiên nhận ra ta sao? Lão hồ không trả lời, nhìn trong mắt hắn, ngọn lửa dần dần rỗi ra những chiếc lưỡi chảo, sát khí càng thêm sâu đậm. Ta hiện tại không giết ngươi, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha cho ngươi. Ninh Trường Cử thản nhiên đáp, ta đã bỏ kiếm rồi, ngươi động thủ với một vạn bối như ta có phải quá vô lý không? Nếu không, để ta nhặt lại thanh kiếm. Nói rồi, hắn thật sự quay người đi nhặt kiếm. khi hắn vừa chạm tay vào chuôi kiếm, lão hồ lập tức vung một chảo về phía hắn. hắn đã quyết tâm phải chặt đứt tay phải của thiếu niên cầm kiếm. dù có phải đối mặt với phản kích, hắn cũng không hề e ngại. hình ảnh trao đảo, một tiếng xoạt vang lên trên mặt đất, những viên gạch xanh bị nghiền nát, tạo thành bà dấu tay sâu thấm. thanh kiếm đã nằm trên mặt đất, nhưng linh trường cử lại một bóng ma biến mất trong hư không. trên mặt đất, nước mưa vẫn động lại, thấm vào một tấm bùa màu xanh mới. tấm bùa này che trên thân kiếm, sử dụng kiếm khí từ mặt đất để ép buộc tăng cường sức mạnh của phù. Khiến hắn có thể thoát thân trong tích tắc, lão hồ cầm tấm bùa lên, sắc mặt đầy kinh ngạc, đạo môn đổi thân phụ, hắn, rốt cuộc là ai? Bên ngoài biệt viện, Ninh Trường Cử vượt qua cánh cửa lớn đã bị phá hủy, vỗ vỗ vào lồng ngực, thở phào một hơi, cười nói, Ninh cầm Thủy lão sư phụ, nay tu hành cả đời mà vốn liếng cũng mỏng quá, để đồ nhi đánh một trận như vậy, sau này gặp phải chuyện này, tôi sẽ tới gặp ngài. Nói xong, hắn bước vào phòng, gọi lớn tên Ninh Tiểu Linh, không có ai trả lời, Ninh Trường Cử thờ dài tự nhủ, Không phải đã nói không được chạy loạn sao? hắn thấy chiếc đảo bào xanh mặc vào một bộ áo bào tuyết trắng với viền thêu hoa bay bào nhạt trông càng thêm thành thoát sáng sủa. Bên ngoài tiếng chuông báo giờ lại vang lên. Giờ rộng, mặt trời lặn mà đêm sắp buông xuống. Thật phiền phức. Ninh trưởng cửu lầm bẩm Lục Giá Giá đã đến gần tường thành, cảm nhận được chiếc kiệu nhỏ từ đỉnh thanh hoa bay ra. suy nghĩ còn chưa kịp định hình, chiếc kiệu đó đã vượt qua tường thành và đến đón nàng. Lão Hồ xuất hiện phía sau. nàng nhận giá ngay, quay đầu nhìn thoáng qua. Chưa kịp hoàng hốt, tiếng trông lại vang lên Lão hồ thở dài, thật phiền phức Sau đó hắn bung tha cho nữ tử Gần trong căng tấc thần hồn lao về phía hoàng cung đi cung với hai đạo thần hồn khác Lục giá giá mới nhận ra Đó là triệu tư nghi đã ra tay Khiến cho thần hồn kia không dám tiếp tục mạo hiểm Phải quay lại Lần này, đến nhanh, đi cũng nhanh Nàng thậm chí chưa kịp thở phào vì sống sót Giờ chỉ muốn chui vào chiếc kiệu nhỏ thanh hoa Không muốn tiếp tục đối diện với Nhục thân và hồn phách mình. Không biết ân nhân kiếm khách thế nào rồi. Lục Giá Giá dựa vào tường thành, nhèm mắt lại, hồi tưởng lại những trận đầu với kiếm mang lang lệ, trong lòng cảm xúc phức tạp. Lão Hồ rõ ràng đã không còn thời gian để giết nàng, sao còn quay lại lít nhìn nàng? Liệu hắn có một báo thủ Còn ân nhân thì sao? Ý nghĩ này trượt lóe lên trong đầu, Lục Giá Giá cảm thấy tim mình đau nhói, thậm chí có ý muốn quay lại chạy trốn, chạy về hướng phố dài. Nhưng nàng lắc đầu nghĩ tới ân nhân, người chưa gặp mặt nhưng đã có thể sử dụng kiếm nhanh như vậy, cảnh giới không thua mình. còn lão hồ chỉ là một sợi thần hồn thì không thể giết được hắn. huống chi lúc này là có thể làm được gì? mặc dù nghĩ như vậy, trong lòng nàng vẫn không khỏi lo lắng. bỗng dưng, một tiếng lạch cạch vang lên, có vật gì đó rơi xuống. lục giá giá cúi người phát hiện đó là một chồng giấy, nàng nhặt lên, mới nhớ ra đây là phương thuốc mà thiếu niên đình trưởng cửu đã đưa cho mình. miêu tới hắn, nàng không khỏi nghĩ đến một số chuyện, tâm trạng càng thêm phương tạp. thiếu niên này cũng thật kỳ lạ. lục giá giá mở tờ giấy ra, lẩm bẩm. Chẳng lẽ hắn không biết Với người tu hành mà nói Những thảo dược bình thường này hầu như không có tác dụng gì sao Thành hoa kiệu nhỏ bay qua đầu tường Lướt đi trong không chung Đại trận dường như đã đồng ý Không có một chút ngăn cản Lục ra gia tiếp tục nhìn vào phương thuốc trong tay Đó chỉ là những dược liệu bình thường Không có gì đặc biệt Nhưng đột nhiên Ánh mắt của nàng dừng lại Vì một dòng chữ nổi lên rất chói mắt Những chữ đó Sao lại đảo ngược Nàng vội vàng lật ngược tờ giấy Đọc lại một lần Sau đó mắt nàng co lại Lưng đột ngột căng thẳng, trên giấy rõ ràng viết, nhỏ, tâm, thà, nhỏ, linh. Nàng không thể hiểu đây là trò đùa hay một điều gì đó khác, nhưng ngay khi đọc những chữ đó, một cảm giác sợ hãi không thể lý giải dâng lên trong lòng nàng. Và ngay lúc đó, một tiếng gọi bất ngờ từ phía sau khiến nàng giật mình hơn nữa. Lục tỷ tỷ, nguyên lai người ở đây sao? Sư huynh không biết đi đâu, ta đi dạo trong thành một hồi lâu mà không tìm được hắn, không ngờ lại gặp được lục tỷ tỷ. À, đây là thanh hoa kiệu nhỏ mà lục tỷ tỷ nói sao? Thật đẹp quá. Lục Gia Gia chỉ cảm thấy người mình càng lúc càng cứng đờ, nàng quay lại, đối mặt với khuôn mặt tươi cười ngây thơ của Ninh Tiểu Linh. Lục Gia Gia nhìn thấy tiểu cô nương trước mắt, toàn thân ướt dụng trong đạo bào, mấy hơi sau, nàng mới dần dần làm tan sự cứng ngắc trong lòng. Ninh Tiểu Linh cười đi đến, một tay che đầu, tay kia vẫy vẫy nàng, Lục Gia Gia xếp tờ giấy xong, cất vào tay áo cười một tiếng, "Là sư huynh của ngươi đưa phương thuốc cho ta?" Vừa mới nhớ ra, nên xem một chút. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng một lát, giật mình nói, "Lục tỷ tỷ lại bị thương sao?" Lục Giá Giá vô ý thức chạm vào bên hông ngón tay lướt qua vẩy ra kiếm sao, nhưng lại phát hiện thanh kiếm ấy đã bị người thần bí kia lấy đi, giờ phút này không còn ở bên cạnh. nàng vô tình vuốt về kiếm sao, nói: bây giờ hoàng thành sóng gió mịt mù, Ninh muội muội vẫn nên ở nhà đợi, đừng đi lung tung. Ninh Tiểu Linh ngập ngừng nói: những ta lo lắng cho sư huynh. Lục tỷ tỷ lợi hại như vậy, theo giúp ta đi tìm hạ sư huynh đi. Lục Giá Giá trong lòng siết chặt, lặng lẽ nói: xin lỗi. Giờ ta phải đến Hoàng Cung, sư huynh của người không đơn giản, sẽ không có việc gì đâu, nàng không muốn nói thêm gì nữa, bước về phía thanh hoa kiệu nhỏ. Ninh Tiểu Linh đột nhiên bước nhanh về phía trước, kéo lấy tay áo nàng, động tác tuy đơn giản, nhưng lục giá giá dù đang yếu ớt, chỉ cần một chút lực là có thể thoát ra. Nhưng không hiểu sao, nàng nhớ tới tờ giấy kia, trên đó có những chữ làm sống lưng nàng lạnh toát như bị kim đâm vào, cảm giác tê liệt đó mãi không tan. Nàng nhìn Ninh Tiểu Linh đang kéo tay mình, phút chốc cảm thấy tiếng thoái lưỡng nan. Ninh Tiểu Linh ngước đầu lên, đôi mắt tròn xôi nhìn nàng một cách đáng thương. Lục tỷ tỷ, ta sợ quá. Hiện giờ ngay cả viện đó ở đâu cũng không tìm được. Lục Giá Giá hít sâu, cố giữ hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng nói Tiểu Linh, đừng làm ầm lên. Ninh Tiểu Linh nhìn thoáng qua chiếc kiệu nhỏ màu trắng phất phơ, nói, nếu không, tỷ tỷ dẫn ta vào hoàng cung đi. Lục Giá Giá bất giác thốt lên, ngơi vào hoàng cung làm gì? Sau đó nhận ra ngữ khí mình hơi quá mạnh mẽ, liền sửa lại, xin lỗi. ta không có ý đó. Ninh Tiểu Linh cảm thấy nàng vừa mới có chút nghiêm khắc, kéo tay áo của Lục Giá Giá, nói vô tội. Mưa lại lớn rồi, ta không thể tìm được đường về. Tỷ tỷ có nhẫn tâm nhìn ta ở ngoài này mưa gió không? Ninh Tiểu Linh nói xong, buông tay áo ra, hờ hở quay lưng bước về phía kiệu nhỏ thanh hoa. Chờ một chút. Lục Giá Giá bỗng hô lên. Ninh Tiểu Linh quay đầu trợn mắt. Lục Tỷ tỷ không phải nói muốn thu ta làm đệ tử sao? Giờ phút này đổi ý rồi sao? Lục Giá Giá vô thức lắc đầu. Không phải, chỉ là. Ninh Tiểu Linh chừng mắt nhìn nàng, chờ đợi lời tiếp theo. Lục Giá Giá nhẹ nhàng đặt tay lên kiếm sao, không biết liệu trước đây có phải do chủ nguyên nhân này hay không. Nhưng những lời của tiểu cô nương mỗi câu đều rất bình thường, thế nhưng giờ phút này, trong tay Lục Giá Giá lại có cảm giác quái dị, một khí tức sắc bén không thể tả. Mưa lại rơi to, đây trời cắt ngang mây, những giọt nước lộ bộp rơi xuống đất, tạo thành những bọt nước vô số. Khoảng thời gian ngắn ngủi này cứ kéo dài dường như vô tận. Ninh Tiểu Linh đã chui vào trong kiệu, cầm bạch mạn nhìn về phía Lục Giá Giá. nói tỉ tỉ mau vào nhà. lục gia gia cảm thấy trong lòng hỗn loạn, nàng bất chợt nghĩ đến việc cởi kiếm sao ra, trực tiếp đánh mất thiếu nữ này. nhưng khi ý nghĩ này vừa đẩy ra, một giọng nam vang lên phía sau lưng. lục cô nương, ngươi đang làm gì vậy? à, sư muội, ngươi cũng ở đây. thật tốt quá, ta tìm ngươi lâu lắm rồi. sư huynh lo lắng quá, không phải nói không nên chạy loạn sao? nghe được tiếng nói này, thân thể lục gia gia cuối cùng cũng buông lỏng, nàng quay đầu lại, thấy một thiếu niên mặc áo trắng, tay cầm dù, đứng thẳng và mỉm cười với binh. Lục Giá Giá cảm thấy yên tâm hơn, nói: Tiểu Ninh đạo trường, sư muội của người cũng đang tìm người đó. Ninh Trường Cử nhìn vào trong kiệu, Bước qua kéo Ninh Tiểu Linh ra ngoài, cười nói thế nào, muốn cùng lục cô nương bỏ trốn sao? Thế này không cần sư huynh giúp à? Ninh Tiểu Linh vô tội đáp: Ta không phải không tìm người nha. Ninh Trường Cử nhìn Lục Giá Giá, chắp tay hành lễ, nói xin lỗi, không có ý gì, xin để lục cô nương thêm phiền toái. Lục Giá Giá đáp lễ, mỉm cười. Hai vị đã giúp đỡ ta, sao lại nói là phiền phức chữ? Ninh Trường Cử nói. Trước đó trong hoàng cung có đánh nhau, sợ sợ là trong cung cũng không an toàn, cô nương vẫn phải cẩn thận. Lục Giá Giá nhẹ nhàng gật đầu, Ninh Trường Cử nhìn thoáng qua kiếm bên Hồng Lục Giá Giá, thấy nàng không mang kiếm sao, rồi kéo Ninh Tiểu Linh cáo từ chuẩn bị rời đi. Lục Giá Giá nhìn theo bóng lưng của hai sư huynh muội đi xa, Ninh Trường Cử dù có nghiêm về phía thiếu nữ, nhưng vẫn khiến nàng cảm thấy có chút bất an, nàng cắn môi dưới, quay người bước vào trong kiệu, cổ kiệu nhẹ nhàng rung lên rồi lơ lửng bay lên, giống như một chiếc giường ấm. Thanh hoa kiệu nhỏ tỏa ra linh khí nồng nặc, quần lấy nàng dần dần hoa vào da thịt nàng giúp nàng phục hồi lại thể lực và hồn phách vốn đã cạn kiệt. lục gia gia lúc này mới cảm nhận được sự an tâm thực sự. nàng không suy nghĩ thêm gì nữa, chỉ thúc đẩy kiệu bay về phía miếu thờ. Tiết xa bạch mạn lờ mờ trong ánh sáng, thân ảnh nàng tựa như mơ hồ. ninh trường cửu che dù, ninh tiểu lĩnh ngượng đầu lên nhìn hắn, hỏi: sư huynh, ngươi làm sao tìm được ta vậy? ninh trường cửu cười nói: chỉ cần hỏi đường thôi. dọc đường ta hỏi xem có thấy một cô nương dáng vẻ xinh đẹp, cao như vậy không? rất nhanh là tìm được người. Ninh Tiểu Linh khẽ lẩm bẩm, "Sư huynh gạt người, trên đường nào có người như vậy, ta đi qua cũng chẳng thấy ai." Ninh Trường cửu cười, hỏi lại, "Sao vậy? Tạp sư huynh mà có chút không vui sao?" Minh Tiểu Linh đáp, "Sư huynh không có việc gì thì ta đương nhiên vui rồi, chỉ là lúc đầu có thể đi cùng lục Tỷ tỷ vào hoàng cung xem, nhưng lại bị sư huynh cản lại." Ninh Trường cửu vuốt đầu Minh Tiểu Linh, nói, "Hoàng cung có gì tốt, bên trong lại là âm u, ngoài lại có một con đại hồ ly nhìn chằm chằm, Tiểu Linh, nếu như ngươi đi tìm cái người gọi là Triệu Tư Nhi kia, nếu nàng là địch của ta, Một ngụm nuốt ngươi vào làm sao? Ninh Tiểu Linh không tự chủ được dùng mình, ôm chặt hai tay đáp, "Ta nhìn Triệu Tương Nghi tỷ tỷ cùng Sư Huynh thật ra rất xứng đôi." Ninh Trường Cửu cười hỏi, "Sao bỗng dưng lại nói như vậy?" Ninh Tiểu Linh đáp, Chính là cảm giác vậy đó." Ninh Trường Cửu lắc đầu, cười nói, "Cái vị điện hạ kia chỉ dựa vào sức một mình đã khiến dư luận xôn xao, nếu ai cưới nàng, đó chẳng phải là tự tìm lấy cái chết sao? Trên đời làm gì có người ngu ngốc như vậy?" Ninh Tiểu Linh cười đáp, Triệu Tư Nhi tỷ tỷ tỷ chỉ cần có khuôn mặt ấy chắc chắn sẽ có một đống người muốn mốc xếp hàng cầu hôn. Ninh Trường Cửu nói, Tiểu Linh tương lai cũng sẽ là mỹ nhân. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên dừng bước, Ninh Trường Cửu quay lại nhìn nàng, hỏi, sao vậy? Ninh Tiểu Linh ánh mắt mơ màng nhìn hắn, hỏi, nếu như Triệu Tư Nhi đánh không lại lão hồ ly kia thì sao? Chúng ta còn có tương lai không? Ninh Trường Cửu bình tĩnh đáp, đó không phải là chuyện chúng ta phải lo lắng. Huống chi nàng đã dám làm như vậy, chắc chắn có lực lượng đủ để tự bảo vệ. Ninh Tiểu Linh nhắm mắt lại, cảm xúc dâng trào, nàng dùng sức lắc đầu, nước mắt rơi từ mì. Nàng nước nở nói: Không đánh lại sư huynh, nàng làm sao thắng được? Ngay nhất cũng phải một canh giờ nữa, trong hoàng cung sẽ có phân biệt thắng thua rồi. Sư huynh, ngươi thật không hiểu sao? Ninh Trường cử thở dài, Niên dù qua đầu nàng, nói: Tiểu sư muội, sao ngươi lại nói mấy lời này? Ninh Tiểu Linh xoa so xoa so mặt, nhìn hắn, chân thành nói: Sư huynh đừng giả vờ nữa, thực ra ta biết ngươi đã hiểu, không biết có phải vì lạnh, thiếu nữ thân thể dâng lên. nàng cắn môi, trên môi đã dường máu ngào đói. hoàng cung hoàng cung sắp xong, rồi bọn họ sẽ chết hết, trước khi lão hồi lý phát hiện. sư vinh, ngươi đi đi. ninh trường cựu thở dài, đã muộn rồi. trong hoàng cung, khi tiếng chuông vang lên, thiếu nữ trong long bào vàng sáng nhắm mắt dưỡng thần bỗng mở mắt. Thì vệ trong hoàng thành đều đã được phân tán, giờ đây trong cung rộng lớn này chỉ còn một mình nàng. triệu tư nhi cầm phần hòa sử đứng dậy, ngón tay nàng vẫn non mềm, nhưng lòng bàn tay đã máu, vết thương đã sưng tấy đầy vầy. trông rất đáng sợ. Nàng nhìn về phía chỗ ngồi trang trí bằng kim nọc khảm nạm, châu báu lấp lánh, khẽ cười một tiếng, vẫn chưa quen, ngồi lâu thật lạnh. Trong cung điện tĩnh lặng, những họa tiết trang trí tươi đẹp bỗng nhiên được chiếu sáng, một con hỏa phượng bay ra từ trong lửa, xoay quanh trong điện rồi bay ra ngoài thâm cung. Đó là ánh sáng đẹp nhất của đêm tối vừa mới buông xuống. Triệu Tương Nhi ngồi trên lưng hỏa phượng, bên ngoài tường thành hoàng cung, Dưới cổng trà đã đổ sụp, lão yêu hồ lại lần nữa khiến hồn phách của mình quay về cơ thể. Tà hắn và triệu tương nhi đều hiểu rõ trận pháp hoàng cung đã hao tổn quá nhiều sức lực không thể chống đỡ lâu triệu tương nhi nhất định sẽ ra tay trước khi trời tối quả đúng như vậy nàng không kiên nhẫn thêm được nữa bắt đầu động thủ mặc dù lão hồ không biết tiểu nha đầu này còn giấu thủ đoạn gì nhưng hắn cảm nhận được trận chiến quyết định đã gần kề hòa phượng bay lượn chiếu sáng đêm dài triệu tương nhi nhảy xuống khỏi lưng hòa phượng đứng trên đầu thành lạnh lùng nhìn vào lão yêu hồ lúc này đang chiếm lấy thân thể của một nữ tử thật buồn nôn nàng nói lão hồ cười điều khiển thân thể nữ tử nụ cười của hắn giống như vết dao cắt ngang mặt để lộ một vẻ quái dị triệu tương nhi tháo chiếc kiếm chắp sau lưng ra cắm thẳng chu kiếm xuống đất bên cạnh mình lại lung nói cây rùa ấy cũng không hoàn chỉnh đây là nửa còn lại có bản lĩnh thì tự rước lấy lão hồ nhìn chu kiếm trong lòng có chút cảnh giác hắn thở dài nói thật ra ta hiện tại có chút sợ ngươi tiếc là ngươi vẫn đi nhầm một nước cờ triệu tương nhi dựng kiếm lên xay cổ tay một chút hỏi nước cờ nào lão hồ nghi hoặc nói Lần đầu tiên nhân đã chu sát ta, kiếm ấy không phải thanh này." Triệu Tư nhi đáp, "Kiếm ấy được cất trong giáp, sau khi ta chết, ngươi sẽ tự rước lấy." Lão hồ càng thêm tò mò, "Ngươi lai like ngươi đã biết, vậy sao không cần truy kiếm này, có lẽ ngươi còn có thể thắng nhiều hơn hai phần?" Trên mặt Triệu Tư nhi lộ ra vẻ không cam lòng, "Truy kiếm này, ta không khống chế được." Lão hồ nhẹ gật đầu, có vẻ nửa tin nửa ngờ, hắn nhìn Triệu Tư nhi, giọng nói cao lên, "Vậy ngươi còn chờ gì nữa, hẳn là nghĩ sẽ vĩnh viễn cõng hoàng cung này như một con mài rùa?" Triệu Tương Nghi cười lại một tiếng, nắm chặt áo khoác kim vũ hỏa phượng của mình, cổ tay xoay tròn, bỗng nhiên vung ra phía ngoài, tiếng vải bị xé vang lên, áo khoác vàng rực như cờ xí bay lên, theo tay nàng vung ra, một tiếng xé gió, rồi biến mất vào bóng tối dưới tường thành, không còn vướng bận áo khoác, giờ đây nàng chỉ mặc bộ trang phục thiếp thân màu đen, dưới ánh sáng nhạt của thiên địa, bộ trang phục ủi thiếp tô lên đường cong mềm mại của nàng, và khi nàng xoay người, một khí tức sát phạt nghiêm nghị lập tức lan tỏa, nàng quay lại rút thanh kiếm cắm bên cạnh, rồi nhảy lên từ trên cổng thành, cao ngất Hỏa Phượng cất lên một tiếng thanh minh, rồi vỗ cánh bay xuống, giữa không trung, thiếu nữ nhảy xuống, thân hình nàng hòa vào bóng dáng của Hà Phượng, cả hai như hòa là một. Trong trận chiến trước, Triệu Tư nghỉ đã hiểu rõ, chỉ dựa vào Hỏa Phượng thì không thể giết được lão hổ, dù cực kỳ nguy hiểm, nhưng nàng vẫn quyết định hợp sức với Hỏa Phượng, rời khỏi thành và giao chiến với lão hổ. Thân ảnh thiếu nữ lao xuống, nhẹ nhàng chạm đất. Lúc này nàng cảm thấy cơ thể mình bừng cháy dữ dội, từ bên trong khí hải, một luồng sức mạnh bắt đầu dâng lên, thái rất linh hư, thân tàng vân môn các khiếu huyệt đều bị lưu hỏa xông qua trong ngay mắt mọi huyệt đạo được mở ra nàng không kìm được cơ thể run rẩy cảm giác như mọi thứ trong mình đã bị kiềm chế và giải phóng đồng thời khi nàng đứng dậy lần nữa một đôi cánh lửa đỏ rực hình thành từ phía sau mỗi một phía lửa như một cánh chim vươn ra tạo thành những đường cong rõ rệt thiếu nữ ngẩng đầu ánh mắt vô cảm trong đôi mắt đen tráng tinh khiết đó có vẻ thâm thúy như có lửa thiên quốc đang bùng lên giống như năm đó chích tiên nhân cảm giác run rẩy ấy nhanh chóng biến mất Nàng dần thích ứng với lực lượng mới trong cơ thể, nhưng không thể xác định mình hiện giờ thuộc cảnh giới nào. Lão Hồ đã thay nàng giải đáp. Từ đỉnh tầng thứ 5 lâu Triệu Tư Nghi có vẻ thất vọng. Chỉ có 5 tầng thôi sao? Lão Hồ đáp, quả thật không đủ. Triệu Tư Nghi lại lùng nhìn hắn, nói, "Vậy thêm một tầng nữa đi." Khí tức của nàng lại một lần nữa tăng lên, bóng hình hòa Phượng vườn quay nàng, cuộn xoáy như một cơn bão. Nàng bước một bước, để lại vết dạn trên mặt đất, làn rộng như bàn chóng bao phủ ra ngoài. trước hoàng cung, trên quảng trường, hai luồng khí tức va chạm vào nhau, tại điểm giao nhau, cuồng loạn khí lưu như phong vân cuốn tàn mây bay tứ phía, cuốn theo cầu xí, phò tượng, lan can, mai ngói như giấy mỏng bị xé toạc. giữa cơn cuồng bạo, triệu tư nghi như một tì chớp, hình bóng lóe lên. trong một nhịp thở, nàng cầm kiếm phách, chém xuống, xuất hiện trước mặt lão hồ. lão hồ đã chuẩn bị sẵn, thân hình ẩn hiện, vây quanh nàng, một ngón tay chỉ về phía eo nàng, nơi khí hài hội tụ. triệu tư nghi phản ứng nhanh, dùng khiêu tay đánh trả, đồng thời đưa chân lên. nều gối đá mạnh và lão hồ hướng vào điểm yếu trên cơ thể hắn, lão hồ thu tay lại, biến chỉ thành trảo thân hình lẩy sang một bên, dùng tốc độ cực nhanh nắm lấy mắt cá chân nàng, sức mạnh bóp chặt muốn nghiền nát xương cốt nàng. Thiếu nữ không hề nào núng, thân hình vọt lên, mũi kiếm đâm mạnh xuống đất để mượn lực, một chân còn lại giống như lưỡi dao vạch tới, lão hồ bị ép phải thu tay, thân hình bay ngược về sau, nhưng triệu tư nhí không bỏ qua, linh hoạt nhảy lên không trùng, rồi nhẹ nhàng đáp xuống đất, như bão săn lao tới, nhất kiếm chém ngang. lão hồ không dám đón đỡ, thân hình lại biến mất, xuất hiện sau lưng nàng. triệu tương nghi dường như đã đoán trước, khi hắn chưa kịp biện thân, nàng đã say kiếm, trở tay trái mạnh vào phía sau lưng hắn, mặt đất bị đẩy văng lên, phi kiếm vỡ vụt, lão hồ không tránh được kiếm chiêu này, ngược lại hắn dùng một cú đá mạnh vào thân kiếm, khiến thanh kiếm cong lại ép xuống. triệu tương nghi không thể rút kiếm ra ngay lập tức, lão hồ nhân cơ hội đấm một cú mạnh vào tim nàng. triệu tương nghi dùng một tay chặn lại, tay còn lại vung trường đánh trả, hai lực va chạm mạnh mẽ, xương cốt vang lên tiếng răng rắc. khi tia tỏa ra mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh không chịu nổi, phát ra những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Triệu Tương Nhi dùng một tay để đối phó với hai cú quyền của lão hồ, mà vẫn không rơi vào thế hạ phong. Lão hồ lại giáng một cú đấm mạnh, khi chân hắn đạp xuống, kiếm phong dưới chân bỗng nhiên bốc cháy, lửa như lan ra theo từng bước chân. Thân thể hắn bị ép lùi lại, nhưng kiếm của nàng lại như bóng với hình, dính sát dưới chân hắn, ngọn lửa càng thêm mãnh liệt. Triệu Tương Nhi năm ngón tay khép lại như hoa, đầu tiên bắt pháp quyết rồi nắm thành quyền, một tấc vuông xuất hiện giữa khổng trung. Vô số tiểu tức bóng bay ra từ đầu quyền của nàng, như lưới sắt vây lấy thân hình lão hồ. Lão hồ chỉ tay về phía trước, điểm vào không khí, từ đó hiện ra một cái vòng xoáy hư không. Những bóng tiểu tức lao vào vòng xoáy, như thể bị nuốt chửng, thoáng chốc biến mất, Như những tiểu tức khác sau nắm đấm của nàng vẫn bay về phía trước. Một tiếng ầm vang lên thật lớn, hai nắm đấm đối đầu, lão hồ lùi lại một bước, triệu tư nghi thân thể lào đảo nhưng vẫn đứng vững, không hề lay động. Lập tức, nàng lại vung kiếm, mũi kiếm như xà lửa dài vươn ra, tạo thành một đường treo nhắm thẳng vào cổ hắn lão hồ vươn tay giống như một con chim phượng hoàng muốn bắt lấy kiếm phong tay hắn quả thật nắm được kiếm phong nhưng chỉ trong một nháy mắt kiếm cắt qua ngón tay hắn tiếp tục xè vào cổ xuyên qua ít hầu triệu tư nghi vạn kiếm sau khi sai lại bỗng nhiên cắt nang kiếm khí phong bằng mạnh mẽ trực tiếp chém đứt thân thể đầu lâu rơi xuống đất một đạo diễm hỏa từ cơ thể hắn bùng lên như lưu huỳnh bốc cháy trước khi thân thể nổ tung hoàn toàn nó tỏa ra khắp nơi trên không trung Diễm Hòa hình thành thành một hình dạng yêu hồ từ trên cao nhìn xuống chăm chú nhìn thiếu nữ đứng trên mặt đất trận chiến này khác xa với lần trước khi Tề Phụng Hồ chiến đấu một mình lúc đó hắn đối mặt hai người mà vẫn dễ dàng chiến thắng lần này nguy hiểm hơn nhiều Tề Phụng Hồ khi đó sử dụng cảnh giới áp chế có thể thoải mái chiến đấu nhưng trong trận này hai bên giao chiến ở cự ly xa rất khó dùng thuật pháp đành trùng đối phương chỉ khi nào đối mặt ở cự ly gần thì mới có thể phân thắng bại lão hồ nhìn vào thân thể của nữ tử nằm trên mặt đất đã bị kiếm hỏa thiêu rụi thành cho bụi. Trong mắt hắn, một tia sợ hãi thoáng qua. Mặc dù hắn dùng thần hồn pháp thân chiến đấu, không chịu tác động bởi đau đớn của nhục thân, nhưng không có thân thể bảo vệ, mỗi vết thương đều đau đớn gấp đôi. Triệu Tương nghi khôi phục lại chỉ trong một chốc. Cánh chim sáng tỏ từ sau lưng nàng mở rộng, chỉ khẽ rung nhẹ. Thân thể nàng đột ngột từ mặt đất mọc lên, ngang hàng với lão hồ. Cánh chim thiếu đột diễm hòa giống như cánh thiên sứ, trong khi áo đen của nàng lại giống như ác quỷ đến từ địa ngục. Từ sự kết hợp kỳ dị này. Nàng tạo nên một vẻ đẹp huyền bí, không còn giống một nữ tử, mà như một vị thánh linh từ trời giáng xuống, giữa bầu trời đêm, hai thân ảnh lơ lửng như hai đoàn lửa, quỷ dị giao nhau, rồi hóa thành hai vệ sáng lao vào nhau. Bầu trời đêm toàn thành lúc này bừng sáng, chiếu rọi khắp nơi. Ninh Trường cứ bước ra khỏi phòng, đứng dưới mái hiên ngượng đầu nhìn lên, bầu trời đêm trên hoàng cung lúc này như một biển lửa mênh mông. Ninh Tiểu Linh đi đến bên cạnh hắn, nhìn theo ánh mắt của hắn, từ đáy lòng thốt lên: "Thật xinh đẹp." Ninh Trường cửu nói: Trước kia ở Quan Trung, mỗi 4 năm sẽ có một lần nguyệt tế đại điển, khi ngàn vạn đèn hoa bay lên trời, cảnh tượng giống như thế này. Ninh Tiểu Linh không hỏi là lễ hội nào, nàng tựa vào cột, thân thể từ từ trượt xuống, rồi ôm gối ngồi dưới đất, ngượng đầu nhìn bầu trời đêm, nói: "Lần trước ngươi kể với ta về câu chuyện của tiểu đạo sĩ, kỳ thực là câu chuyện của ngươi phải không?" Ninh Trường Cử im lặng một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, "Ta nhớ lại là như vậy." Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi, "Ngươi bị sư phụ giết, rồi sau đó tỉnh lại trong thân thể này sao?" Ninh Trường Cửu đáp Sau khi bị sư phụ giết Ta bị vây ở một nơi cực kỳ hoang vu Trong trí nhớ qua rất lâu mới tỉnh lại Ninh Tiểu Linh hỏi Cực kỳ hoang vu Ninh Trường Cửu gật đầu Sao mà chân thành nói Ừm ta thậm chí còn cảm thấy Đó không phải là một nơi trên thế giới này Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi Là ngươi nói ẩn quốc phải không Ninh Trường Cửu đáp Ta không biết Ta chưa từng tiếp xúc với ẩn quốc Ninh Tiểu Linh lại hỏi Vậy người bây giờ rốt cuộc là người nào Ninh Trường Cửu đáp Ta vẫn chưa suy nghĩ rõ ràng, vì thế ta vẫn ở lại trong hoàng thành này. Ninh Trường Cửu hỏi lại, Vậy bây giờ nói chuyện với ta, người đó là ai? Ninh Tiểu Linh nhìn hắn, không thể tiếp tục giả vờ làm thần thánh, nàng lại nhạt hỏi. Sư Huynh cảm thấy thế nào? Ninh Trường Cửu không trả lời trực tiếp, chỉ nói, Này đó khi về, người đã đẩy ta vào trong sân, cố ý không đóng cửa trình. Ta không biết Lão Hồ đã dùng thủ đoạn gì, nhưng lục giá giá chỉ cần vào thành thì sẽ đến đây. Nhìn trung hợp, nhưng thực ra là điều tất nhiên. Nếu như lúc đó ta không ngăn cản ngươi, giờ ngươi đã ở trong Hoàng Cung rồi. Nếu ngươi ở trong Hoàng Cung bây giờ, ngươi sẽ làm gì? Ninh Tiểu Linh lắc đầu nói. Ta cũng không biết, đầu óc của ta không nghe lời ta xa khiến. Ninh Trường cử hỏi, khi nào thì bắt đầu? Ninh Tiểu Linh đáp, sau khi tỉnh lại. Ngay đó sau khi tỉnh lại, ta cảm giác trong cơ thể mình như có thứ gì đó. Rồi có một thanh âm nói chuyện với ta, bảo ta giữ bí mật và nói sẽ giúp ta trở thành một đại tu hành giả. Ninh Trường cứ nói là lão hồ ly đó. Lúc đó ta không biết, bây giờ mới hiểu. Ninh Trường Cử thờ dài nói, hắn thật ra là đang lừa dối ngươi. Ninh Tiểu Linh hình như đã đoán trước, nàng cúi đầu nói sư huynh, người giết ta bây giờ còn kịp. Ninh Trường Cử lắc đầu nói, chuyện này không thể trách ngươi, vô sảo bất thành thư mà thôi. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên nước nở nói, ngươi không giết ta, nhưng đừng để ta phải hối hận, ta mới không tự kết thúc. Ninh Trường Cử cúi người nhìn vào mắt nàng chân thành nói, ta sẽ cứu ngươi. Ninh Tiểu Linh thân thể nhỏ bé run lên, nhìn hắn khàn giọng nói, sư huynh, ngươi thật không hiểu hắn mạnh mẽ thế nào đâu, chỉ một chút nữa. chúng ta đều phải chết triệu tư nghi lục tỷ tỷ sư huỳnh còn có ta không ai có thể trốn thoát nàng nhắm mắt lại trong lòng cảm nhận được một cơn giùm mình khi những ký ức sợ hãi dấy lên nàng cảm thấy một sức mạnh kỳ lạ từ xa xăm đang dần dần chiếm lấy khí hải của mình rồi bao trùm toàn bộ cơ thể ninh trưởng cử nhẹ nhàng vuốt đầu nàng âm thanh mơ hồ ấy như thủy triều dần dần rút lui hành động này đã diễn ra nhiều lần trong những ngày qua mỗi khi âm thanh ấy vang lên hắn đều xoa đầu nàng động tác này nhìn như yêu thương nhưng thực tế là để xua đuổi sự ảnh hưởng của ma trùng giúp nàng tạm thời thoát khỏi sự chi phối của nó họ không cần phải nói gì cả hai đều hiểu nhiều ngày như vậy họ đã ngầm hiểu nhau ninh tiểu linh mở mắt nhẹ nhàng nói cảm ơn ngươi ninh trương cửu nhìn lên bầu trời đêm hỏi những ngày gần đây áo hồi ly có nói gì với ngươi không ninh tiểu linh đáp con có thể nói gì chỉ là dụ dỗ tiểu nữ hài ta thực sự không tin nhưng sinh tử đều nằm trong tay hắn ngoại trừ tin ta có thể làm gì, Ninh Trường Cửu nói. Vậy kể cho ta nghe câu chuyện khi còn bé của ngươi đi. Ninh Tiểu Linh ngượng đầu nhìn trời, lắc đầu nói không còn kịp rồi, phải kết thúc rồi. trong chiếc kiệu nhỏ thanh hoa, Lục Giá Giá chậm rãi tỉnh lại, thương tích của nàng không còn nghiêm trọng, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tái hiện lại cảnh tượng trước đó, hình ảnh lão hồ bóc của nàng, Làm không kéo nàng lên, cái cảm giác sợ hãi trước tử vong, liên tục cọ sát vào kiếm tâm của nàng, tiếp theo là hình ảnh nàng cầm kiếm. nhìn thấy ánh sáng rực rỡ của thanh kiếm giống như một tia sáng thuần khiết nàng đã từng nghĩ liệu có phải là thiếu niên thần bí kỳ lạ kia không nhưng khi nhìn thấy hắn lần nữa nàng nhận ra bọn họ ăn mặc không giống nhau tuy vậy cái tên ninh trường cửu thiếu niên này lại một lần nữa cứu nàng cẩn thận ninh tiểu linh nàng lại lấy tờ phương thuốc ra lật ngược xem lại trong lòng vẫn cảm thấy lạnh lẽo nỗi sợ hãi không giảm nàng khó mà tưởng tượng được tiểu nha đầu xinh xắn đáng yêu kia lại nguy hiểm đến vậy nhớ lại hình ảnh trước đó trong phòng cùng nàng thân thể nàng lại bắt đầu lạnh toát. lục giá giá lúc này hồi tưởng lại tất cả các chi tiết, dần dần hiểu ra, có lẽ đó là lão hồ đã gieo yêu trùng cho thiếu nữ kia. theo lý thuyết, chỉ có những người cùng tông cùng nguồn mới có thể tẩm bổ yêu trùng. vậy nên minh tiểu linh hẳn cũng là một con hồ ly tinh. nhưng nàng rõ ràng là con người mà. lục giá giá nghĩ mãi mà không thể hiểu được lão hồ làm thế nào có thể làm được điều đó. nhưng giờ phút này nàng đã chắc chắn rằng tiểu nha đầu kia và lão hồ có một mối quan hệ khăng khít, không thể tách rời. lúc trước khi chiến đấu với lão hồ, mỗi lần lão hồ đối phó với nàng đều có thể đúng lúc tránh được các đoàn tấn công của nàng, như thế hắn biết chính xác điểm yếu của nàng, điều này tuyệt đối không phải là trùng hợp. Hàn là ninh tiểu linh sau khi nhìn thấy tâm pháp của nàng, đã truyền lại cho lão hồ, nàng tự trách mình vì sự thiếu cảnh giác mà suýt chút nữa đã hại chính mình. Lục giá giá thở dài, nhớ lại mục đích thực sự khi nàng đến đây, rồi tự cười nhạo chính mình. Ban đầu nàng nghĩ mình có thể nhân cơ hội này tiến vào từ đình, nhưng giờ đây cảnh giới của nàng lại không tiến chuyển mà còn lui lại, một viên kiếm tâm trong sáng cũng bị vùi lấp trong bụi bặm. nàng kéo rèm bước ra ngoài. lúc này, năng lời duy nhất còn lại trong hoàng cung trên không trung, từng mảng sáng lấp lưới rồi chìm vào trong hoa hải, thỉnh thoảng tia chớp lóe lên qua những tầng mây. nàng thu hồi ánh mắt quyết định không ra tay nữa, trước khi đại họa thực sự xảy đến, nàng cần phải quay lại. hiện tại tình thế đã như vậy, ngoài tông chủ ra, không ai có thể cứu được. còn đối với triệu tương nhì kẻ gây tội, nàng chỉ có sự tiết nuối. Nhưng không có lòng thương hại, trên tầng cao trận chiến không trở nên căng thẳng hơn, mà tốc độ lại nhanh chóng đến gần kết thúc. Lão Hồ từ đầu đến cuối vẫn ở thế yếu, linh hồn của hắn bị rất nhiều kiếm khí xâm nhập, nhưng không có tổn thương chí mạng, mỗi lần lưỡi kiếm lướt qua đều rất hiểm, nhưng hắn vẫn có thể sống sót, điều này không phải do may mắn hay trùng hợp, mà là vì hắn đang đối đầu với những đối thủ yếu hơn. Thực tế, từ lần đầu tiên chiến đấu ở Tề Phùng Hồ, lão Hồ đã bắt đầu giả vờ yếu đuối, tất cả các trận chiến xảy ra trong hoàng thành hôm nay đều là một vở kịch mà hắn tạo ra trước mặt Triệu Tử nhì hắn muốn nàng coi thường mình, muốn tạo cho nàng ảo giác rằng Sau khi hắn ra khỏi thành Nàng sẽ có thể giết hắn Nếu như hắn muốn Trước đây trên đường dài Hắn hoàn toàn có thể trực tiếp giết giết lục giá giá Thế nào rồi Lão hồ cười hỏi khi hai thân ảnh tách ra à. Triệu tương nghi phe vẩy cánh hỏa giựt Lơ lửng giữa không chung Lúc này tay nàng cầm kiếm đã có chút không vững Sức ép trong trận đấu ngày càng yếu Dù giờ đây nàng có được tu vi từ đình Nàng cũng không biết phải điều động nó như thế nào Trên lệnh giữa hai bên quá lớn Triệu tương nghi nhìn về phía lã hồ Lại lùng nói Trụ tức phần hòa xử nằm trên người ta, nếu muốn lấy cứ giết ta đi." Lão Hồ thở dài đáp, "Vậy thì từ biệt điện hạ." Hắn ra tay lên, sau lưng ngọn lửa bỗng nhiên tụ lại thành một vòng hàn khí đồng thời, Triệu Tư Nghi bên cạnh bằng làm hàn khí và huyết hồng ánh lửa cũng đồng loạt bùng lên, tạo thành hai đường khóa chặt, đây là kết giới hắn đã tạo ra. Những nguyên tố băng hàn và nóng bỏng khi mới bắt đầu chiến đấu đã bị lão Hồ giấu kín xung quanh, giờ phút này khi hắn phát động, Triệu Tư Nghi không kịp phản ứng, buộc phải chui vào trong kết giới ấy. Nàng cảm thấy một cảm giác hoang đường cực kỳ mãnh liệt, nàng cảm nhận như thể bản thân không còn một chút trọng lượng nào, không khí xung quanh đều bị rút cạn, dù nàng có vỗ cánh thế nào cũng không thể tạo ra một làn gió nào để nâng đỡ mình. Đây là lão hồ mô phỏng theo thiên địa pháp tắc mà tạo ra kết giới, bên trong kết giới ấy chính là pháp tắc của hắn. Một đạo hư kiếm ngưng tụ nơi lòng bàn tay hắn, lão hồ nhắm ngay vào tim Triệu tương nhì niệm kiếm sắp được phát ra. Lúc này, khi lão hồ cảm thấy tình thế vô cùng cấp bách, không biết có phải là ảo giác không. Hắn bỗng nhận thấy thiếu nữ vốn phải rơi vào tình cảnh tuyệt vọng Khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười Triệu tương nghi cũng giơ kiếm lên Giờ phút này, khi nàng đã bị nuốt trong kết giới Kiếm của nàng cơ bản không thể nào chém ra khỏi kết giới trong thời gian ngắn Làm sao có thể phản kích Nhưng kỳ lạ thay, chính vào khoảnh khắc này Động tác bình thường ấy lại khiến lão hồ cảm nhận được một vòng báo hiệu tử vong Từ tận đáy lòng Hắn không rõ đó có phải là ảo giác hay không Nhưng cảm giác đó rõ ràng đến mức Khiến hư kiếm trong tay hắn không thể nhanh chóng được ném ra, cùng lúc ấy, Triệu Tư Nhi cũng ra tay, kiếm của nàng bay ra, khi truy kiếm rời khỏi tay, một luồng kiếm mang kéo dài ra, Thằng tắp lao về phía trước, trong khoảnh khắc đã chạm vào lớp kết giới và đập mạnh, khiến kết giới vỡ vụn như vỏ trứng, vết nứt lan rộng khắp nơi. Kiếm của Triệu Tư Nhi mạnh mẽ vượt xa sự tưởng tượng của lão hồ, chỉ trong một nháy mắt, kết giới mà hắn dày công bố trí đã bị phá hủy, Trương kiếm hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Lão hồ lập tức nghĩ ra điều gì? Thân hình nhanh chóng hóa thành hư không, mọi ánh sáng trên bầu trời đều được hắn tận dụng, mỗi tia quang mang chiếu sáng đều hóa thành vô số hộ ảnh giống hệt nhau, thân hình hắn ẩn nấp trong những hộ ảnh ấy. Triệu Tương Nhi không chút biểu cảm, nàng lơ lửng giữa không trung, cánh chim phía sau nhẹ nhàng chấn động. Nàng không điều khiển chui phi kiếm mà chỉ để kiếm theo quỹ đạo của mình, bay về phía trước. Chui kiếm giống như một đôi hỏa nhãn kim tinh, ba ngàn hộ ảnh bao trùm bầu trời, nhưng vẫn không thể làm lu mờ kiếm mang trương kiếm như con dòi trong sương tiếp tục đuổi theo lão hồ. Lão hồ thân hình liên tục lói lên. Một bên tránh né đòn kiếm sắc bén, một bên di chuyển vòng quanh Triệu Tư Nghi. Hắn biết rằng nếu không nhanh chóng tiêu diệt nàng, nên định sẽ bị kiếm của nàng đuổi kịp. Triệu Tư Nghi nhìn lão hồ lao về phía mình, trong mắt chỉ có chín ỉ, không chút sợ hãi. Giữa không trung, hai thân ảnh lại tiếp tục giao chiến. Lão hồ một tay ra quyền, tay kia kết thành một trường ấn, trên bầu trời vang lên tiếng sấm, một đạo băng hà từ trên trời giáng xuống, cuốn về phía Triệu Tư Nghi như một trận lốc. Triệu Tư Nghi vỗ cánh mạnh mẽ, như chuồn chuồn vỗ cánh. tốc độ nhanh đến mức không thể nhìn thấy hình bóng. nàng thân hình đột ngột lao lên cao, một trường vung ra, chặn đứt đạo băng hà. sau đó nàng liếc nhìn lão hồ, thân thể xoay tròn như con quay hút lên với tốc độ cực nhanh, lão về phía hắn, chui kiếm cũng đã đuổi kịp. hai bên gần như cùng lúc đối diện, lão hồ thần hồn lần nữa bị đánh nổ hóa thành nhiễm mảnh vụn, muốn trốn thoát, triệu tương nghi nắm chặt kiếm trong tay, níe kiếm quét ngang, một vòng kiếm khi ngân bạch ngay lập tức bay ra, chém đứt thần hồn vốn đã vỡ vụn của lão hồ, khi nó càng thêm tiêu tán. Tiếng kêu thảm thiết của lão hồ vang vọng trong không trung, hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc vội vã tụ lại thần hồn, nếu không sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Triệu Tư Nghi ngay lập tức nhắm vào trung tâm của thần hồn đang tụ lại, lại ném kiếm về phía đó. Khi thân ảnh lão hồ tái hiện, kiếm của nàng đã trễ đến trước mặt hắn. Ánh mắt lão hồ lúc này rất bình tĩnh, không chút sợ hãi, không biết có phải do trùng hợp hay không, trên bầu trời bỗng vang lên một tiếng sấm lớn. Lão hồ giơ cao hai tay, tạo dáng như đang nâng bầu trời, tấm mây phía sau đám lôi hỏa tụ lại, dồn hết vào lòng bàn tay của hắn. nương tụ thầy một quả cầu điện quang, tung hoành khắp nơi. hắn có sức khống chế cực kỳ mạnh mẽ với cả băng và lửa. Lúc này, hắn thọc tay vào trong đám lôi vân, nắm lấy những tia xét sáng rực từ trên trời. Pháp tướng của hắn như uống nước cam lâm, Ngày lập tức phình to mấy lần, hòa diễm cháy bừng, như thể ngồi trên đám mây thần thánh. Triệu Tư Nhi thay đổi sắc mặt, không do dự, lập tức lùi lại phía sau, kiếm động đâm vào ngực lão hồ. Nhưng hắn chỉ cười nhạt, chậm. Lúc này Triệu Tư Nhi mới nhận ra, mỗi một giọt mưa xung quanh đều đã biến thành một chiếc khóa. Đó chính là. thiên địa khóa, hai tay lão hồ phát lực quả cầu lôi cầu cuồn cuộn lao xuống thân hình thiếu nữ bay xuống còn quả cầu lôi cầu thì càng dây nhanh hơn lão hồ lúc này chỉ chú tâm vào việc đối phó với truy vi kiếm hắn chắc chắn rằng dù triệu tương nghi có thể trốn vào hoàng cung thì kiếp lôi này cũng dễ dàng phá hủy đại trận của hoàng cung khi đó triệu tương nghi sẽ không còn chỗ nào để trốn dị biến xảy ra ngay khi kiếp lôi sắp chạm vào triệu tương nghi thân ảnh của nàng đột ngột biến mất. lão hồ ngay lập tức nhớ lại cảnh tượng khi hỏa phượng xuất hiện từ dưới mặt nước phá không mà tới giờ đây triệu tương nghi và hỏa phượng đã hợp làm một thể tự nhiên cũng có được khả năng đó mỗi giọt mưa xung quanh đều là một thế giới nàng trốn vào trong màn mưa đầy trời liệu lão hồ có thể làm gì được kiếp lôi vẫn có thể phá hủy đại trận hoàng cung một cách dễ dàng thế nhưng lão hồ lại tỉnh sai và lúc quyết định nhất đại trận hoàng cung đột nhiên biến mất và kiếp lôi lập tức đập mạnh vào quảng trường của hoàng thành tiếng va chạm to lớn vang lên giống như sấm rền mà đất bị nện thành một hố sâu ương thay sụp đổ điên cuồng, kiếp lối sĩ nữa đã hủy hoại nửa tòa hoàng cung. Lão hồ không hề cảm thấy vui mừng, vì trong cơ thể hắn, thành phần vận mệnh cổ xưa đã phản vệ. Cơ đau đớn dữ dội lan tràn khắp cơ thể, khiến hắn không thể nhúc nhích. Là ai đã đóng lại đại trận hoàng cung vào phút quý? Ai khiến hắn thất thủ và phá hủy nửa tòa hoàng cung, dẫn đến phản vệ này? lục giá giá, lão hồ nghĩ đến, cảm thấy bất an. Không giết nàng quả nhiên là một tai họa, nhìn nàng và Triệu Tư Nghi từ khi nào đã hợp tác với nhau. Lão hồ không còn thời gian nghĩ nữa. hắn đã không còn sức để chống lại thanh phi kiếm kia. một hạt mưa từ đâu đó rơi xuống, triệu tư nghi hóa thân thành hòa phượng, phá vỡ sự ngăn cách giữa hai thế giới và lại bay ra. nàng đưa tay phải lên, con người đột ngột trở nên đen kịt, như thể một vực sâu không đáy đang mở rộng. ta tặng cho ngươi cây rủ này, ngươi thật sự dám ăn. triệu tư nghi cười lạnh, tay đột nhiên nắm lại, chỉ giữ lại hai ngón tay. nàng bỗng nhiên vung chỉ, chuôi phi kiếm sử dụng sức mạnh như sét đánh từ trên trời giáng xuống. thanh phi kiếm này chính là từ chiếc dù kia mà ra. Cây dù chính là vỏ của chuôi kiếm, chúng kết hợp với nhau, dựa vào nhau, dựa vào nhau. Dù cho lão hồ đã nuốt trừng chiếc dù đó, nhưng hắn vẫn chưa thể luyện hóa được nó, nên sự liên kết giữa chúng không thể bị phá vỡ. Vì vậy, cho dù lão hồ có chạy trốn thế nào, chuôi kiếm này vẫn có thể đuổi kịp hắn. Giống như thần phạt, nét kiếm trong nháy mắt xuyên thủng thân thể lão hồ, như thể nó trở lại bao kiếm, đâm mạnh vào thần hồn khổng lồ của hắn, nhanh chóng kéo hắn xuống. Trên không trung, để lại một vệt dài tiết trắng như khói. Quảng trường hoàng cung vốn đã sắp thành phế tích lại vang lên một tiếng sấm lớn như vỡ tan đất trời, chui kiếm găm vào thân thể lão hồ khiến thần hồn của hắn bị đâm vào mệnh môn, không thể phân tán hay thoát chạy được. Triệu Tư Nghí hít sâu một hơi, cuối cùng cũng phải kết thúc. Nàng kiên quyết áp chế đau đớn trong cơ thể, chấn động hòa rực bay vào trong cung điện. Nàng quyết tâm khởi động lại hoàng cung sát trận, vây lão hồ lại nơi này rồi tiêu diệt hắn một lần cho xong. Thân ảnh nàng bay vào trong thâm cung, cửa điện vang lên một tiếng lớn rồi đóng lại. lão hồ thần hồn và pháp thân của hắn vẫn đang dãy rủa dưới nền điện quản trường, nhưng chui kiếm đã nhập vào cơ thể hắn, khiến hắn không thể thoát khỏi. tất cả những dãy rủi này đều vô ích. giờ đây chỉ còn đợi sát trận mở ra, khi đó hắn sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. cung điện tối đen, không có ánh đèn nào. thân ảnh thiếu nữ rơi xuống trước ngai vàng, ngai vàng sa hoa vốn chẳng khác gì những chỗ ngồi bình thường, nhưng trong bóng tối nó lại nổi bật lên vẻ đẹp kỳ lạ. nàng chính xác đâm chui tước phần hóa sử và lưng ngai vàng, chậm rãi xoay chuyển, phải kết thúc. dọn nàng khàn đặc. Lục Giá Giá chứng kiến toàn bộ quá trình trận chiến, giữa không trung hai người giao chiến, khí thế kinh người, ảnh kiếm chói là thanh kiếm xé trời, đồng binh lão hồ trước đại điện, dù là nàng cũng bị sức mạnh của Triệu Tư Nghi làm kinh ngạc nàng khó có thể tưởng tượng, tất cả những điều này lại được thực hiện bởi một tiểu cô nương chưa tới 16 tuổi, nàng lập tức vận dụng kiếm quyết, tiến tới trung tâm hoàng cung, dựng lên vô số đạo kiếm khóa quanh thân, phòng người lão hồ trốn thoát khi Triệu Tư Nghi mở ra sát trận, tuy nhiên không hiểu sao. Dù chiến thắng đã gần kề, nàng vẫn cảm thấy lo lắng khi nhìn thấy lão hồ không ngừng dãy dụa. Nàng chờ ngâm một lúc, chỉ thoáng qua trong mắt, đôi mắt của nàng lập tức trở nên trắng sáng như tiết, như chứa được một ánh sáng rực rỡ. Đó chính là kiếm nhãn. Nàng dùng kiếm nhãn nhìn lại, rồi tâm thần chấn động. Trong gương kiếm của mắt nàng, nàng nhìn thấy hai sợi thần hồn bị chui kiếm xuyên qua, đóng trên mặt đất, không ngừng dãy dụa. Lão hồ nuốt ba cái chìa khóa, hẳn là ba đạo thần hồn, còn một đạo kia đi đầu mất rồi? Trong địa cung ở nơi mà không ai có thể thấy được, đen kỳ trong lò lửa, ba sợi thần hồn của lão hồ bỗng nhiên mở mắt, hắn không hề tỏ ra sợ hãi khi ba sợi hồn phách sắp bị chém, nhưng vẫn không thể kìm lòng mà nở một nụ cười. phải kết thúc thôi, hắn thì thầm, trở lại hoàng điện trước đó. nơi lão hồ bị kiếm đinh đóng chặt xuống đất, hắn ngừng rẫy rùa, lặng lẽ chờ đợi một khoảnh khắc đến gần. đây không phải là mợ sát trận, mà là ở phía sau hàng cung, nơi không có ai canh gác, trong giếng cổ bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. đó chính là một đạo thần hồn khác của lão hồ. thì ra. Từ đầu đến cuối, khi hắn chiến đấu với Triệu Tư Nhi, chỉ có hai đạo thần hồn tham chiến, còn đạo này thì từ lúc nào đã tiềm nhập vào trong lâm trùng, qua vu chủ điện, lén lút biến vào hoàng cung phía sau. Lúc trước, Lão Hồ luôn cố tình giấu đi thực lực của mình trong các trận chiến, mục đích là để làm bộ như có ba đạo thần hồn, từ đó che giấu một đạo thần hồn thật sự, không để người khác phát hiện. Hắn đã biết rõ, mặc dù truy kiếm này liên quan tới chui kiếm kia, nhưng hắn không hề có ý định trực tiếp giết Triệu Tư Nhi. Khi đạo thần hồn thứ ba xuất hiện, cánh cửa cung điện phía sau bỗng nhiên vỡ tung. Hắn đã sử dụng linh lực theo Chu Tước Phần Hòa Sử để khóa chặt vị trí của triệu Tư Nhi Thần Hồn như một mũi tên thép lao đi. Tất cả mọi vật ngăn cản đều bị xé nát trong ngay mắt. Hắn nhằm vào phương hướng đơn giản và trực tiếp nhất, vùng tay tấn công về phía ngai vàng. Đại cục không thể thay đổi, ngai vàng vỡ vụn rơi xuống dưới Chu Tước Phần Hòa Sử bị một bàn tay bắt lấy. Chu Tước Phần Hòa Sử không ngừng dãy rủa, phát ra tiếng rỉ thê lương, hắn nuốt gọn Chu Tước Phần Hòa Sử vào miệng. Trong địa cung, gió lớn ồ ồ nổi lên, xích xích thứ tư bị phá vỡ, một sợi thần hồn nữa thoát ra, bốn hồn hợp nhất với ba hồn càng mạnh mẽ hơn, cảnh giới của hắn ngay lập tức đạt đến tầng 9 của tứ đỉnh, ẩn ẩn muốn khám phá tầng thứ 5. Trên quảng trường tất cả các kiếm khóa đều bị vỡ tan, trong cơn gió yêu, lục giá giã áo trắng bay phấp phới, dù nàng phản ứng nhanh đến mức nào, nhưng trận kiếm trận vẫn bị xé toạc trong tích tắc, nàng bị lực đẩy mạnh văng ra xa đến hơn trăm trượng, kiếm này đương nhiên cũng không thể cầm chân hắn. Hắn trực tiếp đưa tay giúp thanh kiếm từ trong cơ thể ra, rồi ngượng đầu lên, cầm chui kiếm như một màn biểu diễn tạp kỹ, chậm rãi cắm vào cổ và nuốt kiếm vào trong bụng. Mà này khiến Lục Giá Giá không khỏi dùng mình. Trong hoàng điện tối tăm, một bóng dáng khác của lão hồ đứng trên vỡ vụn ngai vàng, nhìn về phía nữ tử đang chật vật đứng giữa tâm điện, không nhịn được cười vang. Trăm năm kiềm chế, đến giờ phút này cuối cùng cũng được giải thoát. Tiếp theo, hắn hợp nhất bốn hồn, rồi tiến lại gần trong điện, lấy ra thanh kiếm mà tiên nằm xưa, từng sử dụng. Hắn giải khai hải đạo xì xích còn sót lại, giải phóng bản thể thần hồn cuối cùng. Cuối cùng, hắn lấy ra yêu trùng mà ngày xưa đã giấu trong cơ thể tiểu cô nương. Một bước cuối cùng này, mọi thứ đã thực sự kết thúc. Yêu trùng đó vốn là thủ đoạn cuối cùng của hắn, nhưng giờ đây xem ra không còn cần thiết nữa. Tuy nhiên, yêu trùng này có liên hệ với tiên thiên linh của tiểu cô nương kia, và sau khi cắt đứt, chắc chắn nàng cũng không thể sống sót. Tuy vậy, trong lòng hắn vẫn có một chút tiếc nuối vì đã đánh mất một linh mạch hiếm có. Cảm xúc này rất nhanh chóng qua đi. vì lúc này hắn chỉ còn một bước nữa là đạt tới cảnh giới cao nhất, gần như đã trở thành một vị thần. Còn những bi hoan trong thế gian, làm sao có thể để lại dấu vết trong lòng hắn? A, triệu tư nhi, hắn nhìn về phía nữ tử trong miệng, lúc này không nói một lời, nhàn nhạt, nhạt cười. Hắn biết, lúc này nàng chắc chắn đang cực kỳ phẫn nộ và nghi hoặc, rồi sẽ dần dần dần rơi vào tuyệt vọng. Hắn rất mong được nhìn thấy nàng trong trạng thái đó, muốn chứng kiến cảnh thiếu nữ này không biết trời cao đất rộng, run rẩy tuyệt vọng trước mặt mình. Vì thế. hắn không hề mở đôi mắt yêu quái mà chỉ vỗ tay một cái khiến tất cả đèn cung đình trong điện đồng loạt sáng lên chiếu rọi cả hoàng điện sáng tỏ khi đèn sáng lên hắn mở mắt nhìn chăm chăm vào nữ tử trước mặt nụ cười trên mặt đột nhiên đau cứng lạnh như băng nguôi là ai lão hồi nhìn vào nữ tử xa lạ thanh âm lạnh lẽo và run rẩy nàng rõ ràng không phải triệu tư nhi triệu tư nhi đã đi đâu nữ tử kia đứng thẳng thân thể không thể ngừng run rẩy trong mắt lại đầy sự bình tĩnh sẵn sàng đối mặt với cái chết ta gọi đường vũ đường chữ không gạo bấp bênh mưa lão hồ nhìn chằm chằm nàng trong lòng như có tia chớp lóe lên nhớ lại một sự kiện trước đó khi hoàng cung đại trận đột ngột bị thu hồi hắn lúc đầu nghĩ là do lục giá giá gây ra nhưng sau đó khi hắn bị đẩy vào một tình huống sâu thẳm rõ ràng đã nhìn thấy lục giá giá xuất hiện từ trong miếu thờ lúc ấy hắn cũng không nghĩ nhiều nhưng giờ đây nhìn thấy nữ tử trước mặt lão hồ mới hiểu ra người đã triệt hồi hoàng cung đại trận chính là người khác hoàn toàn người này đã sớm có mặt trong cung điện từ lâu. Và khi Triệu Tương Nhi vào cung, người đó đã thay thế nàng, nữ tử trước mắt chính là Đường Vũ. nếu Triệu Tương Nhi làm vậy là vì lý do gì? Bốn chiếc chìa khóa đã bị hắn nuốt mất, nàng có thể đi đâu được nữa. Đường Vũ lặng lặng chờ đợi cái chết, nhưng mãi vẫn không đến. Lúc đầu Lão Hồ thực sự định giết chết nàng, nhưng khi hắn chuẩn bị hành động, một sự thay đổi đột ngột khiến hắn thất thần. Hắn nhìn thấy Triệu Tương nghi, dĩ nhiên Triệu Tương Nhi chưa từng xuất hiện trực tiếp trước mặt hắn. Hắn có thể nhìn thấy là bởi vì tất cả hồn phách của hắn đã hòa nhập với ý thức, cùng hưởng chung tầm mắt. Và thế là dưới cung điện sâu thẳm, hắn nhìn thấy triệu tư nghi, nàng mặc bộ y phục đen, tay cầm thanh trường kiếm cổ xưa, bước đi trong cung điện dưới lòng đất, kiếm phong cắt qua mặt đất, tạo thành một vệt dài như sợi chỉ mỏng manh. Khuôn mặt nàng tinh xảo tuyệt đẹp, giờ đây trắng bệch như tờ giấy, nhưng ánh mắt trong sáng vẫn ngập tràn sự ngạo mĩ không thể che giấu. Sáng nay trong cung điện dưới lòng đất, lần đầu tiên lão hồ gặp nàng. Hắn đã dùng uy lực tuyệt đối của mình để áp chế nàng một cách dễ dàng. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy nàng dưới ánh đêm, lão hồ không thể kìm nén được sự run rẩy toàn thân. Ta đã nói, chúng ta sẽ gặp lại rất nhanh. Triệu Tương Nghi khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt như dòng suối sơn trôi qua, nhưng trong đó lại đầy sự bại hoại. Lão hồ không trả lời. Lúc này hắn mới hiểu ra mưu đồ của Triệu Tương Nghi, hóa ra nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này từ lâu. Hắn đã mất hết tâm huyết để có được bốn chiếc chìa khóa, và không nghi ngờ gì, hắn vội vã thả bốn sợi hồn phách ra. Nhưng thay vào đó, chỉ còn lại hai đạo hồn phách yếu ớt còn sót lại. Đây là thời khắc hắn yếu đuối nhất trong suốt 500 năm qua. Hắn cũng nhận ra thanh kiếm trong tay Triệu Tư Nghi, đó là thanh kiếm mà tiên nhân đã từng cầm, vốn dĩ phải được bảo vệ trong cung điện, nhưng không biết vì sao lại xuất hiện trong tay nàng. Trên cổng thành, Tiên Thiên hẳn đã từng hỏi Triệu Tư Nghi vì sao không dùng tiên kiếm đối phó với mình. Triệu Tư Nghi khi đó đầy vẻ bất mãn, nói rằng nàng không thể điều khiển được thanh kiếm ấy, nhưng giờ nhìn lại rõ ràng đó là nói dối. Truy tiên kiếm mà nàng từng nói không thể sử dụng. Thư gia đã bị nàng giấu giếm và mang ra giáp điện từ lâu, giờ lại nằm trong tay nàng. Hắn không còn tâm trí để suy đoán mưu đồ của nàng nữa, bởi vì thiếu nữ đã nghiêm túc giơ kiếm lên, trực tiếp chém xuống. Chui tiên kiếm này có một sức mạnh ép buộc đối với hắn, cho dù là một chiếc chỉ đồng cũng đủ khiến hắn phải kiên dè. Huống chi giờ đây lại là thanh kiếm này trong tay nàng, một thiếu nữ có thể so với yêu quái. Dù cho hắn có là tử đình nhị phong, cũng không thể cứu vãn kịp. Trong đại điện, ánh sáng trong mắt đường vũ lóe lên, toàn bộ mọi lửa trong điện cũng bắt đầu ai động. Tất cả đèn cung đình cũng tựa như đang thiêu đốt với một sức mạnh vượt ngoài tưởng tượng, như thể muốn sáng rực cả một trời đêm. Còn lão hồ dù có thần binh lực lượng, giờ phút này lại cảm thấy như bị điện giật, thân thể run rẩy, thân sắc thể hiện rõ nỗi sợ hãi. Trong địa cung, Triệu Tư Nghi đã chém ra thanh kiếm thứ nhất, lão hồ bản thể bị nuốt trong hỏa lô, không thể thoát ra, bất kể hắn có trốn vào đâu. Bản thể thần hồn nếu bị diệt thì những đạo hồn kia sẽ trở thành vô dụng, dù có mạnh mẽ đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị hủy diệt. Triệu Tư Nghi cười lớn, Nàng cảm thấy khoái chí, sau khi chém ra thanh kiếm thứ nhất, nàng tiếp tục chém ra kiếm thứ hai, thanh kiếm chạm vào vách lò phát ra âm thanh trong trẻo như tiếng nhạc cụ vang vọng khắp nơi. Tiếp theo, kiếm thứ ba, thứ tư, thứ năm. Từng sợi kiếm khí bay ra, mềm như mũi tên, cuối cùng tất cả tập trung lại một chỗ, như vạn dòng sông đổ về biển lớn, từng đường kiếm chuẩn xác phá vỡ cơ thể lão hổ, chẻ nát thần hồn hắn. Triệu tương nhi không ngừng chém, cảm thấy như tay nàng không phải đang cầm kiếm, mà là một chiếc búa lão hổ như một thân cây già. Mặc cho nàng không ngừng chém vào, thân cành biết gãy, lá cây rơi rụng, vết thương chồng chất, thời gian như quay trở lại 100 năm trước, khi lão hổ trốn khỏi Tây Quốc, bị tiên nhân truy đuổi, lúc ấy tiên nhân dùng kiếm rơi từ mây, kiếm khí như sấm sét mưa rào, giờ đây trăm năm đã trôi qua, tiên nhân đã sớm đi xa, nữ tử đáng sợ trong Càn Ngọc Điện cũng không còn ở trong cung. Dù Triệu Tương Nghi rất tài năng và có thủ đoạn, nhưng tuổi đời còn trẻ, nếu lúc này nàng có thể thoát thân, cũng chỉ là chuyện may mắn, trời đất bao la, đáng tiếc những suy nghĩ này cuối cùng đã bị nghiền nát dưới từng đòn kiềm khí của nàng lão hồ như bóng ma trong hỏa lò Biên cuồng dãy rủa phát ra những tiếng thê lương đau đớn kêu rền, muốn sợi thân hồn của hắn càng bị tổn thương sâu sắc lúc này bản thể của hắn bị chặt đứt gần như tan thành từng mảnh muốn đạo thân hồn này không ngừng ai động gần như sắp phân tán ra hoàn toàn đường vũ không chút do dự vội vã bỏ chạy về phía ngoài điện lão hồ lúc này như bị điện giật đầu óc trống rỗng thần trí mơ hồ hắn chỉ còn lại một thân cảnh giới nhưng không thể thi triển năng lực lại điên cuồng lao ra, không mang đến hậu quả. hắn chỉ muốn giết càng nhiều người trước khi hình thần tiêu tán. Đường Vũ vừa đạp mạnh mở cửa điện, một lực lượng dồi rào như sóng dữ lập tức đập vào sau lưng nàng. nàng bật pháp bảo, không thể phản ứng kịp, cả người bay lên rồi ngã xuống, mất xỉu ngay tại chỗ. lão hồ lười quan tâm đến sự sống chết của nàng, tiếp tục lao về phía trước, hướng đến hoàng thành. hắn muốn dùng nghiệp hỏa thiêu rụi cả thành, nhưng hắn chưa đi xa, bước chân lập tức bị ép dừng lại. lúc già già đứng chắn ở cửa thành hoàng cung, tay cầm kiếm sao. nàng muốn định cưỡi thành hoa kiệu nhỏ quay về tông môn, nhưng vừa nghĩ đến cảnh thành trì bị hủy diệt sau khi nàng rời đi, nàng lại quay lại. nàng biết, dù mình có về báo cáo với tông chủ, thì cũng chỉ là cớ che giấu sự sợ hãi trong lòng. nằm đó, tông chủ nam châu đã một mình xông vào động ma, chiến đấu suốt một ngày đêm, đánh cho yêu ma tan vỡ, linh lực tan tán thành yêu vân phủ đầy trời. nay, tông chủ cầm thiên hà bàn, yêu khí thông thiên ở đây, dù không có nàng báo cáo, tổng chủ vẫn sẽ phát hiện. nàng đã đi qua hoàng thành này quá nhiều lần, giờ phút này. Nàng không muốn lùi bước nữa, đột nhiên, một cảm giác muốn lấy cái chết để giác ngộ kiếm tâm thông bình trỗi dậy, gì nhất tiếc nuối, là kiếm của nàng lúc này không còn trong tay. Lão hồ điên cuồng lao tới, nàng ngạc nhiên, không thể tin được, đây là, tẩu hỏa nhập mà. Chưa kịp nghĩ ngợi, lão hồ đã lao đến trước mặt nàng, cả hai ẩm mầm va chạm vào nhau. Thân hình nữ tử bị đẩy bay ra, hai chân chạm đất cố gắng giữ thăng bằng, nhưng nàng vẫn trượt dài tới gần bách trượng, đây là sự tranh lệch rõ rệt giữa tử đ lão hồ mở đôi mắt khát máu hung tợn nhìn lục gia gia như thể đang hỏi tại sao ngươi lại ngăn cản ta hắn lo đi như trồn hoang sức mạnh cuồng bạo như mưa quyền trườm ập xuống có lúc nóng rực như lửa có lúc lạnh giá như băng đạo pháp vốn nên trầm tĩnh giờ trở nên điên cuồng như thiền nộ như thần phạt lục gia gia xuyên qua không gian thân hình chật vật tiếp đất nếu không nhờ thành hoa kiệu nhỏ giúp nàng chữa trị phần lớn thương tích lúc này nàng có lẽ đã không thể đứng vững nữa lão hồ đã hoàn toàn điên cuồng hắn cũng mang trong mình một ý chí không chết không thôi Quyền trào thô bạo đánh về phía nàng, ban đầu Lục Giá Giá phải chống đỡ vô cùng vất vả, nhiều lần nàng ship bị đối phương chém rứt cánh tay. Nhưng dần dần nàng nhận ra sức mạnh của hắn dường như yếu đi. Nàng mở mắt kiếm, nhận ra lão hồ đang dần mất đi thế mạnh, sức mạnh của hắn không ngừng suy yếu. Cái này giống như là một trạng thái ngã cảnh. Lục Giá Giá không hiểu vì sao, không biết vì sao lão yêu hồ lại đột nhiên điên cuồng, lại vì sao hắn lại rơi vào ngã cảnh không ngừng như vậy. Khi nàng nhìn về phía địa cung, tiếng rên rỉ của lão hồ càng ngày càng nhỏ. Thân hồn của hắn gần như đã bị rút nhỏ đến mức khó có thể nhận ra, nó đang thoi thóp trong ngọn lửa, không còn sức để tránh khỏi những đòn kiếm của Triệu Tương Nghi. Triệu Tương Nghi cũng mệt mỏi toàn thân, tay nàng cầm kiếm gần như không còn cảm giác, nào không biết mình đã chém bao nhiêu kiếm, cũng không biết có bao nhiêu kiếm trúng đích. Khi nàng lại giơ kiếm lên, lão yêu hồ bỗng nở một nụ cười tự diễu "Tiểu nha đầu." Hắn khó khăn mở miệng, ánh mắt mệt mỏi nhìn thiếu nữ trước mặt, dường như muốn nói điều gì, Triệu Tương Nghi không suy nghĩ, lại vung kiếm đâm vào. Lão hồ kêu lên một tiếng thảm thiết, nhưng vẫn kiên quyết tiếp tục nói, "Nếu ngươi sau này gặp được thánh nhân, hãy nói với hắn rằng, Hồng Vĩ lão quân luôn đợi hắn, mặc dù đã chờ 500 năm mà không gặp, nhưng ta luôn tin rằng thánh nhân sẽ mở ra con đường thông thiên chi lộ thật sự cho thiên hạ." Triệu Tư Nghi lại một nét kiếm, thuận miệng hỏi, "Thánh nhân là ai?" Lão hồ mặt đầy bi thương, như thể bản thể của hắn vẫn còn, nước mắt tuôn rơi đầy mặt, hắn run rẩy toàn thân, đó là cơn đau đớn và tuyệt vọng thực sự, sâu sắc đến nỗi thần hồn của hắn cũng gần như bị tiêu diệt. Hắn đau khổ cười một tiếng Ta không nhớ rõ Ta chỉ nhớ có một thánh nhân Hắn luôn nhớ những lời ta nói Nhưng ta chỉ không thể nhớ nổi tên của hắn Và diện mạo của hắn Triệu tương nghi hỏi Thánh nhân Bị xóa bỏ rồi sao Xóa bỏ rồi Lão hồ thở dài Giọng nói như mơ đi Như thể thiên địa pháp tác thực sự đã xóa bỏ hắn Tất cả mọi người trên thế gian đều sẽ quên hắn Bây giờ ta vẫn nhớ rõ Thánh nhân vẫn còn sống Hắn luôn sống Dù cho thiên địa pháp tác cũng không thể giết chết hắn Triệu Tư Nhi lại bổ sung nhất kiếm, nói: "Công, ta mặc dù không hiểu gì về thiên địa pháp tắc, nhưng nếu như là sức mạnh từ ẩn quốc ra tay xóa bỏ, ai có thể thoát được chứ?" Lão hồ cảm nhận hồn phách của mình như bị tán loạn, như thể mọi loại lửa trong người đều sắp bị thiêu rụi. Nghe những lời của thiếu nữ, hắn lại nhớ về 500 năm trước, khi bị sứ giả Nguyên Quân ẩn quốc vây giết, cuối cùng, một cây trưởng màu màu vàng của đại thân tướng đã xuyên qua toàn bộ thân thể hắn. Mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ấy, hắn đều cảm thấy một nỗi rẩy không thể tả. Vì vậy, lão hồ vẫn giữ được thần xác kiên định. Thanh âm của hán vang lên trong cung điện dưới lòng đất, trầm đục và đầy tôn kính. Như thế đang nói về một điều gì đỏ cao thượng, quan trọng hơn cả sinh mệnh mình. Thái nhân đương nhiên sẽ không chết, người ấy là cường đại nhất, thông thiên triệt địa. Trên thế gian này còn có rất nhiều yêu quái như ta. Dù chúng ta bị giết chết, bị trấn áp hay hóa thành bạch cốt, thân hồn, diệt vong, thì cũng sẽ luôn nhớ chờ đợi thái nhân trở lại. Người ấy chưa bao giờ lừa dối chúng ta, 500 năm trước không có. Mà từ nay về sau, dù là một vạn năm cũng sẽ không có Triệu Tư Nhi bình tĩnh nghe, nhẹ nhàng gật đầu Về sau nếu có cơ hội, ta sẽ thay người hỏi thăm Lão hồ cười nhạt, nụ cười thảm đạm không biết là vui hay buồn Ta gọi hồng Vĩ lão quân, tuyệt đối đừng nói ra Triệu Tư Nhi lại cười nhẹ, lạnh lùng đáp Ta là đao phủ, không phải người truyền tin Người và thầy nhân có riêng gặp nhau, cảm động trời đất Đó không phải là chuyện của ta Ta bây giờ chỉ đến để giết ngươi, nếu mày đó ta quên ngươi thì chỉ có thể trách mình hôm nay đã chết. Nói xong, nàng lại một lần nữa giơ kiếm lên, bổ ra một đạo kiếm khí, lão hồ bản thể thần hồn lập tức vỡ vụn, chia thành từng mảnh nhỏ, bốn cái chìa khóa hai thanh tiên kiếm. Hắn Mỗ Nghiên cười lớn, tiếng cười như điên dại vang vọng khắp trong cung điện dưới lòng đất. Tiểu nha đầu, mẫu thân ngươi quả thật không tầm thường, năm đó tha mạng cho ta, chính là muốn ta làm đá mài đao cho ngươi, đúng là thủ đoạn lớn, hôn phách của hắn lần khuất. Không ngừng chuyển động, tiếng cười vẫn vang lên không ngừng. Đã như vậy trước khi chết, ta sẽ hoàn thành một lần nữa tâm nguyện của nàng. Triệu tương nghi không thèm để ý đến những lời điên cuồng của hắn. Thời gian đã gần hết, ngoài giếm cổ, trong hoàng thành, tiếng chuông vang lên lần nữa, xa xăm, sâu lắng, cả thành như chìm trong nỗi buồn. Đó là tiếng chuông tàng, dường như cánh cửa của thiên quốc hay địa phủ cũng đang từ từ mở ra trong tiếng chuông ấy. Nàng lần cuối cùng giơ kiếm lên, trực tiếp ném vào, kiếm như thể gặp phải sự cản trở, nương trệ một khoảnh khắc. như chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi rồi lại xuyên thủng đoàn thần hồn trong ngọn lửa. Lão hồ bản thể thần hồn cuối cùng cũng vỡ vụn, không thể tái tạo, hóa thành những tia sáng nhỏ Xâm lên trong lửa, rồi nổ tung và tan biến. Trên quảng trường, lão hồ cũng tan biến như vậy, cả thành hoàng thành cũng lụi tàn. triệu tư nhì ngượng đầu lên, như thưởng thức một trận khói lửa. Đó là một trận khói lửa thật đẹp. Ta nàng đứng đó, lâu lắm. trong hoàng thành mưa giả rít không ngừng cuối cùng cũng dừng lại. trong địa cung khói lửa cũng đã tan hết, lo lửa đen nén kia. Vốn nên tỏa ra ánh sáng như mặt trời và mặt trăng Nhưng lại chỉ mờ mịt như những đom đóm xa xôi của thiên quốc Toàn bộ ánh sáng trong miệng cung đã bị nuốt chửng, Chỉ còn lại những ánh đèn le lói rất nhỏ trên hành lang Giống như những con mắt đang thầm dò Không gian trong địa cung yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng kim rơi Triệu Tương Nhi kinh ngạc nhìn về phía trước Đôi tay vùng lên thu lại chui kiếm tiên Thân thể nằm mệt mỏi Lao đảo một chút rồi quỵ gối xuống Đầu gối chạm đất, lồng ngực phập phồng Nàng nhắm mắt lại, trong đầu như một chuỗi hình ảnh hiện lên Những nguy hiểm đã qua, những chuyển biến kịch tính Mọi thứ đã dần dần dẫn nàng đến khoảnh khắc này Nàng cảm nhận được hỏa lô kia cuối cùng đã tan biến vào không khí Sau một hồi lâu, nàng mới dần dần nở nụ cười lúm đồng tiền trên má, nàng giống như một đóa hoa Chỉ tiết nó nở dưới lòng đất, nơi không có ai chứng kiến Nàng yên lặng quỳ gối trên nền gạch lại lẽo Tựa như một lời hứa với chính mình Kiên trì cho đến khi linh lực từ từ phủ trong khí hải Lại một lần nữa chảy vào. nuôi dưỡng mỗi tập xương cốt và mạch lạc trong cơ thể. Triệu Tư Nghi viện vào kiếm đứng dậy, khó khăn bước về phía con đường hành lang dẫn đến Càn ngọc cung. Cả trận đầu sinh tử này, Mưu lừa gạt lẫn nhau, nàng càng nghĩ càng cảm thấy thắng lợi là điều đương nhiên. Mười năm trước, lần đầu tiên nàng vào địa cung này, lão hồ với pháp thân yêu ma mạnh mẽ, chỉ cần đứng gần hỏa lô phong ấn uy áp, nàng đã không thể đứng dậy. Dù cuối cùng mẫu thân đã vào cứu nàng, nhưng một ngày một đêm tra tấn ấy vẫn là một đêm thưa không thể xóa nhòa trong lòng nàng. Giờ đây, Đám mây đen ấy cuối cùng cũng tan ra thành mưa sau một ngày một đêm mưa rơi hoàng thành giờ trở lại trời trong sáng sủa nam bước đi chậm rãi con đường dài dẫn về phía trước cuối cùng đến cuối đường thiếu nữ nhảy lên lao về phía đống đổ nát của giến cổ Ánh mắt nhìn bốn phía đây vốn là một cung điện huy hoàng giờ chỉ còn là đổ nát tường vách siêu vẹo như bị mưa thu tày rửa dù mưa đã ngừng nhưng mây đen trên trời vẫn chưa tan hết tiếp tục lượn lờ vùn vụt bay đi triệu tướng nghi ngồi xuống bên vết nước của diễm thở nhẹ tự nói nếu đây là một trận đại khảo thì ta thể hiện như thế nào? không ai trả lời. nàng vốn tưởng rằng sau khi giết chết lão hổ mẫu thân sẽ xuất hiện trước mặt mình, nhưng tiếp thầy chẳng có gì xảy ra. nàng đương nhiên không tin mẫu thân đã chết. đám ô hợp kia sao có thể giết được nàng? nàng là một tiên nhân thật sự, thành táo, tĩnh mịch, không chỉ với người khác mà ngay cả với chính mình cũng luôn giữ khoảng cách xa xôi. tuy nhiên nàng không cảm thấy điều đó là thiếu sót. hoàn thành an ổn, cuộc sống bình yên. những kẻ vây công càn ngọc cu ngày ấy đã chết đến bảy tám phần. Quốc vinh quốc sát thủ giờ cũng không còn ai sống sót. Thậm chí cả lão yêu hồ, kẻ từng bước xâm chiếm quốc vận, giờ cũng đã chết. Đây là màn mưa thu lạnh giá, cũng là lúc sự tàn phế dần chuyển sang hương thịnh. Nàng đã làm hết khả năng của mình. Nàng nhìn về phía xa, nơi một tiểu quốc lần khuất giữa núi non trùng điệp, cuối cùng khẽ mỉm cười. Hôm nay đã xảy ra quá nhiều sự kiện, giờ phút này nàng cảm thấy mệt mỏi. Nàng chỉ muốn quay về tắm rửa thay y phục. Giờ ngủ một giấc thật ngon, những chuyện còn lại để sáng mai giải quyết. Lục Sa giá, giá đứng nhìn bóng dáng lão Hồ tan biến như pháo hoa, vẫn không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, một lão yêu hồ vô cùng mạnh mẽ lại chết như vậy sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn vào hoàng cung, nơi chỉ còn lại đống đổ nát, lòng cảm thấy vô cùng phức tạp. Trận chiến này, những chuyện xảy ra vượt xa dự tính của nàng. Nàng chú ý tới trước hoàng cung, có một người ngã trong vũng máu, nàng vội vàng chạy tới, phát hiện đó là một nữ tử, khí tức yếu ớt, toàn bộ lưng của nàng bị yêu khí cuốn qua như đào kiếm cắt xẻ, máu thịt bè bè. Lục giá giá cẩn thận từng chút một lần nào lại dùng linh khí tinh thần bảo vệ tâm mạch sau đó ôm nàng bình tĩnh và nhanh chóng chạy về phía miếu thờ khi nàng xông vào miếu không mang đến nữ tử đầy máu nàng ngay lập tức đặt nàng vào trong chiếc thanh hoa kiệu nhỏ một khoảnh khắc ấy nàng bỗng có cảm giác như đang đưa người vào quan tài nàng lập tức xua tan ý nghĩ ấy chiếc kiệu này là bảo vật của sư phụ nàng dùng để điều dưỡng thương thế tốc độ hồi phục nhanh hơn nhiều lần so với việc tự chữa lành nếu ngay cả chiếc kiệu này cũng không thể cứu được Pierre rằng toàn bộ Nam Châu cũng khó tìm ra người có thể cứu được nàng. Khoảng nửa canh giờ sau, nữ tử bắt đầu giật giật mí mắt, rồi cuối cùng mở mắt ra một cách khó khăn. Trong cơn bêmen, Đường Vũ cảm giác mình như đang mơ một giấc mộng dài. Nam mơ thấy một đứa bé bị ôm ra khỏi hoàng cung, có người đuổi theo sau. Người mẹ ôm đứa bé, nước mắt đầy mặt, dưới chân vội vấp phải, rồi ngã xuống đất. Đứa bé bị ném xuống, khóc ầm lên. Người đuổi theo kia một tay cướp đứa bé, người mẹ đau đớn không thể làm gì. chỉ biết gào khóc. Khi họ sắp chết trong lũ bỏ đi, nàng bỗng nhìn thấy một bóng dáng, đó là một đứa tử mặc váy Phật múa, tóc dài bay phấp phới, nàng ấy ngã xuống đất giống như một đóa hoa vân đào bất ngờ dừng lại trên con đường dài. Dù trong giấc mộng, nàng vẫn toát lên vẻ mơ ảo, huyền bí đến lạ. Nàng cứu lấy đứa trẻ đó, rồi đưa nó đến một gia đình nghèo khó. 6 năm sau, đứa trẻ trưởng thành thành một cô gái nhỏ, rồi bị gia đình đó bán vào trong hoàng cung. Từ đó, trong Càn Ngọc cung có thêm một cô nữ hài từ một nơi rất xa. Đường vũ nhận ra, nàng nhìn thấy chính là quá khứ của mình Dù sao nàng cũng không thể hiểu nổi đây là ảo giác hay thực tế Cảm giác đầu đau như nứt ra Nàng mơ mơ màng mở mắt Một cơn quặn đau từ các chi chuyển đền Đâm vào cơ thể khiến nàng không khỏi nhe miệng ra trong cơn đau Tưởng như là địa ngục Minh Hỏa đang thiêu đốt mình Nhưng ngay lúc đó, một hơi ấm dịu dàng bao phủ lấy nàng Xua tan đi cái cảm giác thiêu đốt của Minh Hỏa Giống như là sự ôm ấp của mẫu thân Một lát sau, nàng mở mắt ra phát hiện mình đang ở trong một không gian nhỏ hẹp kín đáo xung quanh là tấm màn sân khấu giống như thêu lên những hoa nhỏ màu xanh bên ngoài là màn tiết trắng nhẹ nhàng rủ xuống đây là hủ cho cốt trong đầu nàng chợt hiện lên một suy nghĩ ngớ ngẩn sau đó nàng nhìn thấy một nữ tử đang chăm chú nhìn mình ánh mắt nhu hòa nàng nghĩ thầm người này giống như một tiên tử từ trên trời rơi xuống xinh đẹp và thanh thoát đang lúc nàng nghĩ như vậy những cơn đau trong cơ thể lại lần nữa pip thích nàng người đã tỉnh rồi sao lục già già rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Đường vũ nghe thấy giọng nói của nàng, vô thức ử một tiếng, nhưng sau đó nàng hối hận vì trong trí nhớ của mình. Mỗi khi gặp quỷ hồn hỏi mình câu hỏi, nàng không thể trả lời được, nàng hơi khẩn trương nhìn vào bóng dáng tuyệt đẹp qua tấm màn, đột nhiên cảm thấy có gì đó quen quen. Nàng kinh ngạc thốt lên, là ngươi, lúc trước, nàng từng nhìn thấy tiên tử kia từ xa, khi thanh hoa kiệu nhỏ vào thành, nàng đã nhìn qua qua lớp màn tơ dày, bộ dáng như vậy. Và giờ đây, nàng lại ở trong kiệu, con nuôi này đang đứng bên ngoài, vẫn là qua lớp màn tơ dày. nhận ra một chút về tình hình của mình, đường vũ dần dần tỉnh táo lại. nàng hỏi, ta còn sống sao? lục giá giá gật đầu đáp, ngươi tạm thời đừng lo lắng, ở lại đây nửa canh giờ nữa sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi. đường vũ cảm nhận được linh khí nồng nặc trong kiệu, nhẹ vật đầu, cảm tạ tiên tử cứu mạng. lục giá giá nhìn cô gái trước mặt, Tò mò hỏi, ngươi tên là gì? sao lại xuất hiện trong hoàng cung? ta tên là đường vũ. cô gái vô thức đáp, hoàng cung, đón nhận câu trả lời. đường vũ bỗng giật mình, vội vàng hỏi. Lão yêu quái kia thế nào rồi? Tiểu thư, tiểu thư đâu rồi? Lúc giá giá đáp, lão yêu hồ kia đã chết, tiểu thư, người nói tiểu thư là Triệu tư Nhi phải không? Nghe được tin tức về cái chết của lão yêu quái, dù cơ thể vẫn còn đau đớn kịch liệt, Đường Vũ không nhịn được bật cười, ánh mắt ngưỡng mộ nói, "Tiểu thư chính là điện hạ đó, tiểu thư tất nhiên là thiên hạ vô song, dù là lão yêu quái kia cũng không phải là đối thủ của tiểu thư." Đường Vũ cười khẽ tán thưởng, tặng người tiểu thư, thật sự rất lợi hại." đúng tại sao người lại ở trong hoàng cung đây cũng là kế hoạch của tiểu thư phải không lục giá giá gật đầu đồng ý Ngươi tiểu thư quả thực rất mạnh nhưng mà tại sao lại có mặt trong hoàng cung đây cũng là mưu đồ của tiểu thư sao đướng vũ gật đầu trả lời đương nhiên chúng ta có rất nhiều sự sắp đặt trong hoàng cung tất cả đều chờ đợi ngày hôm nay nàng nghĩ đến mọi việc dường như đã kết thúc liền ngắn gọn kể về những âm mưu liên quan đến mình và triệu tư nghi khi vào cung cũng như những kế hoạch đã thực hiện để thay đổi cục diện Lục Giá Giá nghe vậy, trong lòng có chút nản nhiên. Trước đây nàng chỉ tập trung vào việc tu luyện một kiếm, nghĩ rằng chỉ cần vượt qua những khó khăn nhỏ nhặt thì sẽ sớm bước vào con đường đại đạo, thoát khỏi những tính toán của thế tục. Nhưng đến hôm nay, nàng mới nhận ra rằng không phải mọi thứ đều có thể giải quyết bằng sức mạnh đơn thuần, và nàng đã xíu mất mạng trong một trận chiến. Vì vậy, lòng nàng càng thêm bội phục đối với những thiếu nữ như Đường Vũ, những người có thể vượt qua những khó khăn ấy. Sau khi nghe xong câu chuyện của Đường Vũ, Lục Giá Giá vẫn không hiểu một điều. Theo tôi biết, chú tước phần hòa chỉ có thể sử dụng với hoàng gia huyết mạch, đường cô nương, sao ngươi lại có được nó, đường vũ giật mình. Rồi chợt nhớ lại một giấc mộng mà nàng từng thấy, trong đó có nhiều điều liên quan đến quá khứ của mình. Nàng đột nhiên hiểu ra, nữ tử đã cứu nàng ngày xưa chính là vị nương nương, trong truyền thuyết. Nàng vốn là con gái tư sinh có huyết mạch hoàng gia, nhưng mẹ nàng vô tình dính líu vào một cuộc tranh chấp, bị đuổi giết. Sau đó, nàng được nương nương cứu sống và nuôi dưỡng, giờ nghĩ lại. Có lẽ Nương Nương chỉ nhìn trúng huyết mạch của nàng mà thôi, biến nàng thành một con cờ trong trò chơi của mình. May mắn là nàng sống sót đến nay. Nghĩ đến đây, đương Vũ cảm thấy một nỗi sợ hãi trong lòng, đồng thời cũng thêm phần kính trọng đối với điện hạ. Không hổ là Nương Nương nữ nhi, nàng thầm mỹ, và không thể nhịn được cười. Nhưng khi cười xong, nước mắt lại rơi xuống. Lúc giá giá nhìn cảnh tượng bất ngờ này, trong lòng hoang mang, nhưng cũng đoán ra rằng đương Vũ có liên quan đến một vị công chúa hoàng gia. Nàng không muốn tiếp tục hỏi thêm, vì đã hiểu rõ sự đau lòng của đối phương. Nàng không nói gì nữa, sau một lúc lâu, tiếng nước nở của đường vũ dần dần nhỏ lại, nàng khó khăn lao nước mắt, nhẹ nhàng nói, để tiên tử chê cười, lục ra giá nhìn nàng, khẽ nói. Đường cô nương, hiện giờ người đã thoát khỏi đại nạn, thật sự rất chân quý, đối với những điều phiền muộn về sinh tử, cứ mỹ thoáng đi là được. Nói xong, nàng thở dài, đây đâu phải là chuyện nhỏ, đường vũ trong lòng vẫn còn cảm thấy nói đau, nhưng nàng mỉm cười gật đầu, đại nạn không chết, nàng ngài nuốt câu nói ấy. Đột nhiên cảm nhận được một cảm giác khác lạ, đại nạn không chết, lúc đầu lão hồ mạnh mẽ như vậy, cảnh giới của hắn cao hơn ta rất nhiều, khi hắn đánh vào người ta, ta cảm thấy toàn thân mình bị xiên thủng, ta, vì sao còn sống được? Lục giá giá trầm ngâm một lát rồi đáp, cố gắng chính là đường cô nương gặp may mắn, mảnh, đường vũ khẽ cười nói, mệnh của ta từ trước đến nay không nằm trong tay mình. Lục giá giá nạt nhiên hỏi, cô nương có ý gì, đường vũ thanh âm kiên định, khi đó ta đáng lý phải chết. Nhưng ta lại không chết, lại đúng lúc gặp được tiên tử cứu mạng. Điều này khó tránh khỏi là trùng hợp phải không? Lục giá giá đáp, chiếc thành hoa kiệu này là bảo vật trọng yếu của sư môn, nếu không phải thể xác và tinh thần đều đã nát vụn, vẫn còn cơ hội hồi phục một chút hy vọng sống. Đường Vũ lại lắc đầu, không phải đâu, ngươi không hiểu nương nương, ta sống sót chắc chắn là vì có lý do nào đó. Ta nhìn vào hình bóng thanh thoát của mỹ lệ, như đang tự hỏi cũng như tra hỏi chính mình, tại sao ta còn sống, còn có điều gì ta phải làm không? Cuối cùng là vì cái gì? Lúc này, lúc giá giá cũng đã hiểu rõ ý trong lời nói của đường vũ. Nàng nghĩ mình có thể may mắn sống sót là nhờ vào sự an bài của vị nương nương trong cõi U minh, mà người như nương nương chắc chắn không thể dễ dàng bỏ mạng nếu nàng còn sống, nhất định là có việc gì cần nàng làm. Nhưng nếu thật sự như vậy, thì sự việc kia là gì? Đường vũ cũng không biết, nhưng nàng thực sự muốn biết. Bởi vì nàng cảm thấy việc này chắc chắn rất quan trọng liên quan đến điện Hạ. Dù nàng biết nương nương có tính toán riêng, Tu Nam vừa rồi còn thấy những gì liên quan đến thân thế mình thật sự kỳ lạ và buồn nôn, nhưng nàng vẫn lựa chọn tin tưởng nương nương, bởi vì nếu không có nương nương, nàng đã chết từ đêm đầu tiên sau khi sinh ra. Sao tất cả, có gì quan trọng hơn sinh mệnh? Lục Gia giá hỏi, giả sử như ngươi đoán đúng, thì chắc chắn có một chuyện gì đó mà ngươi biết, nhưng điện hạ lại không biết. Đường Vũ mê lập tức đáp, chỉ cần có chuyện gì lớn hơn một chút, ta sẽ ngay lập tức báo cho điện hạ, sao lại có thể giấu giếm? Lục Gia giá, giá vén rèm lên, nhìn Đường Vũ với khuôn mặt tái nhợt yếu ớt. đối diện với đôi mắt lạnh lùng như băng của nàng, Đường Vũ lập tức cảm thấy bình tĩnh lại. Lục Giá Giá với giọng điệu lạnh lùng nhưng dịu dàng hỏi: Mới có thể cẩn thận hồi tưởng lại một chút những việc gần đây xảy ra không? Có chuyện gì lạ không?" Đường Vũ nhắm mắt lại, trầm ngâm một lúc, mí mắt không ngừng du lên, dường như đang nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện gần đây. Bỗng nhiên, Đường Vũ mở mắt, không chắc chắn nói: "Ta gặp một thiếu niên, là thiếu niên. Ừ, hắn tên là Đinh Trường Cử. Ninh Trường Cử, Ninh Trường, Trường Cử, Đinh Trường Cử. Lục Giá Giá hơi dùng mình." nghĩ đến chuyện trên đời thật sự trùng hợp. tuy nhiên, thiếu niên này quả thực rất kỳ lạ. đường vũ không chú ý đến sự thay đổi trong sắc mặt của lục giá giá. tiếp tục nói, hắn là đạo sĩ do triệu thế tông mời đến, giúp ta trừ tà và xem bệnh. chỉ một chút thôi, hắn đã nhìn ra ngay là ta đang giả vờ bệnh. vào khuya, hắn chui vào phòng ta, uy hiếp và ép ta phải tiết lộ một chút chuyện liên quan đến tiểu thư mà hắn rất lợi hại. lập tức phá vỡ trận pháp của ta. lúc đó, ta muốn giết triệu thế tông, nhưng hắn đã ngăn cản, rất lợi hại. Lục Giá Giá đã từng kiểm tra thân thể của Ninh Trường Cử Thấy tư chất của hắn cũng bình thường Không có gì đặc biệt nghe Đường Vũ nói hắn phá trận Nàng chỉ nghĩ đó là nhờ vào một chút thủ đoạn kỳ quái Vậy liên quan đến hắn Ngư không nói cho Triệu Tương như sao Lục Giá Giá hỏi Đường Vũ lắc đầu nói Ta trước hết đã gửi tin cho Tiểu Tước Bảo cho Điện Hạ về việc này Lục Giá Giá cao mày nói Vậy nếu đã bao rồi còn có gì phải lo lắng nữa Không Đường Vũ khép mắt lại Hồi tưởng nói Đêm hôm đó ngoài tôi ra còn có một thích khách cùng ra tay, hắn cũng là người của chúng ta, vì ninh trường cử và sư muội của hắn liên quan đến việc này, để tránh thêm phiền phức cho điện hạ, chúng tôi tự quyết định diệt trừ bọn họ. vì thế sau khi ninh trường cử đến phòng tôi, không lâu sau, tên thích khách đó liền đi ám sát sư muội của hắn, ninh tiểu linh. lục gia giam y đến tên này, trong đầu hiện lên hình ảnh của thiếu nữ xinh xắn, nhưng lòng nàng cũng cảm thấy lạnh lẽo, nắm đấm vô thức siết chặt lại. đường vũ nhận ra sự khác biệt trong ánh mắt của nàng, suy nghĩ một chút, gật đầu nói. Có lẽ là như vậy, Lục Gia Gia lại lùng nói, cô gái đó có điểm gì đặc biệt không? Đường Vũ suy nghĩ một lát, hồi tưởng lại, sau đó tôi đã gặp tên thích khách đó một lần, hắn kể lại với tôi về tình huống đêm đó, cô bé đó thân thủ cực kỳ linh hoạt, dường như có một loại tiên thiên cảm ứng với nguy hiểm, dù hắn ra tay liên tục, thậm chí là đánh lén từ dưới, nhưng không một lần nào có thể trúng đòn. Quan trọng nhất là, Lục Gia Gia nghĩ lại, nàng đã từng dò xét cơ thể của Ninh Tiểu Linh, cô bé đó tu luyện quá muộn, hiện tại còn chưa đạt được nhập huyền cảnh. vậy mà chỉ dựa vào trực giác đã có thể tránh thoát được sự ám sát thật sự khó mà tưởng tượng nổi nàng nhìn đường vũ với ánh mắt không thể tin hỏi lại quan trọng nhất là cái gì đường vũ ngượng đầu nhìn nàng rồi nói không biết có phải tên thích khách đó hoa mắt hay không nhưng cô bé đó giống như đang sử dụng tiên thiên linh cái gì lục giá giá cũng kinh ngạc tiên thiên linh tiên thiên linh là một loại bẩm sinh linh khí ẩn giấu trong thân thể những người có tiên thiên linh khi tu hành sẽ hấp thu linh khí như thể có hai nguồn linh khí đồng thời khiến cho hiệu quả tu luyện tăng lên gấp bội tuy nhiên Ngươi có tiên thiên linh rất hiếm, ngay cả dụ kiếm thiên tông cũng chưa từng gặp nhiều. Ninh tiểu linh có thể có tiên thiên linh sao? Cô bé này căn cốt so với chính mình tưởng tượng còn tốt hơn nhiều. Lục Giá Giá bỗng hiểu ra, liền nhíu mày, lạnh giọng nói: Ninh tiểu linh, tiên thiên linh là gì? Đường Vũ suy nghĩ một chút, không chắc chắn lắm trả lời. Theo lời của tên thích khách đó, tiên thiên linh là một sinh linh nhỏ giống như con bèo con, hình dáng như một đuôi hồ ly bị vẫy. Lúc đó trong lòng Lục Giá Giá như có sấm sét mổ vang. Cô không thể tin vào những gì mình vừa nghe, giọng nói cũng không khỏi khàn đi. Ngươi, nói cái gì? Đường Vũ nhìn Lục Gia Gia với khuôn mặt lạnh lùng như băng, không hiểu sự sợ hãi của nào xuất phát từ đâu, rồi lại lặp lại. Nếu không lầm, thì đó hẳn là một con hố ly. Hố ly, Lục Gia Gia nhằm mắt lại, cơ thể cứng ngắc một chút rồi dân thả lòng, thở ra nói, thì ra là vậy. Ta hiểu ngươi muốn nàng biết điều gì, ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Triệu Tư Nhi, ở phía sau, trong ngọc tiềm thanh trì. một bình phong thấp thoáng ẩn hiện những tiếng nước nhỏ giọt thỉnh thoảng vang lên ngọc liên hoa đang bập bềnh trên mặt nước theo cử động nhẹ nhàng của thiếu nữ chúng lượn lờ từ xa đến gần xoay vòng nhẹ nhã, ánh sáng óng ánh những giọt nước rơi xuống từ ngón tay nàng lướt qua băng dí ngọc phu rồi tan vào không khí dường như tất cả mệt mỏi của một ngày tan biến trong làn sóng nhẹ khi linh khí từ trong cơ thể nàng dần dần dần tràn ao một lúc sau triệu tương nhi mới từ sau ba tấm sa chế bước ra khoác lấy mình chiếc áo trang tắm trong làn sương mù lượn lờ lúc này nàng buông bỏ hết sát khí, chỉ còn lại dáng vẻ thanh thoát của một thiếu nữ tuyệt đẹp. nàng lấy một chiếc váy dài xa hoa từ trên giá gỗ, thử mặc lên nhưng cuối cùng bỏ xuống, chỉ khoác lấy mình một chiếc áo mỏng màu trắng. nàng vung mái tóc dài, ướt sũng như tảo biển, đôi mái thanh tú, làn da mịn màng như vừa được chiếu sáng sau cơn mưa, đôi môi mỏng khẽ ních lên, tạo ra sắc đỏ nhẹ nhàng, đẹp đẽ như tinh hồng. cổ nàng trắng như tiết óm ánh dưới ánh sáng mơ ảo, đôi tai tinh tế, má ngọc khẽ hồng lên, tất cả toát lên vẻ đẹp mềm mẩn. không chút tì vết, không còn dấu vết của người cầm kiếm, người mang ý chí mạnh mẽ khi chém giết yêu ma. Triệu Tương nghi bước đến bên cửa sổ, nhìn ra bóng đêm ngoài kia, mưa vẫn rơi không ngừng, màn đêm buông xuống, sóng mây vần vơ, một lông mày nàng khẽ nhíu lại, như thể nguyện mông lung. Nàng khẽ như môi, nhớ lại những ngày tháng xưa, khi ngồi trên cây rong nóng hoàng hồn, không kìm được một nụ cười nhẹ. Mẫu thân vẫn không xuất hiện, trong lòng nàng không khỏi dâng lên một đỗi tiết núi, như một vòng tròn không thể bỏ qua, hơn 10 năm qua. Nàng hầu như luôn được mẫu thân nuôi dạy để tự do chạy nhảy khắp núi đồi, suy chỉ có vào ngày sinh nhật, mẫu thân mới tự tay nấu cho nàng một bát mì trường thọ, nhưng dù vậy, mẫu thân cũng chỉ che mặt, chưa bao giờ để nàng thực sự nhìn thấy khuôn mặt của mình. Nàng nhớ lại những năm tháng không lo âu, rồi nhớ đến 3 năm trước khi nàng một mình chiến đấu chống lại nhiều kẻ, sau đó bỗng nhiên thức tỉnh, khai mở huyệt mạch, bắt đầu khổ luyện, vinh quốc kiếm tử tuyệt đối không thể tưởng tượng được, khi mình đánh nát kiếm sao của hắn, thậm chí hắn còn chưa đạt đến cấp độ nhập huyền. Mà bây giờ, nàng mượn lấy cảnh giới tử đình, dùng nó để đối phó với chu tước phần hỏa, nhưng bản thân nàng vẫn chỉ ở cảnh giới thông tiên, cách trưởng mệnh vẫn còn một khoảng cách xa. 3 năm tu đạo, điều này trên núi cũng có thể được coi là một huyền thoại khó tin. Nhưng nhờ vào các thủ đoạn mượn lực từ cảnh giới thông tiên, nàng cuối cùng đã đánh bại một con đại yêu từng đi qua năm đạo. Điều này nghe có vẻ như một câu chuyện hoang đường, nàng vốn phải cảm thấy kiêu hãnh, nhưng không hiểu sao, tâm nàng vẫn không thể yên ổn. Nàng nhớ lại, khi thân thể mặc bộ áo tiết trắng, chỉ chợt nghĩ tới một chuyện thế là nàng kéo một tay áo rộng của trường bào để che kín thân, rồi bước vào bóng đêm. giữa không gian yên tĩnh của điện, triệu tư nhi đi sâu vào trong, mang thanh tiên kiếm trở về đặt lên kệ, rồi say người đi sang một gian phòng khác. trong phòng đó chất đầy những đồ vật quen thuộc, tất cả đều là những thứ vơ vét từ càn ngọc cung bị hủy hoại sau này, giờ được bày biện ở đây. triệu tư nhi dựa vào ký ức tìm được một chiếc dương gỗ cổ xưa, may mắn thay chiếc dương này không bị hỏa hoạn thiêu rụi, nàng mở dương ra và tìm kiếm một hồi. Cuối cùng từ những đồ chơi kỳ lạ mà nàng nhận được khi còn bé, nàng tìm thấy một phong thư gấp lại như sách tiên. Thư này đã hơn 10 năm nhưng vẫn không hề bị mục nát, chữ, cưới, trên bìa vẫn rực rỡ như mới. Đây là một phong hôn thư, khi nàng 6 tuổi, vào ngày sinh nhật, mẫu thân đã giao phong hôn thư này cho nàng, nói rằng đây là thư định sẵn cho nàng, chỉ định nàng sẽ phải gả cho một người nào đó trong tương lai. Hôn thư có kỳ hạn là 10 năm. Nếu như nàng không muốn gả, thì có thể tự tay xé bỏ thư bất cứ lúc nào. Lúc còn bé, Nàng mơ màng không hiểu hỏi tỷ tỷ trong cung về thư này, tỷ tỷ ấp úng thần bí nói đến hai chữ Phu quân. Tiểu cô nương không để ý, cho rằng đó chỉ là một món đồ chơi vô hại, rồi cất thư vào dương. Khi đó phong hôn thư và những đồ vật trẻ con khác trong mắt nàng đều chẳng có gì hấp dẫn, nên nàng chỉ vô thức cất nó xuống đáy dương. Ngày mai nàng sẽ tròn 16 tuổi và hôn thư 10 năm kỳ hạn sẽ hết hạn. Nàng dĩ nhiên không muốn làm gia đình sớm như vậy, nhưng nàng lại có chút hiếu kỳ về người mà hôn thư nói đến. Người đó rốt cuộc là ai? Mẫu thân chắc chắn có lý do khi đồng ý cuộc hôn nhân này, nhưng không dễ dàng gì mà có được sự đồng ý của bà. Nàng mở lại hôn thư, đọc lần nữa, những nội dung trên đó nàng đã sớm thuộc lòng, thư chỉ đơn giản nói rằng, nàng sẽ phải gả cho một vị quán chủ một phái, một đệ tử của môn phái nào đó. Việc này đã được ghi rõ, nhưng rõ ràng lúc đó người đệ tử này chưa xuất hiện. Ban đầu nàng chỉ nghĩ rằng, nếu như tiểu đạo sĩ nào đó dám làm phiền nàng, nàng sẽ xé thư ngay, bởi vì mẫu thân đã nói, chuyện này hoàn toàn dựa vào ý nguyện của nàng. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, vẫn chưa tìm thấy sao? cái đạo quá nhỏ này, Quán chủ lại gặp phải số phận thảm thường nhưng mà nếu nhận ra mẫu thân, hẳn là cũng không phải người tu hành bình thường. nàng nắm lấy bức thư trong tay, tùy ý mở ra, nhìn vào hai con dấu ở cuối thư, sau một lúc phân biệt, một con dấu là của càn ngọc cung, trên đó khắc dòng chữ kỳ lạ, ham nguyệt bá vân. còn con dấu kia viết chữ không, rất lớn những chữ khác thì mở mịt không rõ. nàng nhìn qua, không nghĩ nhiều nữa, thu lại bức thư vào trong tay áo, đúng là tiểu đạo sĩ vận may quá tốt. Triệu Tư Nhi tự nói rồi quay sang nhìn những vật dụng khác trong phòng. Nhớ lại, nếu cả ngọc cung có cơ hội tái kiến, thì phải sắp xếp lại từ đầu. Đến lúc này, quên hết đi tốn bao nhiêu sức lực và tiền bạc. Khi nàng về đến điện, trời đã khuya. Tống chắc dẫn theo mấy cung nữ và thị vệ đứng chờ ở cửa. Một thiếu nữ trong bộ váy trắng đứng ở giữa, giọng nói thanh thoát nhưng cũng không thiếu phần nghiêm nghị. đã tìm được hết chưa? Tống Trác nhìn thấy Triệu Tư Nhi đi tới, ánh mắt như gặp được ánh trăng sáng, chỉ nhìn qua một lần rồi không dám nhìn thêm, vội vàng cúi đầu hành lễ. bẩm điện hạ, tất cả bảo vật tàn mát trong hoàng thành đều đã tìm về, xin điện hạ kiểm tra. nói xong, bốn người sau lưng mang ra bốn thanh chìa khóa, đã tìm được. sau khi lão hổ chết, hồn phách vỡ vụn, tán thanh như pháo hoa, chưa kịp luyện hóa chìa khóa, thì đã rơi tứ tán khắp nơi trong hoàng thành. các vật như na quốc tỉ, sách cổ, chiếc dù đỏ và phần hòa sử giờ đều đã tìm về. triệu tương Nghi nhìn qua một lượt, cảm thấy yên tâm hơn nhiều, Vật đầu khen ngợi, không có vấn đề gì, làm tốt lắm. nàng lấy ra chiếc dù đỏ. Kéo ra cán và tìm thấy trong đó một thanh cổ khí thanh kiếm ánh lên màu ngân bạch, vân vân như nước, linh khí tỏa ra mạnh mẽ. Nàng gật đầu, rồi cầm lấy phần hỏa sử nhẹ nhàng phứt tay áo nói. Hai món đồ này, gửi về sư phụ và bất tử lâm đi, bảo tiên sinh rằng quốc tỷ giờ đã phát đạt, ông ta có thể yên tâm tu hành. Mẫu thân trước đây đã cùng ông ta có lời hứa nên ta không trách ông ta, chỉ là sau này học sinh sẽ ít đến thăm ông, mong ông đừng trách tội, tổng chắc lĩnh mệnh. Tổng Trác gật đầu, trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng điện hạ nói không trách tội, nhưng thật ra sau chuyện này trong lòng vẫn còn khúc mắc. Tổng Trác lại nghĩ yên một vấn đề, hỏi: vậy vua chủ điện giờ không có người, có cần để đại đệ tử Khâu ly lên thay không? Triệu Tư nghi dưa tay lên ngắt lời: không cần, đời tiếp theo vua chủ ta sẽ tự có nhân tuyển. À, Đường Vũ hì tỷ đâu? Tìm thấy chưa? Tổng Trác lắc đầu, đã sai người đi tìm, tạm thời vẫn chưa có tin tức. Triệu Tư nghi cau mày nói: chúng ta có thể điều động người đi tìm, dù cho nàng đã chết. ta vẫn có thể thắp mọn đèn cho nàng, chí ít cũng có thể giúp nàng có kiếp sau. Nếu như khi tìm được nàng mà hồn phách đã tan biến, nàng ngừng lại một chút, cuối cùng thờ dài ung dung, đó chính là lỗi lầm của ta. Liên quan đến chuyện của đường vũ, tống chấp trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng hắn biết giờ không phải lúc để hỏi, đành phải giữ im lặng, chỉ lặng lặng nhận lệnh. khi mọi người tản đi hết, triệu tư nghi một tay cầm chiếc dù đỏ, tay còn lại nắm phân hòa sử, từ từ đi về phía điện, dưới ánh trăng, thân ảnh mảnh mai của nàng như một làn mây khói bay nhẹ. Vương Tọa trước kia đã bị lão Hồ phá hủy, giờ đây đất đầy những mảnh vỡ mà không ai dọn dẹp. Thiếu nữ trực tiếp ngồi xuống trên mảnh vàng đổ, ánh mắt hướng ra giữa đại điện, rõ về phía trung tâm. Vì tường thành cũng đã bị phá, ánh mắt nàng có thể nhìn xa hơn, rất xa. Nàng ngồi ngây ngốc nhìn một lúc, rồi bỗng nhiên đặt tay lên ngực, không hiểu sao. Vẫn đây trong lòng nàng thường có cảm giác tê dại, luôn có sự bất an. Đang lúc nàng nghĩ mình nên giải mã cảm giác này xuất phát từ đâu, bỗng nhiên ngoài cửa điện xuất hiện hai bóng người phản chiếu ánh sáng. Triệu Tư nhi giật mình, lập tức đứng dậy. Chỉ thấy đường vũ được một nữ tử áo trắng đỡ, bước đi chậm chạp, đường vũ vẫn như xưa. Mặc bộ đồ đen như giờ đây trang phục đã rách nát, dù bị đỡ, bước chân vẫn không vững, có thể thấy nàng bị thương rất nặng. Đường tỷ tỷ Triệu tư nghi vội vàng chạy xuống những bậc thang vàng đỡ nàng đứng dậy. Đường vũ nắm chặt tay triệu tư nghi, không hành lễ, không hỏi han mà chỉ nói một câu đầu tiên khiến cho không khí như bị sấm sét đánh thẳng vào đầu. Điện hạ, đầu kia lão hồi ly, có thể vẫn còn sống. Nửa canh giờ trước. Sau khi huyết vũ quân rời đi, yêu tước trong hoàng thành cũng dần dần tan đi. Rất nhiều ngày qua những con chim tước bình thường vẫn bay lượn tự do, giờ phút này lại lo sợ, vội vã từ tổ bay già, bay qua thành trì đã đổ nát, quen thuộc mà cũng hoang tản. Một con chim sẻ nhỏ với lông vũ xám, bay xuống một gian phòng không nổi bật trong một khu vườn. Trong gian phòng này, vách tường đã đổ sụp một mảng lớn, phê đa vỡ vụn có lưu lại mùi báo tanh. Nhưng trong phòng, đèn đúc lại yên tĩnh, ánh sáng mở nhạt của dây dán cửa sổ soi ra. giống như ánh sáng mặt trời lặn trước chân trời, Tựa như là lớp son phần nhẹ nhàng trên mặt thiếu nữ. Con chim sẻ nhỏ đen lúng liếng đôi mắt nhìn chăm chú vào gian phòng đó, nó bị vẻ đẹp của nơi này thu hút. Nơi ấy mang lại cảm giác an tĩnh, Tựa như không có những tiếng ồn ào của yêu tước trong thành. Bỗng nhiên, con chim sẻ ngượng đầu lên, ánh mắt dừng lại vào đám mây đen dưới bầu trời đêm. Sơ tin màu mực của mây càng lúc càng mở đi, Nhưng giữa bầu trời xanh thẳm, có một vòng sáng đỏ rực. Nhìn lên, tượng như một con rắn lớn đang di chuyển qua bầu trời. Con chim sẻ sợ hãi, run rẩy người, cố gắng vỗ cánh bay đi. Nhưng khi nó nhìn thấy con rắn đỏ ấy lại hướng về phía mình, nó hoảng sợ bay lên, bay cao hơn, càng xa trên mái nhà, cẩn thận nhìn xuống dưới. Con rắn đỏ không lao đến như nó tưởng, mà lại từ trong không gian động lại, biến thành một vòng ánh sáng đỏ, uốn lượn lặng lẽ xuống vào trong khu vườn. Chỉ trong chốc lát, căn phòng đó bỗng tối sầm, yên tĩnh như bao trùm bởi bóng tối, tiền đánh nhau vang lên từ trong. Tiếp đó cửa sổ bị phá, lại môn vỡ vụn, ngay cả mái nhà cao cũng bị xuyên thủng một lỗ. Con chim sẻ cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm cực kỳ, lập tức bay đi, trong bóng đêm phát ra một tiếng kêu ngắn. Nhưng đám người vừa thoát khỏi đại họa, vẫn chỉ đắm trong sự hưng phấn của chiến thắng, không ai nghe thấy tiếng cảnh báo đó. Trong hoàng cung, khi sự biến động xảy ra, Ninh Trường Cửu bỗng cảm thấy trong lòng có chút dao động. Lúc này, nước trên lò đã sôi, Ninh Trường Cửu đứng bên cạnh bàn, lấy một chiếc ấm thép pha trà. Vì nước quá nóng, ấm rất cao, nên khi nước rót vào chén, nhiệt độ giảm dần, lá trà trong chén nhanh chóng bung ra. Đây là công thức pha trà mà Ninh Trường Cửu đã làm quen từ nhiều năm qua. Mỗi động tác thành thạo, không hề có một giọt nước nào bị tràn ra ngoài. Mỗi động tác của mỗi người đều có thể bộc lộ rất nhiều điều. Ninh Trường Cửu đẩy chén sứ về phía Ninh Tiểu Linh, cười nói: Hồi tưởng lại, hôm đó khi vừa thức tỉnh, ta vì người do chén nước nóng, chính là động tác lúc giọt nước ấy lại khiến ngươi sinh xà hoài nghi. Ninh Tiểu Linh do dự một hồi, nhẹ gật đầu, nàng nâng chén lên uống một ngụm, không thể không thừa nhận, trà xuyên pha đúng là ngon hơn rất nhiều so với bát cua sát của mình. Nàng đặt chén xuống, nhìn Thiếu Niên trong bộ váy trắng trước mắt hỏi, "Hôm đó Sư huynh ngồi trên ghế đưa tay ra giữa không trung rồi không nhúc nhích, là đang làm gì vậy?" Minh Trường cử đáp, "Ta đang thả câu." Minh Tiểu Linh nhớ lại câu hỏi của Lục gia gia hôm nay về việc hắn giỏi cái gì, câu trả lời của hắn cũng là, "Thả câu, câu cái gì?" Minh Trường cừu giải thích, "Ta cũng không biết, chỉ là khi còn nhỏ đã thành thói quen, khi đó nhị sư huynh đưa cho ta một cây gậy gỗ, bảo ta ra bờ sông, không cần mồi câu hay sợi dây, chỉ cần câu được con cá." Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên, sao lại có thể như vậy được? Ninh Trường Cửu cười nhẹ, lúc đó ta cũng không hiểu. Sau này mới biết, trên thế gian này có vô số những sợi dây vô hình kết nối tất cả mọi thứ. Nếu ta có thể nắm bắt được những sợi dây ấy, ta có thể điều khiển tất cả. Đó là thứ mà Thượng Thiên buông xuống để kết nối nhân gian. Ninh Tiểu Linh lắc đầu. Nói, ta không tin. Ninh Trường Cửu cười đáp. Ta trước kia cũng không tin, khi đó ta chỉ cầm cây gậy gỗ ngồi suốt ngày ở bờ sông, May mắn có một con cá bơi qua, ta dùng gậy đánh cho nó mất đi, rồi mang về giao cho Sư Huynh, Ninh Tiểu Linh bật cười, "Vậy Sư Huynh của ngươi không mắng ngươi sao?" Ninh Trường Cửu cũng cười, tay mắt nhanh nhạy cũng là một bản lĩnh, sao phải mắng. Ninh Tiểu Linh nghĩ nghi rồi không cười nữa, nàng hỏi, "Vậy bây giờ ngươi vẫn đang thả cầu sáo Ninh Trường Cửu lửa đùa nửa thật đáp, "Đương nhiên, ta đang câu một con hồ ly tiềm ẩn dưới nước." Ninh Tiểu Linh thở dài, "Sư Huynh ngươi không nên đùa nữa." Lúc này Ninh Trường Cửu không cười nữa. Giữa hai người chỉ còn lại hơi nóng nhạt nhạt tỏa ra từ hai chén trà Bỗng nhiên, Ninh Trường cử liếc qua cửa sổ Ánh mắt như thể xuyên thấu qua giấy dán cửa Nhìn về nơi xa xăm Đầu kia đó, lão hổ đã bạn Ninh Trường cử đột ngột nói Ninh Tiểu Linh ngạc nhiên, đôi mắt mở to Nàng cảm nhận được sự phản ứng từ yêu chủng trong cơ thể Mặc dù cảm thấy điều này khó mà tin được Nhưng phản ứng của yêu trùng thì không thể sai được Yêu chủng nguyên bản đã bị tiêu diệt vì vậy trùng yêu này sẽ không còn căn cơ nữa. Mỗi con yêu tu hành đến một cảnh giới nhất định sẽ có thể kết tinh ra yêu trùng của riêng mình. Viên yêu trùng này giống như một trái tim khác của bản thể. Yêu trùng chỉ có thể phát triển cho môi trường thích hợp, nếu không, nếu bị ép buộc vào nơi khác, nó sẽ gây ra sự biên cuồng và chết chóc. Tuy nhiên, yêu trùng là biểu tượng cho sự tái sinh. Dù bản thể có chết đi, yêu trùng vẫn có thể nảy mầm và sinh trưởng lại dựa vào những linh trí chưa hoàn thiện để tiếp tục phát triển, đặc biệt là đối với các yêu tộc cường đại. việc tìm được người cùng tông cùng mạch rất khó, vì vậy khi tiên thiên linh của hồ lì thiếu nữ xuất hiện tại hoàng thành, hồng vĩ lão quân đã lập tức tỉnh lại, vận dụng toàn bộ lực lượng của mình để phát ra viên yêu trùng vô hình. vào đêm hôm đó, ninh cầm thủy đã mở ra thân thể, về linh khí từ các oan hồn và lệ quỷ tràn vào, những oan hồn ấy như gió, còn viên yêu trùng của lão hồ lại giống như hạt giống bổ công anh, được gió cuốn bay lên, hạt giống này rơi xuống đất, mọc rễ và nảy mầm, đồng điệu với tiên thiên linh, hạt giống này một khi nảy mầm sẽ khiến cho ninh tiểu linh trở thành yêu nhập ma. chỉ cần nó còn tồn tại, ninh tiểu linh không thể tránh khỏi việc trở thành một con yêu ma. nếu như đêm hôm đó ninh triều cử đến muộn, hạt giống này sẽ bị kích phát sớm, và hậu quả sẽ không thể lường trước được. nếu lão hồ thực sự thoát ra khỏi địa cung, hắn sẽ thu hồi hạt giống này nuốt lấy yêu lực và yêu trùng, cùng với tiên thiên linh, và như vậy ninh tiểu linh sẽ không có cơ hội thoát khỏi cái chết. nếu lão hồ bỏ mạng, thì yêu trùng này sẽ coi thân thể của nàng như đất thổ. vì vậy dù thế nào đi nữa, ninh tiểu linh cũng khó tránh khỏi cái chết. và đêm đó. Nàng nghe thấy lão hồ thông qua yêu chủ nói chuyện với mình, cả đêm không ngủ, nhưng để không đề sư huynh phát hiện ra những mánh khóe nàng vẫn giữ bộ mặt bình thản, không hề lo âu. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, yêu chủ đã âm thầm thay đổi cơ thể nàng, thậm chí muốn chiếm hữu thân thể của nàng hoàn toàn. Ma tính của yêu chủ đã ăn sâu vào nàng, tình hình nguy kịch, đây là một tai họa không thể tránh khỏi. Ninh Tiểu Linh tựa lưng vào ghế, giống như tất cả sức lực trong cơ thể đã bị rút kiệt, rồi nói với nụ cười yêu ớt, "Sư huynh mạng của chúng ta thật không tốt." Ninh Trường cử đáp, có đôi khi chỉ cần một tấm bùa chú quái, thay đổi một vài nét vẽ là có thể biến thành bùa chú trư ta. Trên đời này rất nhiều chuyện có thể thay đổi và tạo ra những hiệu quả khác biệt mà là do Linh thể sinh ra, tự nhiên cũng có thể chuyển hóa, sai ngược trở lại. Ninh Tiểu Linh buồn bã đáp, ta cũng không muốn thay đổi bùa chú đâu. Ninh Trường cử nhìn nàng, bình tĩnh nói, không sao, sư huynh giỏi về chuyện này, ngủ một giấc, tỉnh lại sẽ ổn thôi. Ninh Tiểu Linh đưa tay lên mặt, hối hận nói. Nếu như ta sớm nói cho ngươi chuyện này, liệu có thể thay đổi được nhiều thứ không? Ninh trường cử nhẹ nhàng trả lời. Ta đã sớm biết, cho nên ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều. Ninh Tiểu Linh cảm nhận được một sự biến động lạ lùng bên ngoài. Nàng nói, sư huynh, thật ra ta biết ngươi có thể không phải là ngươi. nhưng không hiểu sao, trong lòng ta luôn cảm thấy, ngươi vẫn là sư huynh của ta. Ninh trường cử vuốt tóc nàng, dịu giảm đáp. Vẫn luôn đúng như vậy. Ngoài cửa sổ, tiếng chim sẻ kêu lên nắn ngủi. Một con rắn dài màu đỏ gườm uốn lượn vào, xuyên qua mọi vật cản, như suối nước nhỏ chảy vào cơ thể Ninh Tiểu Linh. Ninh Trường Cừu không ngăn cản, thực ra hắn cũng không có ý định cản lại, hắn từ lâu đã chờ đợi khoảnh khắc này, chỉ khi nào lão hồ thật sự bị dẫn dụ ra, hắn mới có cơ hội bóc tách yêu trùng mà không làm tổn hại đến tính mạng của Ninh Tiểu Linh. Con rắn dài màu đỏ gườm chính là tinh phách cuối cùng của lão hồ, khi này nó quấn quanh cơ thể nàng, Ninh Tiểu Linh tuyệt vọng nhìn vào trước mắt, nước mắt chảy ra từ hốc mắt, chỉ một lát sau, ánh sáng trong đôi mắt nàng dần tắt, và mắt nàng trở nên trắng toát. một cái đuôi tuyết trắng ló ra từ sau lưng nàng, chập chờn như bóng ma lớn lao. đột nhiên, chiếc về dưới thần nàng vỡ vụn, nàng đứng dậy một cách đờ đẫn, kinh ngạc nhìn trước mặt, khí tức kỳ lạ tỏa ra từ người nàng vừa giống yêu ma, lại vừa như thần linh. Ninh Trường Cử và đôi mắt tiết trắng của nàng nhìn nhau một lát. Ninh Tiểu Ly nhìn hắn, suy nghĩ một lúc rồi không chắc chắn nói: sư huynh, giọng nàng lạnh lẽo, thanh âm cực kỳ nhạc, như một khối băng đang tan chảy trong lòng ngực, không hề cảm thấy chút tình cảm nào, chỉ là một hơi lạnh băng. lúc này yêu lực trên người nàng mạnh mẽ dâng lên đó là tinh hoa từ thần hồn lão hồ bị vỡ vụn qua nhiều kiếp nếu không vì ninh tiểu linh bị giới hạn giờ nàng có thể dễ dàng phá vỡ tử đình nhưng ngay cả khi là đỉnh phong trường mệnh trong tòa thành này bốn chìa khóa linh tính đã mất tiên kiếm đã bị phong ấn và giáp bìa hoàng cung trận pháp bị phá hủy lục giá giá chưa lành vết thương thì còn có ai có thể ngăn cản nàng ninh trường cử nhìn vào mắt nàng hỏi người đã đến sao ninh tiểu linh lại nhạt nhìn hắn trả lời đôi khi ta thật sự không phân biệt rõ Ngươi là giả vô tỉnh táo hay thật sự bình tĩnh?" Ninh Trường Cửu đáp lại, "Ta cũng không rõ ngươi là ai." Yêu lực từ quanh thân nàng bùng lên, như cơn gió lớn cuốn chặt lấy đạo bào, một tay nàng đưa lên, một tay kết pháp quyết, trên mặt nàng không hề có bất kỳ biểu cảm nào, nàng nói, "Lão hồ đã chết, sư muội ngươi cũng sắp chết, ta là ta, ta còn chưa nghĩ ra tên gọi cho chính mình." Nàng là Ninh Tiểu Linh, Tiên Thiên Linh, là một phần của Tiết Hồ, giờ đây mọi sức yêu lực còn sót lại từ hồng khí lão quân sau khi chết, cảnh giới của nàng đột nhiên tàng vọt, ngay lập tức thay đổi cục diện, chiếm lấy toàn bộ ý thức của Ninh Tiểu Linh. Ninh Trường Cửu vật đầu nói: "Ngươi không phải là sư muội, vậy thì ta có thể yên tâm giết ngươi." Ninh Tiểu Linh không nhúc nhích, tuy nhiên, đuôi cáo Tiết trắng vẫn tiếp tục xuất hiện phía sau nàng, càng lúc càng lớn. Nàng nhìn chăm chăm và Ninh Trường Cửu nói: "Ta biết trên đời có rất nhiều người không phải phàm nhân, có lẽ ngươi chính là một trong số đó. Nhưng bây giờ, ngay cả cảnh giới nhập huyên ngươi còn chưa đạt được, sao có thể giết được ta?" Nói rồi, Ninh Tiểu Linh lùi lại ba bước. một ngón tay tiết trắng của nàng lướt nhẹ trong không khí, tạo thành một vòng sáng lấp lánh, giống như ngọn lửa thiêu liên đang bùng cháy. Ninh Trường cử giữ thái độ bình tĩnh, ánh mắt chăm chú. Đây chính là chiêu mà hắn đã dùng trong đêm hôm đó. Chiêu phong ma. Ninh Tiểu Linh lùi lại ba bước nữa, sau lưng nàng, đuôi cáo tiết trắng đỏ rộng như khổng thức hai bình, từ đó dần dần ngưng tụ thành hai chiếc đuôi dài thô và nhung. Đây là lần đầu tiên nàng chiến đấu, dù trong thần hồn của lão hồ có rất nhiều mảnh vỡ kinh nghiệm chiến đấu, nhưng nàng vẫn chưa có thời gian để tiêu hóa hết chúng. Lúc này, nàng cảm thấy có chút lo lắng, nhưng cảm giác lo lắng ấy chỉ là thoáng qua, ngay lập tức cảnh giới tăng cường mang lại sự tự tin, giúp nàng lấy lại bình tĩnh. Nàng cũng vươn tay ra, giữa ngón tay một ngọn lửa hồ hòa bùng lên, làm cho cả căn phòng sáng rực, như thế có một mặt trời lớn ẩn chứa bên trong, ánh sáng đỏ rực lan tỏa. ngọn lửa ấy có thể dễ dàng nuốt chửng và tiêu diệt ánh sáng yếu ớt của Ninh Trường Cử, nhưng chỉ một lát sau hồ hòa chạm vào ngón tay của Ninh Trường Cử. Cả hai ngọn lửa bỗng dưng cùng nhau tắt ngấm, trong phòng chỉ còn lại ánh sáng mờ nhạt, sau đó bị bóng tối nuốt chửng. Một lúc sau, phòng ốc bị phá vỡ, mái nhà sụp xuống, cửa gỗ vỡ vụn tan tành. Ninh Trường Cử ngã ra ngoài sân, chiếc áo trắng của hắn trên lưng có ba vết cào rõ rệt. Ninh Tiểu Linh thoáng qua, phá vỡ mái ngói và lao ra ngoài, nhảy lên cao, linh hoạt đáp xuống đất. Khi nàng chuẩn bị lao tới giết Ninh Trường Cử, đột nhiên, dưới chân nàng bị thứ gì đó ngăn lại. Một sợi dây kim sắc, như sợi chỉ quấn quanh mắt cá chân nàng. Sợi dây chôn sâu dưới đất, giờ đây như lưới đánh cá vươn ra, đan kín khắp sân, nó im lặng chập trùng như một mạng lưới vô hình bao trùm toàn bộ không gian. Pháp trận, Ninh Tiểu Linh lập tức nhận ra, những chân nàng không thể thoát khỏi sự kiềm chế. Ninh Trường Cử vươn tay, một chỉ thẳng vào mi tâm nàng, miệng lẩm bẩm bốn chữ: "Ngồi quên trái tâm". Đó chính là bốn chữ mà Hàn đã khắc lên bia đá ở đỉnh núi năm đó. Trên ngôn vừa được thốt ra, bụi đất khắp trời lặng lẽ rơi xuống, những ngọn cỏ nhỏ bé nhẹ nhàng rủ xuống. Trăng sao sáng tỏ, cao lầu vàng lặng. Chim tước lặng lẽ bay qua, tất cả như thể đang ngồi ngay ngắn trong bồ đoàn, quên đi mọi thứ, chỉ còn lại một sự tĩnh lặng vã lần. Trong thiên địa, mọi thứ dường như đột nhiên chỉ vào một trạng thái không thể tả nổi, như thể thời gian và không gian đều bị khắc vào một cảnh giới tĩnh lặng tuyệt đối. Ngay cả Ninh Trường Cửu, khi chỉ ra thân ảnh của mình, cũng như thể mọi thứ đều dừng lại. Ninh Tiểu Linh cũng rơi vào trạng thái yên tĩnh kỳ lạ này. Nàng biết đây chỉ là ảo giác, vì Ninh Trường Cửu dù không đứng yên, nhưng chỉ với một chỉ điểm, lại mang theo chân lý của đạo môn. liên tục thúc đẩy về phía mình, giống như bạch hồ thiếu nữ, yêu lực của nàng lại một lần nữa tăng vọt, nàng ra quyền về bốn phương tám hướng, quyền lực ấy nhanh đến mức lộ ra những tàn ảnh không thể dừng lại, tạo thành một vòng bảo vệ kín kẽ quanh thân. nàng không thể xác định vị trí thật sự của ninh trường cửu, vì vậy chỉ còn cách dùng sức mạnh này để phòng vệ. tuy vậy, nàng không quá lo lắng, vì nàng biết cảnh giới của ninh trường cửu lúc này không thể duy trì lâu. trên mặt đất, các pháp trận kết nối thành những dòng kim tuyến, bỗng nhiên như đồi cao hiện ra, những sợi kim tuyến ấy như nước. từ từ tràn qua chân nàng hướng lên toàn thân. Ninh Tiểu Linh cố nén cơn đau nhức ở mắt cá chân, thân thể đột ngột vặn lại. Những sợi kim tuyến cắt vào da thịt nàng, máu yêu bắt đầu dì ra và hóa thành ngọn lửa lan dọc theo các sợi kim tuyến và thiêu đốt lên. Dưới ngọn lửa yêu, những sợi kim tuyến cứng cỏi nhanh chóng thành cho bụi. Ninh Tiểu Linh cuối cùng rút được chân ra khỏi mặt đất. Nàng phóng ra yêu lực nhanh chóng chữa trị vết thương ở mắt cá chân, đồng thời đôi mắt sắc bén của nàng lướt qua bốn phía tìm kiếm mọi dấu hiệu của sự thay đổi linh lực. Sự thật là. Ninh Trường Cử vẫn chưa biến mất, chỉ là sự tĩnh lặng của hắn quá mức, như thể hắn chỉ là một cọng cỏ, một đám bụi, hay một tia sáng từ xa. Cảm giác tĩnh lặng này như che phủ tâm trí nàng, khiến nàng có một thoáng ảo giác về sự mờ ảo ấy. Lúc chỉ tiếp theo xuất hiện, Ninh Trường Cử chỉ đơn giản đưa ra một cái. Ngồi chứ, rốt cuộc, lúc này đã đến thời điểm, khi tâm niệm Ninh Tiểu Linh vừa động, nàng liền thu quyền, loạn lửa trên nắm tay bùng lên, như sao chổi lao ra. Những tàn ảnh bao quanh nàng tan biến. hóa thành một quyền yêu lực sắc bén vô song nàng muốn dùng quyền lực này để nghiền nát đối phương tuy nhiên khi quyền của nàng phát ra con người của đinh tiểu linh lại có lại một quyền ấy không chạm vào thực thể yêu lực mạnh mẽ của nàng đụng phải pháp trận khiến những sợi kim tuyến dường như bờ đi không thể tiếp tục tiến công lúc này từ sau đầu nàng một ngón tay tiết trắng đột ngột nhô ra và nhẹ nhàng điểm vào đó chính là chữ ngồi khi chữ ấy rơi xuống minh tiểu linh bỗng cảm thấy đầu óc mình như trống rỗng hai chân nàng mềm đuỗi không thể kìm nén cảm giác như muốn khoanh chân ngồi xuống tĩnh tọa. ngay sau đó lại một chữ quên xuất hiện trong tâm trí nàng. ninh tiểu linh vô ý thức thúc đẩy ảo ảnh đôi cáo như sóng lớn đánh ra, đột ngột cuốn về phía sau lưng. ninh trường cửu đã kịp lùi lại, môi ngón tay khẽ động tạo ra vô vàn thanh ảnh, cùng với pháp bùa đào và kiếm đạo tất cả cùng nhau bảo vệ trước người đánh tan những cuồng mạo sóng yêu lực. chữ đàn vừa mới xuất hiện đã bị đánh tan tành, nhưng ninh tiểu linh không tiến thêm một bước để truy kích. sau khi chữ quên Đánh vào thức hải của nàng, đôi mắt tiết trắng của nàng bỗng trở nên trống rỗng, khuôn mặt nhỏ nhăn lại lùng, lộ rõ vẻ mờ mịt và dễ dụa. Đó là sự quên lãng không thể nào quên, vòng ân phụ nghĩa, một thứ sẽ mãi không thể quên. Nàng nhìn thiếu niên trước mắt, đôi môi khẽ nhích lên, âm thanh run rẩy nói, "Sư, sư huynh." Ngay lập tức, ý thức mờ mịt lại bị chiếm lấy, thanh âm của nàng lại lẽo vang lên, "Đi chết." Nàng ôm đầu, phát ra một tiếng thét thê lương, như muốn nghiền nát dính trường cửu bằng đạo lý trong thức hải của nàng, Ninh Trường Cửu khẽ nắm tay những sợi kim tuyến như lưới lớn bao trùm đến, mỗi sợi như dao găm sắc bén, lao vào cắt đứt tất cả. Ninh Tiểu Linh vừa chống cự lại sự xâm nhập của ý thức trong Thức Hải, vừa bằng bản năng phát ra yêu lực cuồng bạo, nàng lúc này như một con đê vỡ, yêu lực cuộn trào như sóng, những sợi kim tuyến không thể tiến lại gần, như bị sóng yêu lực cuốn đi. Đây là pháp trận mà Ninh Trường Cửu đã mất rất nhiều tâm sức để tạo ra, tất cả đều là để chuẩn bị cho hôm nay. Nhưng trong chưa đầy một khắc, nó đã gần như bị yêu lực của Ninh Tiểu Linh xâm chiếm, linh khí gần như cạn kiệt. chuẩn bị đổ vỡ ninh tiểu linh cúi thấp đầu mái tóc đen không gió mà bay cùng với kim tuyến vây quanh nàng ngượng đầu lên hét to một tiếng trong đôi mắt mê võng, màu sắc như bị nước rửa sạch ánh sáng trở lại thanh minh rõ ràng tất cả kim tuyến bị xé thành những mảnh nhỏ không khí xung quanh bị phá vỡ yêu lực cuồn cuộn như cuồng phong quét qua đạn đá vỡ nát bụi cò lại bị gió cuốn lên ánh trăng cũng có vẻ béo mỏ, tạm vẹo biểu trầm em ninh trường cử không phí phạm linh lực để bảo vệ cơ thể bộ áo trắng nguyên bản không nhiễm bụi trần rất nhanh đã bẩn nửa người. Ninh Tiểu Linh nhìn bộ quần áo của hắn, khẽ cười hài lòng. nàng ghét tất cả những gì đẹp đẽ trên đời, đặc biệt là khi nhìn thấy khuôn mặt không chút sợ hãi của Ninh Trường Cửu. trong lòng nàng dâng lên ngọn lửa giận nguội ngụt nàng muốn xé tan lớp mặt bình tĩnh này, chém vào tay chân hắn, sau đó dùng yêu lực biến thành vô số lưỡi đào nàng muốn xem thử khi hắn đối mặt với tử vong, liệu hắn còn có thể giữ được cái vẻ bình tĩnh Là người ta căm ghét đó hay không. đôi mắt nàng càng lúc càng trắng, trong đó phản chiếu hình ảnh Ninh Trường cử thiếu niên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt lạnh lùng nhẫn của nàng. lại nén hết cảm xúc dư thừa trong tâm trí rồi lại giơ tay vẽ ra trên không trung bốn chữ dường dương độc tĩnh lần này hắn không nói thêm lời nào chỉ vẽ nhanh bằng ngón tay thật phiền phức Ninh Tiểu Linh lại lùng nói trưởng tay dựng thẳng vung ra một tia chớp ném thẳng vào vàoinnh trường cửu tia lôi đình nổ mạnh vang lên một tiếng động lớn đá hộ bay tứ tung Ninh tiểu Linh lại lao đến nằm đấm như thiêu đốt tin nào chỉ mới 14 tuổi nhỏ nhắn xinh xắn nhưng lực lượng trong cơ thể bộc phát mạnh mẽ Như thể có thể dễ dàng đập vẫy xương sống của một con thú dữ, âm thanh nổ mạnh vang lên, quyền phong phản phệ thổi bay mái tóc dài của nàng ra phía sau. Tuy nhiên, một cú đánh này lại chỉ rơi vào khoảng không, Minh Tiểu Linh nhíu mày, vẻ mặt tức giận, đôi mắt như muốn vỡ ra. Nàng nhìn chằm chằm vào không gian phía trước, nghiến răng, căm hận. Nàng rõ ràng có đủ sức mạnh để nghiền nát đối phương, nhưng mỗi lần nàng tung ra lôi đỉnh, mỗi cú đấm đầy uy lực lại giống như đánh vào đám bông mềm. Đối phương cứ sử dụng những chiêu ám hại Những đòn tấn công lén lút hoặc hoàn toàn không phản công mà chỉ biết phòng thủ khiến nàng không thể tìm được cơ hội trực diện đấu lực. Thiếu nữ với đuôi cáo vung vẩy như gió lớn xé tan lửa, nàng nhìn xung quanh, đôi mắt yêu quái của nàng lại không thể tìm thấy ninh trưởng cử, như thế hắn đã biến mất vào hư không. Ninh Tiểu Linh cười lạnh, giọng nói tàn nhẫn, nếu muốn chơi trò bịt mắt trốn tìm với ta, vậy ta sẽ nhìn nát những con kiến sâu khác trước. Câu nói vừa dứt, phía sau nàng hư không vỡ ra. một bàn tay dài, thon gọn với các khớp xương rõ ràng từ từ xuất hiện. Ninh Tiểu Linh khẽ động tay, nay khi hư không vỡ ra, nàng lập tức quay đầu, tung ra một quyền. nhưng bàn tay đó lại bắt chọn quả đấm của nàng, tay hắn vững vàng như thép, dù là trong lúc pha trà hay buộc băng vải, đều hoàn hảo không tỳ vết. dù cho nàng đánh ra một cú mạnh mẽ như thế, hắn vẫn vững vàng tiếp nhận. chỉ với một quyền này, linh lực của nàng bị đánh rớt gần nửa. Ninh Trường cửu thở ra một tiếng đau đớn, nhưng ngay lập tức hắn giơ tay chỉ về phía nào, như điện chạm và giữa trán nào. Ninh Tiểu Linh quay đầu trong tích tắc, vừa vặn đụng phải ngón tay của hắn. Đôi mắt nàng vốn sáng trong như tiết, bỗng dưng trở nên ảm đạm, như thể có một lớp ánh sáng mờ nhạt phủ lên, đôi con ngươi dần dần chuyển sang màu xám. Trong ánh mắt của Ninh Tiểu Linh, một chút mê mẩn thoáng qua. Ninh Trường Cửu hít một hơi thật sâu, ngón tay vạn nhẹ, muốn thu hút thêm linh khí, nhưng Ninh Tiểu Linh lại để lộ ra đôi mắt xám. Chỉ trong chốc lát, mặt nàng trở nên hẹp dài, giống như con rắn. Ninh Trường Cửu trong lòng bất giác run lên, thoáng nhìn thấy khóe miệng của thiếu nữ bất chợt nở một nụ cười sắc lạnh. Khi hắn định rút lui, nàng lại đột nhiên đưa tay lên, một tay nắm lấy cổ tay hắn, tay kia đụng vào huyệt vị của hắn, rồi say ngược lại, bắt lấy tay hắn. Đã bắt được ngươi rồi. Lúc này, Ninh Tiểu Linh không còn vẻ băng lại nữa, mà thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào, giống như một con hồ yêu thật sự. Đây là lần đầu tiên Ninh Trường cửu lộ vẻ giật mình. Hắn lập tức dùng, độc tĩnh, để phá vỡ hư không, như con vẻ ẩn mình trong bóng tối, nhưng lại đột nhiên phá vỡ để dùng hai chữ. Dừng dừng, đánh vào mi tâm nàng. Ý định loại trừ đi ma tính trong yêu trùng của nàng Nhưng dù có loại trừ ma tính Nàng vẫn là yêu là yêu Lại yêu chân chính Làm sao có thể trở lại là Ninh Tiểu Linh được Hoành khắc ấy trong lòng minh trường cửu giấy lên một chút sóng gợn Nhưng không đủ làm hắn thực sự bối rối Người còn chưa đạt đến nhập huyền Mà đã có thể thi triển chiêu thức hư không này Xem ra ngươi quả thật có bí mật Khiến ta phải thèm muốn Ninh Tiểu Linh cười nhẹ Ánh mắt trong suốt bộc lộ vẻ tham lam Lời nói của nàng vừa rút Móng tay nàng bắt đầu dài ra. như sắt thép và nàng chém về phía ngực Ninh Trường Cửu ba lần những chiếc mỏm vuốt sắc bén đâm trúng ngược hắn nhưng không thể kéo ra Ninh Tiểu Linh biến sắc vội vàng đẩy một trưởng về phía hắn áo trắng của Ninh Trường Cửu vỡ vụn lộ ra một vật ẩn giấu bên trong đó là một chiếc mặt nạ trắng tinh chiếc mặt nạ này chính là Lục Giá Giá đã tặng cho bọn họ Ninh Trường Cửu luôn mang theo bên người giờ đây nó giống như một lớp bảo vệ tâm hồn ngăn chặn được cú đánh chí mạng Ninh Tiểu Linh biến sắc nàng không biết liệu đó có phải là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp nếu là trùng hợp thì có lẽ hắn thật sự may mắn nhưng nếu là cố ý thì có phải hắn cũng đã đoán trước được một chiêu như vậy ý nghĩ này mơ hồ lói lên trong đầu nàng nhưng thật sự nàng không thể tin được một người bình thường lại chưa đạt đến nhập huyền sao có thể tính toán chính xác như vậy nàng tăng thêm sức mạnh quyết tâm phá vỡ trước mặt nạ này xuyên qua ngược hẳn nhưng ninh trường cửu cũng không ngồi yên hẳn phản công một trường đầy thẳng vào chán nàng ninh tiểu linh không rút tay ra để phản kích vì nàng cảm nhận được một trường này dù mạnh mẽ cũng không thể làm tổn thương mình Nàng vẫn tiếp tục phát lực, quyết tâm phá vỡ mặt nạ, xiên qua ngực hắn. Trong khi đó, Ninh Trường Cử chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên trán nàng, như thể muốn rượu đi cơn cuồng loạn trong nàng. Trường của nàng thật sự không làm giấy lên bất kỳ cơn sóng nào, nhẹ nhàng đến mức so với những gì Ninh Tiểu Linh tưởng tượng còn mỏng manh hơn, như là một mảnh nhẹ nhàng rơi vào trán Hồng Vũ. Nhưng càng như thế, trong lòng Ninh Tiểu Linh lại càng lo lắng. Nàng cảm giác như chỉ thiếu một chút nữa là có thể phá vỡ cái mặt nạ đó, nhưng ngay khoảnh khắc đó, bản năng lại khiến nàng giựt tay lại. Một tia sáng trắng như lưỡi dao lưới lên trong tay Ninh Tiểu Linh, giống như dòng suối bạch ngọc tuôn trào hay như một thanh ngân đao sáng loáng. Đó chính là kiếm khí, kiếm khí này ẩn chứa trong mặt nạ, đây là món đồ đặc biệt mà Lục Gia Gia luôn mang theo. Nàng là nhân vật quan trọng của Dụ Kiếm Thiên Tông, mọi vật mang theo đều không phải thứ tầm thường. Huống chi ngay cả khi chiến đấu với lão hồ, mặt nạ này cũng không bị vỡ. Trường Nguyên Ninh Trường Cử chỉ là một cú giả bộ, nhằm kích thích nàng nhanh chóng chiến thắng, và sau đó kích phát kiếm khí từ bên trong mặt nạ. lúc ấy khi lục gia gia trao mặt nạ cho bọn họ nàng đã nói một câu liên quan đến việc nó có thể giúp tự vệ kiếm khí như vô số những chiếc kim bạc nhỏ bé vỡ ra như thác nước đó chính là mặt nạ khi bị ép đến cực hạn đã phản kích ra kiếm ý mạnh mẽ tốc độ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng ninh tiểu linh rên lên một tiếng lập tức lùi lại sau lưng nàng xuất hiện một cái đuôi lớn hư ảo như chiếc lông cừu khổng lồ nhanh chóng bao trùm lấy thân thể nhỏ nhắn của nàng kiếm khí trắng như tiết như cơn lũ tấn công màu ạ Hàng nhìn hàng vạn mũi kim bạc như những cánh hoa lê rơi xuống thân đuôi cáo của nàng. Cái đuôi cáo hư ảo dưới sức ép của kiếm khí dần dần trở nên trong suốt, nàng dồn sức chống lại, hai chân đặt vững trên đất như những tảng đá cứng trong cơn sóng dữ, Ninh Tiểu Linh dùng hai tay ôm lấy ngực, cố gắng chống lại kiếm khí đang ăn bòn nhưng cái đuôi bảo vệ nàng ngày càng nhỏ lại, nàng đành phải quỳ một chân xuống đất, chỉ có vậy mới có thể né tránh trong chiếc kén bảo vệ của đuôi. Cắn răng chịu đựng, từng khoảnh khắc trôi qua dài dằng dặc. nàng cảm thấy như hàng nghìn mũi kim sắc bén đang đâm vào cơ thể, không khỏi sùi dày, ánh mắt chất chứa đầy oán hận. cuối cùng kiếm khí cũng dừng lại, ninh tiểu linh thả lỏng cái đuôi bảo vệ, lọn chọn đứng lên, nàng ngội vàng dựng thẳng người, thân thể mảnh mai như không thể chịu nổi, trong ánh mắt nàng dâng lên một cảm giác căm tị và oán giận. lục giá ra. ninh tiểu linh lại lúng nói, cho ta giết nuôi, rồi sẽ giết nàng. Nhưng ngay lúc này, thân ảnh của ninh trường cửu lại biến mất, ánh mắt nàng quét quanh, tìm kiếm tung tích của hắn. Cảm giác bực bội và tức giận dâng lên, trong lòng yêu chủng như con dao đâm vào tâm can, khiến huyết dịch trong cơ thể nàng cũng dao động không ngừng. Nàng càng ngày càng mất kiên nhẫn, ánh mắt của nàng chợt lóe lên, rồi nàng nhíu mày lại, chỉ thấy ngoài viện, trên tầng lầu có một thiếu niên áo trắng đứng thẳng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh không muốn suy nghĩ nhiều, cánh tay vung lên, trong lòng bàn tay nàng xuất hiện một thanh trường kiếm màu đỏ như thủy tinh. Nàng nhảy lên, vung kiếm chém vỡ tường viện, dùng sức bật mạnh, thân thể lập tức bay vút lên cao mấy chục trượng. Bà cái đuôi lớn của nàng trong không trung kéo thành một đường thẳng, khi nàng tiếp cận Ninh Trường Cử, lập tức triển khai sức mạnh, chém ra một đường kiếm quang đỏ rực, kiếm quang vẽ nên một vòng cung rực rỡ, giống như ánh trăng đỏ treo trên mái hiên của lầu các, một kiếm này chém thẳng vào thân ảnh của Ninh Trường Cử. Đạo mô đổi thân phù, Ninh Tiểu Linh kinh ngạc, bất ngờ từ khóe mắt, nàng lướt nhìn một bóng đen vụt qua từ dưới tầng lên mái nhà. Đúng lúc đó, nàng cảm thấy cơ thể mình bị một lực kéo mạnh vào mắt cá chân. khiến nàng lập tức bị kéo xuống, chìm vào bóng tối treo. Phong thành gào thét bên tai. Ninh Tiểu Linh trong giây lát không thể chống cự nổi với lực lượng đó, thân hình hối hạ rơi xuống. giữa không trung, nàng cố gắng giữ thăng bằng, vung kiếm chèm xuống dưới, nhắm thẳng vào đỉnh đầu Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử đột ngột vung tay, như dùng một cây thiết thủy mạnh mẽ, đánh văng cơ thể nàng xuống dưới. Ninh Tiểu Linh xoay tròn trong không trung, miết kiếm chạy đi, kiếm khí đỏ rực va chạm vào lầu ca, xà nhà gỗ lập tức vỡ vụn, cả cao lầu rơi xuống vị trí của bọn họ. Ninh Trường cử bông tay, thân hình vội vàng lùi lại, tránh khỏi đống đổ nát của lầu các. Tuy nhiên, mắt cá chân của Ninh Tiểu Linh bị một sợi tơ quấn lấy, sợi tơ ấy cắm chặt vào mặt đất, vững vàng giữ chặt cơ thể nàng. Cả tòa lầu lớn nhanh chóng sụp xuống, bóng đen bao phủ thân hình nhỏ nhắn của nàng, tiếng sụp đổ vang lên, thiếu nữ kêu lên một tiếng đau đớn. Đuôi cáo của nàng như một cơn lốc chuyển động, đâm vào tòa lầu đang rơi xuống, làm cho vô số cột gỗ vỡ nát, âm thanh hỗn loạn vang lên. Một lúc sau trong đống đổ nát Một thân ảnh tiết trắng lại từ từ chui ra, Ninh Tiểu Linh lau khoái miệng đang gì máu, nàng giơ tay lên, ngón tay khẽ cong, nắm lấy những sợi tơ yếu ớt, cười lạnh nói, "Đây là cái mà ngươi gọi là dây câu vô hình giữa thiên địa sao? Hừ, không đáng ghét thật, nhưng chỉ có vậy thôi." Nàng bóc mạnh những sợi tơ linh lực trong đó lập tức tan ra, sợi tơ vụn vỡ như cát bụi, Ninh Tiểu Linh phủi phủi bụi đất trên đạo bào, rồi nhíu mày một chút, rồi lại thả lỏng, giống như một nụ cười mà không phải cười. Ở đầu phố bên kia, Ninh trường cử với áo trắng tổn hại, sắc mặt còn trắng hơn cả y phục, Hiển nhiên những đợt công kích vừa rồi dù là giả hay thật đã tốn rất nhiều linh lực. Khí hải của hắn giống như một hối nước sâu, nhưng càng nhìn sâu càng thấy nó như một giếng cạn, dù lục giá giá có dò xét cũng không thể phát hiện ra sự dị thường. Những linh lực hấp thụ từ ninh cầm thủy dù không ít, nhưng lại chìm sâu vào khí hải, gần như không thể cảm nhận được. Nhưng dù vậy, khí hải cuối cùng chỉ là nước động, cơ thể phạm nhân này không thể hấp thu tiên địa linh khí nhanh chóng. Vì vậy, không thể bù đắp được sự hao tổn linh lực trong khí hải. Ngược lại, Ninh Tiểu Linh đã không ngừng tiêu hóa những mảnh ký ức còn sót lại của lão hồ, tiêu hóa ma lực trong yêu trùng và cảnh giới của nàng vẫn từng bước tăng lên, tuy không nhanh nhưng đều đặn. Với tốc độ này, phần thắng của Ninh Trường Cửu ngày càng xa vời. Ninh Trường Cửu nhìn nàng một lúc rồi đột ngột nói, "Ngươi kỳ thật không muốn giết ta?" Ninh Tiểu Linh ánh mắt bỗng sáng lên dữ dội, "Ngươi đang nằm mơ sao?" Ninh Trường Cửu nói, "Ma tính trong yêu trùng của ngươi đã tạm thời bị đè xuống, ngươi không phải lão hồ." ngươi là ninh tiểu linh ninh tiểu linh cười lại nói ngươi coi ta là cái tên sư muội ngốc kia sao xem ra ngươi đúng là đang nằm mơ cơ thể ngu sẩn này ta chiếm giữ nàng mới là vận may của nàng ninh trường cửu lắc đầu nói ngươi không thể lừa dối bản thân ngươi chính là ninh tiểu linh đáy lòng ngươi mang đầy ác nghiệm tất cả những ác niệm dù là lớn hay nhỏ chỉ cần vừa thoáng qua trong suy nghĩ đều bị yêu chủng vô hạn phóng đại chiếm lấy tâm trí của ngươi ninh tiểu linh không tức giận Thậm chí không cười lại nữa, nàng đột nhiên trở nên lại lùng bình tĩnh Người nói đúng, nhưng ta thích hiện tại của ta Trong cơ thể này, suy nghĩ kia vẫn như đang khuyên ta buồn thang người À, nàng chẳng lẽ không hiểu sao Người căn bản không phải là sư huynh của nàng Ninh trường cử trầm mặc một lúc rồi nói Có lẽ người nói đúng, nhưng ta cảm thấy nàng chính là sư muội của ta Ninh tiểu linh dựng thẳng người, đuôi cáo sau lưng như cột cao vút Nâng lên thân thể nàng, khiến nàng càng nhỏ nhán xinh xắn hơn Nàng lại lùng nhìn ninh trường cử, nói. Ngươi vốn không phải, ngươi giống như ta, từ đêm đó trở đi, cả hai đều bị phụ thân ngươi lừa gạt, đến bây giờ, ngươi cũng chưa rõ ràng mình là ai. Niệm phụ thân ngươi không phải ác nhân, ta không may mắn như ngươi sống nhờ trong cơ thể mình. Là má quỷ. Nhưng may mắn, ngươi không quyết đoán, không nghe theo tên ngu ngốc này giết ta, nếu không ta đã không có cơ hội mọc rễ này mầm. Nàng nhìn chằm chằm vào mặt Ninh Trường Cử, hy vọng nhìn thấy một chút ảo não, một chút hối hận, nhưng không, vẫn là cái vẻ tỉnh táo đáng ghét đó, Minh Tiểu Linh tiếp tục nói. Ngươi đạo pháp tuyệt diệu đến mức không thể tưởng tượng, chưa vào huyền cảnh đã có thể đấu với ta lâu như vậy. Kiếp trước ngươi hẳn phải là một nhân vật đáng gờm, là ai giết ngươi khiến ngươi phải luân lạc đến mức phải chiếm đoạt thể xác một phàm nhân như vậy? Ninh Trường Cửu đáp, câu hỏi này ta đã trả lời cho ngươi rồi. Ninh Tiểu Linh khẽ giật mình, lúc này nàng không thể nhớ ra điều gì. Ninh Trường Cửu không giải thích nhiều, chỉ nói, ngươi bây giờ còn có cơ hội hoàn toàn loại bỏ ma tính, nếu yêu trùng đại thành, ngược lại sẽ nuốt chửng ý thức của người. Tất cả những gì ngươi làm bây giờ Chỉ là để cho lão yêu kia chuyển sinh mà thôi Ninh Tiểu Linh lại lung nói Mơ tưởng gạt ta Lão hồ kia đã chết, chết sạch rồi Tuy vậy, trong lòng nàng giấy lên một nỗi khủng hoảng Sát khí lại mạnh mẽ trỗi dậy Nói, ngươi còn đang chờ cái gì Để ta xem ngươi còn có thủ đoạn gì Ngươi sẽ không phải đang chờ người đến cứu sao Triệu Tương Nhi và Lục Giá Giá hiện giờ Chắc hẳn đang đắm chỉn trong sự vui sướng Sau khi giết chết tại yêu Làm sao có thể quan tâm đến ta ninh trường cử không ngắt lời nàng, hắn biết lý do nàng nói nhiều như vậy, chẳng qua chỉ là cố gắng tạo ra sự khuấy động. nàng bị chính bản thân mình làm phiền, thân hình này làm nàng không yên tâm, vì thế nàng muốn tạo ra một thanh khóa vây khốn chính mình, rồi dùng một cú đánh quyết liệt để tiêu diệt mọi thứ. nàng không nhanh không chậm mà nói, như thể đang tụng chú, không khí quay người nàng càng lúc càng trở nên đặc quánh. đạo khóa này đang từ từ đến gần, bỗng nhiên, ninh trường cử nhắm mắt lại, chỉ tay chống vào mi tâm, như thể đang ngưng tụ năng lượng. ninh tiểu linh giật mình, chưa kịp hiểu hắn muốn làm gì. Thi đột ngột cảm nhận được một đạo sát khí từ phía sau lưng, Ninh Tiểu Linh không kịp phản ứng, vội vã dùng đuôi lớn quét về phía nguồn sát khí, một tiếng vang kinh thiên bỗng nhiên nổ lên, đất đá vỡ vụn, mặt đất rung chuyển như sóng chiều. Nàng vội vàng xoay người, dùng tay đón lấy một tia bạch quang lao tới, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng thảm thiết phát ra, một thanh kiếm đột một xuyên qua bụng nàng, khiến nàng đau đớn không nói nên lời. Đó là một thanh kiếm, chính là bộ kiếm của Lục Giá Giá. Trước đây, Lục Giá Giá cùng Lão Hồ đã chiến đấu trên con phố này. Sau đó Lục Gia Giá rời đi, nhưng kiếm này vẫn còn ở lại. Khi Ninh Trường Cử đấu với Lão Hồ, hắn đã sử dụng kiếm này để dây dưa Lão Hồ, nhưng sau khi đổi thân, hắn không mang theo thanh kiếm này, vì kiếm này có yêu khí mạnh mẽ nên Lão Hồ không dám lấy đi. Vì vậy thanh kiếm này vẫn nằm lại trên con phố dài. Giờ phút này, giờ phút này, dưới sự điều khiển của Ninh Trường Cử, thanh kiếm này lặng lẽ bay qua con phố dài, xuyên qua không gian và đâm thẳng vào sau lưng Linh Tiểu Linh. Thanh kiếm nhanh đến mức khiến người ta dận sôi tốc độ nhanh đến nỗi có thể khiến thành giới hồng cầu chấn động. lúc này thanh kiếm đâm thẳng vào ninh tiểu linh thiếu nữ hết lên đau đớn hai tay ôm lấy thân kiếm máu me ướt đẫm một nửa của thanh kiếm vẫn cắm vào trong bụng nàng ninh tiểu linh khụi xuống yêu huyết của nàng chảy ra bao phủ trên lưỡi kiếm giống như ngọn lửa bắt đầu cháy dữ dội mọi thứ xung quanh nhanh chóng bị nén thành bột mịn yêu khí tỏa ra mạnh mẽ tạo thành một vùng không gian bao trùm lấy nàng tả thanh kiếm giống như một thế giới riêng biệt nàng và thanh kiếm gắt gao đối kháng trong lòng không khỏi nghi hập Ninh Trường Cử dùng kiếm ý tinh thuần như vậy, có lẽ Lục giá giá tự mình xuất kiếm cũng không thể đạt tới mức này, nhưng dù sao, nàng không thể hiểu được, hắn làm sao có được tinh hoa kiếm pháp mạnh mẽ như vậy. Ninh Trường Cử vẫn giữ tay trên mí tâm, ngón tay như muốn xuyên qua chán hắn, kiến thức về pháp thuật của hắn xuất sắc, vì trong kiếp trước hắn đã tu luyện đạo pháp suốt 12 năm và 12 năm tiếp theo, hắn dồn toàn bộ tâm huyết vào kiếm thuật, nếu có đủ linh lực, hắn có thể điều khiển khí để tạo thành kiếm, điều khiển vạn vật như một thanh kiếm. Huống chi là sử dụng kiếm thật sự, linh lực trong khí hải của hắn đang điên cuồng thiêu đốt, giống như hỏa diễm nung chảy nước, trong khoảnh khắc giằng co, thời gian như trượt lại. Ninh Trường Cử cảm nhận linh lực của mình sắp cạn kiệt, hắn buông lỏng ngón tay, không còn tập trung vào mi tâm. Ninh Tiểu Linh dường như không cảm thấy đau đớn, nàng nắm chặt thanh kiếm phong, kiên quyết rút thanh tiên kiếm khỏi cơ thể mình. nàng lại lùng quay đầu, ánh mắt sắc lại nhìn về phía kẻ cầm đầu cách đó vài trượng, sát khí trong đôi mày nàng như muốn nuốt chửng mọi sinh mạng. Cùng lúc đó, một cơn gió cuồn cuộn thổi qua. Ninh Tiểu Linh nắm lấy thanh kiếm, trực tiếp ném về phía Ninh Trường Cử cơ thể nàng biến mất như một mũi tên lao đi nhanh hơn cả thanh kiếm vừa bay đi, tiếng sủi nhẹ vang lên. Chuôi kiếm đã rơi vào đúng vị trí của Ninh Trường Cử Ninh Tiểu Linh một chân dẫm lên chuôi kiếm, vọt về phía hắn, không để hắn có cơ hội trốn thoát. Khoảng cách giữa họ lập tức bị thu ngắn. Ninh Tiểu Linh vung tay vỗ vào lưng Ninh Trường Cử bàn tay vẫn còn vết thương từ thanh tiền kiếm, máu tươi vương ra, hóa thành những đốm lửa nhỏ bay lơ lửng trên lưng hắn. Ninh Trường Cửu không còn dấu vết ẩn mình. Biết rằng chỉ cần sơ sẩy, hắn sẽ trở thành con mồi dưới tay nàng, lúc này yêu trùng trong nàng như đã được kích hoạt, ba cái đôi hư ảo phía sau lưng bắt đầu mọc thêm một cái và liên tục tăng trưởng mạnh mẽ. Dù thanh tiên kiếm đã gây thương tổn cho nàng, nhưng sự hung dữ của yêu trùng lại càng mạnh mẽ hơn, giúp nàng hấp thu thêm nhiều yêu lực, thậm chí có thể cảm nhận được sự phá vỡ giới hạn của mình, gần như muốn xông ra ngoài cảnh giới trường mệnh, hướng tới tử đỉnh đệ nhất lâu. Ninh Tiểu Linh không khỏi cuồng hỉ, yêu trùng liên tục cung cấp yêu lực, giúp nàng nhanh chóng hồi phục vết thương. Ninh Trường Cử vừa tránh trái vừa né phải, kiên trì tránh những đòn tấn công của nàng, nhưng tốc độ của Ninh Tiểu Linh càng lúc càng nhanh, như một con linh hồ thực thụ, chỉ thấy bóng dáng nàng lướt nhuyễn trong màn tiết trắng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, hai người một trước một sau, phá hủy cả mặt đường. Ninh Tiểu Linh vừa thử sức phá vỡ cảnh giới trường mệnh, vừa kiên quyết theo đuổi Ninh Trường Cử, nàng muốn lợi dụng cơ hội trước khi hoàng cung phát hiện, vọt lên phía trước và giết hắn. Trong mắt nàng, người sư huynh này, dù có cảnh giới thấp hơn Triệu tương Nghi và Lục Gia Gia, nhưng lại mang đến cho nàng mối đe dọa lớn hơn nhiều. Cuộc chiến này kéo dài đã nửa canh giờ, nàng không thể kéo dài thêm nữa. Lúc này Đường Vũ vừa mới vào điện báo cho Triệu Tư Nhi tin tức rằng Lão Hồ có thể chưa chết và liên quan đến chuyện của sư huynh muội. Triệu Tư Nhi vội vã bước ra ngoài đại điện, ngương đầu nhìn lên, nàng đột nhiên nhận ra rằng mình đã bỏ qua điều gì quan trọng. Khi Hồng nghĩ Lão Quân đại yêu kia tiêu tán khỏi thế gian, linh khí của hắn hẳn là sẽ phân tán vào trong thiên địa, hình thành một đám mây yêu vân khổng lồ. tiếp theo sẽ có mưa rơi dày đặc khắp trời. tuy nhiên đêm này sau khi lão hồ chết đi bầu trời lại trong vắt vẫn tràng khuyết như hình lông mày mà những yêu vân lẽ ra phải xuất hiện đâu rồi. cùng lúc ấy lục giá giá áo trắng ngọc lập bỗng nhiên cảm thấy một cơn chấn động trong tâm thần Nàng mở to mắt nhìn về phía một hướng trong hoàng thành miệng lẩm bẩm minh lan minh lan là thanh kiếm quý của nàng ngày đó trong trận chiến với lão hồ thanh kiếm ấy đã bị mất chờ đến nay vẫn chưa tìm lại được và trong lòng nàng một âm thanh của kiếm minh bất chợt vang lên Lầu các đổ sụp, phố giải vỡ vụn, những viên gạch nói vụn vỡ đám chỉ trong đất, trải qua ba gió sương mưa tiết, rốt cuộc hôm nay cũng biến thành vế tích. Hai bóng trắng vút qua bầu trời đầy bụi, một tiếng một lui, một tống một tránh, khiến bóng đêm vang lên những tiếng nổ lớn, đá vụn bay tung tóe. Ninh trường Cử, toàn thân áo trắng đã rách nát, cơ thể phủ đầy bụi mù, linh lực của hắn đã tiêu hao rất nhiều, khó có thể duy trì tốc độ của cơ thể. Đột nhiên, một tiếng vang giòn, Ninh Tiểu Linh ra tay, đánh một cú mạnh vào sau lưng hắn. tiếng xương cốt vỡ vụng vang lên, ninh trường cử đau đớn hừ một tiếng, cơ thể hắn bị đánh bật ra đất, nhưng ngay lập tức hắn lăn mình, tránh khỏi một đòn tiếp theo mạnh mẽ. ninh tiểu linh không ngừng ra tay, không cho hắn lấy một chút cơ hội thở dốc. sau khi quyền vừa đánh xuống, nàng lập tức chuyển sang trưởng thế, đỡ người đứng dậy, rồi vẩy chân quét ngang như dao, hướng về phía ninh trường cử. ninh trường cử vội vàng đạp tường tránh né cú đòn như lôi đình, rồi nhảy lên, lại hướng về phía nàng mà lao tới. nhìn thấy bóng hình như ung xuống, ninh tiểu linh thắp giọng nói. muốn chết nào không chút do dự thân hình đột ngột lao lên ninh đón ninh trường cửu ninh trường Cử. chỉ tay vào quyền của nàng ngón tay khẽ uốn cong như một thanh kiếm mềm dẻo bổ dương vạn cong lại hắn nhếch môi cười ngón tay bất đắc dĩ rút lại một tay khác biến thành trường vỗ xuống tiếng vai đập vang lên ninh trường Cử bị cuốn bay ra ngoài bởi yêu lực đập vào bức tường bị phá hủy thân hình trượt dài thêm vài chục trượng mới dừng lại được ninh tiểu linh lạnh lùng nhìn hắn ngạo nghễ nói nuôi cái phụ thân quái đản này Cuối cùng vẫn không thể sánh bằng ta Bỗng nhiên, nàng liếc nhìn lên bầu trời Rồi đưa tay sờ lên ngược mình Từ đình, chỉ còn một bước nữa là nàng có thể chạm tới Cảm giác gần như đã nắm được Nhưng lại thiếu chút nữa Khiến nàng ngày sinh ý muốn giết chết thiếu niên trước mắt Để có thể ngay lập tức bước vào từ đình Trong lòng nàng có một giọng nói yếu ớt khuyên ngừng lại Nhưng nàng lại lùng cười, tự nhủ Cũng không biết ngươi có gì là ma lực Nàng biết rõ ngươi không phải sư huynh của nàng Vậy mà vẫn bảo vệ ngươi trường đáp lại. Ta biết ngươi đã bị gieo yêu trùng, nếu không phải đã không giết ngươi sao?" Ninh Tiểu Linh ánh mắt u ám lại lùng đáp. "Đó là ngươi ngu sần, ta đã sớm nói với ngươi, Hồ Ly là kẻ vong ân phụ nghĩa." Nói xong, thân hình nàng lấy lên, một quyền đánh thẳng vào trán hắn. Ninh Trường cử vội vàng, vẽ ra một đạo phù trước mặt, quyền của nàng chạm vào phù, khiến nó lập tức vỡ vụn. Dù hắn cố tránh bì, vẫn bị một quyền trúng vào vai trái, thân thể hắn như bao cát bay ra ngoài, còn chưa kịp rơi xuống đất, trên không trung không có điểm tượng. Ninh Tiểu Linh chớp lấy cơ hội nhún người nhảy lên, một tay chặt vào eo hắn, đánh hắn bay ra. Trong không trung, ánh mắt bọn họ chạm nhau. Ninh Tiểu Linh trong đôi mắt ấy đều giận và cùng ngạo cùng nhau bùng lên, đôi con người tái nhợt như gương phản chiếu khuôn mặt bình tĩnh của Ninh Trường Cửu. Mặc dù vậy, trong lòng nàng mỗi ác niệm thoáng qua đều bị phóng đại hàng trăm lần, khiến ngón tay nàng tỏa ra mọi lửa cháy bừng như từng chui loan đào. Ninh Trường Cửu bị đánh rơi xuống đất, đất và đá vỡ vụn ra tiếng va chạm. Ninh Tiểu Linh không chần chừ, lập tức nhào tới. Với tình thế này. trong mắt nàng đối phương đã là kẻ chắc chắn phải chết như niềm vui trong mắt nàng không kéo dài lâu thay vào đó là sự bực bội và tức giận bởi vì sau lưng nàng một luồng hàn khí lại tới lần này càng mạnh mẽ như muốn xuyên thủng thân thể nàng ninh tiểu linh đành phải tránh sang một bên khiến cho đòn chí mạng ban đầu giảm đi rất nhiều lực ninh trường cửu lại một lần nữa đập xuống đất hắn lao vết máu trên miệng tay giấu vào trong áo như đang khi chết điều gì đó ninh tiểu linh quay đầu lại chỉ thấy một nữ tử mặc Ngọc quan cài ngân châm váy trắng bay bay Thanh tiên kiếm lơ lửng giữa không trung, nàng giẫm lên thân kiếm, tay ảo phất phơ như đang múa. Là Lục Giá Giá, Ninh Tiểu Linh trong lòng đầy phẫn hận, nàng vẫn bị Ninh Trường cửu dây dưa quá lâu. Lúc này nàng có thể thi chuyển cảnh giới cao hơn Lục Giá Giá một chút, nhưng để đánh bại nàng thì dễ nói hơn làm. Hơn nữa nàng đã nhận ra mình, có lẽ Triệu Tư Nhi cũng sẽ sớm bến Mặc dù không có chút tức phần hòa đại trận gia trì, Triệu Tư Nhi cảnh giới chỉ là thông tiên, nhưng một mình nàng đã giết được lão hồ trong yêu trùng này. đối với cô bé tiểu cô nương ấy dù thế nào cũng có một sự e ngại trời sinh lục già già nhìn vào bốn đuôi ma thú đang trôi lơ lửng sau lưng mình tiểu linh thanh kiếm như gương phản chiếu ánh sáng lạnh lùng giọng nói vang lên ngươi đã nhập ma sao ninh tiểu linh phẫn nộ đáp ngươi cũng đến tìm cái chết à lục già già nhìn thoáng qua ninh trường cửu lúc này hắn trong tình trạng cực kỳ tệ hại toàn thân gần như kiệt quệ máu mê đầy người chật vật đến cực điểm ninh trường cửu giải thích sư muội tiên thiên linh là hồ ly giờ bị yêu trùng của lão hồ nhộn dần Chiếm cử ý thức của nàng. Lục giả ra hỏi, vì sao không sớm nói cho ta? Ninh trường cử hỏi lại, ngoài việc giết nàng, người còn có cách nào khác không? Lục giả ra im lặng một lúc, suy nghĩ rồi nói, tiên thiên linh cùng yêu trùng hòa là một thể, nếu chỉ cắt đứt tiên thiên linh, nàng chắc chắn phải chết, con có thể làm gì khác? Ninh trường cử đáp, trước hết giúp ta ngăn lại nàng, lục Giá Giá nhìn về phía thiếu nữ đang phát ra yêu khí dữ dội, thở dài rồi nhẹ nhàng gật đầu. Khi trước, khi Ninh trường cử điều khiển kiếm tập sát, Hắn đã tạo ra tìm kiếm bao rội, chính là để khiến nàng cảm nhận được màu trắng quay lại đây. Vì vậy nàng không ngừng đến ngay lúc này. các ngươi, phiền quá đi. Minh Tiểu Ly nhắm mắt lại, thở ra một hơi như mũi tên. Nàng nắm chặt tay, yêu lực quay người tăng lên, đã đến đỉnh cao. Trở lại hoàng cung trước đó, Lục Giá Giá đã vội vã cưỡi gió đi. Triệu Tương nhì và Đường Vũ không đủ cảnh giới để sử dụng ngự phòng mà đi xa, lại không thể khóa chặt được vị trí yêu trùng, chỉ có thể đợi Lục Giá Giá dùng kiếm quang dẫn đường. Đường Vũ quỳ trên mặt đất, hối hận nói. Tất cả là do ta, không sớm báo cho điện hạ về chuyện này." Triệu Tư Nhi vội vàng đỡ nàng dậy, gương mặt nàng trở lại vẻ bình tĩnh, nhưng đôi mắt sâu thẳm vẫn còn một tia mờ mịt không thể xóa đi. Trên đời này, làm sao có thể có chuyện nào không có sự bất ngờ, dù sao cũng cần có kế hoạch ứng biến ngoài dự đoán. Có lẽ, đây chính là thử thách mà mẫu thân thật sự chuẩn bị cho ta. "Nương nương, Đường Vũ hoảng hốt, "Nương nương còn sống sao?" Triệu Tư Nhi lắc đầu, "Ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy nàng ở một góc nào đó của thế giới vẫn đang dõi theo ta." đường vũ cúi đầu, giọng nghẹn nhàng nào, nương nương thần thông quảng đại, thậm chí có thể ngay cả việc ta hôm nay thay tiểu thư khai trận cũng là nằm trong kế hoạch của nàng từ mười mấy năm trước triệu tư nghi nhíu mày, ánh mắt thanh tịnh như sáng lên một tia suy si tư. sau một lúc trầm mặc, nàng nói: ngươi đã biết rồi. đường vũ nhẹ nhàng gật đầu, tiểu thư từ lâu đã biết phải không? triệu tư nghi thở dài, giọng mang theo chút áy náy. một năm trước, ta mới nhìn thấy những điều này trong cuốn mật quyền của cả ngọc điện. lúc đó, ta đã do dự liệu có nên nói cho ngươi hay không. Niệm Quyền Tông đã nói, bọn họ muốn giết chết con của ngươi, mà Triệu Thế Tông mập đồng ý. Bây giờ nếu ngươi giết hắn, không biết việc này có lẽ là kết cục tốt nhất. Chỉ là trời suy đất khiến mọi chuyện cuối cùng không diễn ra như vậy, cũng tốt. Triệu Thế Tông đối xử với ta rất tốt, như con gái ruột vậy. Đường Vũ ngỡ ngàng, hai gò má bỗng nhiên ướt đẫm nước mắt, cả người như mất đi linh hồn, đau đớn cười nói: Ta cũng không biết là phải cảm ơn tiểu đạo sĩ hay là phải cảm ơn cái quái đạo sĩ kia. Tiểu đạo sĩ Triệu Tương Nghi khẽ nhíu chán. suy nghĩ một lát rồi nhớ lại một lần gặp gỡ thiếu niên trong phù tướng quân, ta thời điểm còn nhỏ liên quan đến thiếu niên kia triệu tương nhi chỉ nhớ rằng hắn rất thành tú, tuy có vẻ hơi thiếu lễ phép nhưng không ngờ hắn lại có liên quan đến cô sư muội kia người mà giờ đây đã sở hữu hồ ly tiên thiên linh trở thành nguồn gốc của sự tái sinh cho lão hồ sau khi hắn chết, cô tiểu cô nương ấy đã trở thành yêu ma và có lẽ thiếu niên kia giờ cũng đã trở thành nạn nhân dưới tay sư muội mình không hiểu sao dù nàng và thiếu niên đó không hề quen biết nhưng trong lòng lại cảm thấy một nỗi trống vắng khó tả như mất mát. như thế là đột nhiên đường vũ lên tiếng hỏi tiểu thư thừa dịp còn chút thời gian người có muốn đi đến giáp điện lấy thanh tiên kiếm không triệu Tư nghi lắc đầu vẻ mặt nghiêm túc thanh tiên kiếm đó với cảnh giới hiện tại của ta rất khó có thể sử dụng hiệu quả ta có thể dùng nó để giết lão hồ chỉ vì nó bị phong ẩn trong lông nếu là trong chiến đấu ngoài thực tế ngay cả một đòn của ta cũng không thể chạm tới hắn thật ra hắn cũng không quá xảo quyệt mới để cho ta có cơ hội lấy kiếm lén lút như vậy đường vũ lo lắng hỏi vậy bây giờ phải làm sao Trong thành hiện tại còn ai có thể đối phó với Yêu Quái đó không? Triệu Tương Nghi mỉm cười nhạt, ánh trang chiếu sáng trên môi nàng, cả thân hình nàng trong bộ áo trắng dưới ánh trăng trông thật đơn độc và tịch mịch. Nàng nhìn về một phương hướng nào đó, rồi nhẹ nhàng nói, "Hình thiên pháp biện, tê lấy thành quốc, ta chưa từng coi đó là sự thật, nhưng giờ xem ra, chính là hôm nay." "Tiểu thư, ngươi nói gì vậy?" Đường Vũ ngạc nhiên. Triệu Tương Nghi không giải thích thêm, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nàng và nói, "Mắn đẻ tổn thương, ta không bỏ chịu." Lục Giá Giá và Ninh Tiểu Linh tiếp tục giao đấu, thân ảnh của họ như hai viên đạn không ngừng va chạm nhau. Hai bóng giáng tiết trắng liên tục lên xuống, yêu khí và kiếm quang hòa lẫn với nhau, để nội ảnh trang bệnh nguyệt cũng mất đi sắc sáng. Cả hai đều là cao thủ trường mệnh cảnh, vì thế dù trận chiến có ngầm kỹ, nhưng trong thời gian ngắn rất khó có kết quả thực tế. Trong khi đó, Ninh Trường Cửu đã nhận ra tình hình, hắn không muốn Lục Giá Giá đánh bại hay giết chết Ninh Tiểu Linh. Những gì hắn cần chỉ là một chút thời gian. Hắn thở dài một hơi, rồi dùng ngón tay vẽ ra một trận pháp nhỏ. một dòng khí lưu huỳnh mỏng manh thoáng hiện trên không tạo thành một trận pháp tinh tế như hoa cỏ phỉ thúy nhẹ nhàng nhưng cũng rất dễ vỡ. Kiếm khóa, Ninh Trường Cửu bỗng quát lớn. Ngẩn. Lục Giá Giá trong lòng hơi động, nàng đã chuẩn bị từ lâu, kiếm mắt của nàng bỗng sáng lên, kiếm linh đồng thể chi lực bắt đầu tỏa ra. Từ những viên đá vụn nói vụ rơi xuống, một tia ánh sáng nhạt từ nguyên ảnh bay lên, như dính vào không gian không thể cử động. Ninh Tiểu Linh cảm thấy một luồng chấn động trong lòng, dùng đuôi cáo bảo vệ cơ thể, vội vàng lùi lại. rồi chạy về phía Ninh Trường Cửu. Ninh Trường Cửu đã sớm đoán trước được tình huống này. hắn cầm trong tay một tiểu trận tinh mỹ, vỗ nhẹ ra ngoài. trong tiểu trận ấy ẩn chứa toàn bộ tu vi cuối cùng của Ninh Cầm Thủy. như những tu vi đó đã được hắn tinh luyện, thuần khiết hơn rất nhiều, ánh sáng lấp lánh như đó hoa nhỏ. Ninh Tiểu Linh không cảm nhận được chút nào về lực sát thương từ trận pháp này. thực ra trận pháp này không phải là trận sát nhân. rất nhiều người tu hành khi dần ra đi sẽ truyền lại toàn bộ tu vi của mình cho hậu nhân và trận pháp này chính là công cụ để làm điều đó. đây là một trận pháp dùng để truyền công lực. ninh tiểu linh tiếp xúc với trận pháp, bởi vì linh lực trong đó thuần tịnh, không có chút bài xích nào, nên trận pháp dễ dàng hòa vào cơ thể nàng, sung nạp toàn bộ. lục giá giá thấy cảnh này, lòng hoàng hốt, quát lớn. ngươi đang làm gì? linh lực trong trận pháp mang theo cảm ngộ cao diệu của đạo pháp, vừa vào cơ thể nàng đã ngay lập tức hòa nhập và yêu trùng, khiến ninh tiểu linh trực tiếp tiến vào từ đỉnh cảnh. trường mệnh cảnh vốn đã khó, nhưng nếu nàng bước vào từ đỉnh đệ nhất lâu, không ai có thể ngăn cản nàng. ninh trường cửu quả thật là điên rồi sao? Lục Giá Giá cố gắng trấn tĩnh lại, hít sâu một hơi, chuẩn bị dốc sức, sức kiếm. Nhưng khi nhìn lại, nàng lại thấy Ninh Tiểu Linh vẫn đứng yên tại chỗ, không núp ních như một khúc gỗ. Cùng lúc đó, trên trời bỗng nhiên có mây đen cuồn cuộn từ xa kéo đến, giống như nước sông dâm trào, làm cho ánh trăng thanh đạm cũng bị che lấp. Toàn bộ hoàng thành trở nên mờ mịt, tiếng sấm xa xa vọng lại, giống như sắp có một trận mưa lớn. Lục Giá Giá ngẩng đầu nhìn lên, lập tức hiểu ra, đây chính là kiếp lôi. Khi bước vào tử đỉnh sẽ có hai trận kiếp nạn, một là tâm ma kiếp. một là thiên lôi kiếp, sau khi tâm ma kiếp phá vỡ, ma tính sẽ tiêu tán và thiên lôi kiếp sẽ lập tức rơi xuống. trước đây, triệu tư nhi chỉ mượn danh nghĩa cảnh giới nên không gây ra lôi kiếp, nhưng bây giờ, ninh tiểu linh đang dùng chính sinh mệnh mới của mình chuẩn bị bước vào tử đỉnh, nhờ đinh trưởng cửu phá vỡ bình cảnh để đoạt lấy cơ hội này, giờ phút này, ninh tiểu linh đừng yên, không thể nút nít bị vướng vào trong tâm ma kiếp. trên người nàng, linh lực bắt đầu ngưng tụ thành những sợi tơ trắng quấn quanh nàng. mỗi một sợi tơ đều rõ ràng có thể đếm được, cứng rắn đến mức không gì có thể cắt đứt, ngay cả đao kiếm cũng không thể. Điều này là vì nó bảo vệ người đang độ kiếp hỏi mất khả năng hành động khi đột ngột phá cảnh. Lục Giá Giá hiểu rõ những gì Ninh Trường Cửu đang làm, hắn giúp Ninh Tiểu Linh phá cảnh chính là để vây nhốt nàng. Mưa có thể vây được nàng một lúc, nhưng sau khi nàng phá kiếp và vào được tử đền, ai có thể giết được nàng? Lục Giá Giá nói với giọng đầy châm biếm. Ngươi chẳng khác gì tự tìm đường chết. Nói xong, bên người nàng treo thanh tiên kiếm, Minh Lan. và nó phát ra một tiếng chấn động như thể sắp sửa bay đi ngay lập tức nhưng lục giá giá trong lòng biết rõ linh tơ của nàng vốn rất mềm dẻo lúc trước khi nàng còn trong trạng thái toàn thị có thể có cơ hội đối phó nhưng giờ sau khi chiến đấu với lão hồ nàng đã bị thương nặng hiện tại muốn ra tay là điều gần như không thể đình trưởng cử nhìn thấy nàng cúi người chào lễ chân thành nói lục cô nương có thể thả chúng ta đi không ngươi vừa nói gì lục giá giá biến sắc ta không biết người mượn tu vi từ đâu nhưng hiện tại ngươi còn lại bao nhiêu khí lực Sau khi nàng tỉnh lại, ngươi sẽ làm gì?" Ninh Trường cử biết thời gian cấp bách, không thể giấu giếm nữa, liền đáp, "Sư muội có lòng chấp niệm rất sâu, những thực tế cảnh giới còn quá thấp, nếu vội vàng nhập kiếp, nàng sẽ bị kẹt lại trong tâm ba kiếp lâu dài. Ta sẽ dùng đạo môn thanh tâm quyết để loại bỏ ma tính của nàng, rồi sau đó giúp nàng tỉnh lại, hồi phục lại bản tính và đè nén yêu tính bên trong." Lục Giả nghe xong, cảm thấy thật khó tin, làm sao chỉ bằng một phương pháp thanh tâm quyết của đạo môn, lại có thể khiến một người sắp đạt đến từ đỉnh cảnh lại trở về vị trí ban đầu? khôi phục lại bản tính, không phải ta không muốn tin tưởng ngươi, mà là lời ngươi nói, ta thật sự không thể nghĩ ra làm sao có thể thực hiện được. Lục Giá Giá thở dài, Ninh Trường Cửu kiên quyết đáp, ta có nắm chắc. Lục Giá Giá lại hỏi, vậy nếu như để nén yêu trùng thành công, Ninh Tiểu Linh sẽ trở thành dạng gì? Ninh Trường Cửu trả lời, nếu không có sai lầm, yêu trùng trong tử đình sẽ bị chôn giấu sâu trong thức Hải, sư muội sẽ trở lại dáng vẻ như trước đây. Lục Giá Giá nghi ngờ hỏi, nếu nàng thay đổi trở lại, vậy thì cuồn cuộn kiếp lôi làm sao bây giờ? Ninh trường cử bình tĩnh đáp, khi ta quyết định cứu nàng, ta đã chuẩn bị sẵn phương án đối phó với kiếp lôi. Lục giá giá hiện rõ vẻ chấn động, ngươi đã sớm tính đến bước này rồi. Ninh trường cử mang theo chút xấu hổ nói, thời gian không đủ, ta chỉ dự đoán được ba kết quả, may mắn là cái này nằm trong số đó. Lục giá giá nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng thở dài, nếu ngươi có tư chất tốt hơn chút nữa, thì sẽ là một thiên tài trần chính. Ta biết ngươi không phải người thường, nhưng vẫn khó mà tin được, may mắn là ngươi không nhập ma Ninh Trường Cử nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói, Ninh Trường Cử nhìn thẳng vào mắt nàng, chân thành nói, "Lục cô nương, ngươi sẽ thả chúng ta đi, đúng không?" Lục Già Già nhẹ nhàng nói, "Ngươi có đại ân với ta, về lý mà nói ta không thể ra tay với ngươi, nhưng nếu thả nàng đi, thì đối với toàn thành này, ta không thể không chịu trách nhiệm." Ninh Trường Cử nhìn thiếu nữ đã hóa thành kén, bốn chiếc đuôi mau nhung mờ ảo vây quanh nàng, trông rất đáng yêu. nhưng trong vẻ đáng yêu ấy lại ẩn chứa một con yêu ma có thể hủy diệt cả quốc gia chỉ cần mở mắt. ninh trường cửu trầm mặc một lúc rồi ngượng đầu lên, càng tưởng chữ. vậy ta sẽ hiệp ân cầu báo. lục gia gia dẫm lên thanh kiếm nhẹ nhàng đáp xuống đất bước tới gần ninh trường cửu nàng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn tú và đôi mắt trong suốt như muốn từ đó tìm ra điều gì đó bí mật. ngươi có thể mang nàng đi nhưng ta sẽ mời kiếm tông môn. nếu sau này ngươi không làm được tông chủ sẽ đích thân đến chém nàng. cuối cùng lục gia gia bất tác dĩ gật đầu. Ninh trường cửu thở phào nhẹ nhõm, lại thi lễ một cái, mỉm cười nói. Đa tạ cô nương giá giá, lục giá giá nhíu mày, rõ ràng không thích cách xưng hô này, nàng lại lúng hừ một tiếng nói. Ngươi không cần cảm ơn ta, thực ra hiện giờ ta cũng không có khả năng chém cái kén này, đợi nàng phá kính mà ra, nếu không, có lẽ để ngươi thử một lần. Ninh trường cửu nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì về triệu tương nhi, ngươi giúp ta một chút. Lục giá giá lắc đầu, cô nương tương nhi kia là người điên, ta không ngăn được nàng. nàng quyết tâm phải giết lão hồ, ta nói gì nàng cũng không nghe, ta chỉ có thể thả các ngươi đi, tự các ngươi tìm chỗ ẩn nấp. nếu thật sự bị tương nghi tìm được, thì ta không thể giúp các ngươi. ninh trường cửu vốt cảm nói, đã đủ cảm tạ. lục giá giá đột nhiên cười nói, tường nghi cũng tinh thông tính toán chi thuật, ta thật sự rất tò mò, không biết ai trong các ngươi hơn một bậc. ninh trường cửu cười khổ. gặp nào lúc này, ta chỉ sợ chỉ dám đi vòng qua. lục giá giá khó có lúc đùa giỡn, nói các ngươi quả thật sừng đôi. ninh trường cửu nhẹ nhàng gác đầu không trả lời. Lục Giá Giá nhìn về phía xa, nói, nhanh lên đi, Triệu Tương Nhi sắp đến rồi. Ninh Trường Cửu hơi khó khăn ôm, lấy chiếc kén trắng lớn và cứng, rồi chạy về phía Lục Giá Giá, đôi mắt hướng về phương xa. Trong Hoàng Thành có rất nhiều vườn hoang vắng chỉ cần có lòng tìm kiếm không khó để tìm được. Bỗng nhiên, Lục Giá Giá quay lại hỏi. Một câu hỏi cuối cùng, theo ta biết, ngươi và sư muội của ngươi quen biết chỉ mới một năm, sao ngươi lại bỏ nhiều công sức cứu nàng như vậy? Ninh Trường Cửu mỉm cười đáp sư muội nhà ta đáng yêu như thế, sao ta có thể thấy nàng trở thành quái vật được? ngoài hoàng thành, huyết vũ quân đứng nhìn bóng đêm, thân sắc buồn bã. sau khi giải trừ tấm chế, nó vốn định theo lão hồ vào thành giết người, nhưng khi nhìn thấy ánh sáng kích thích giữa triệu tư nghi và lão hồ đánh nhau, nó cảm nhận được khí tức hủy diệt trong đó, khiến nó phải lùi lại. sau trận mưa, huyết vũ quân nhìn lâu vào hoàng cung, cho đến khi mây tan và trăng sáng, cả hoàng thành lại bao phủ trong ánh sáng bạc mờ ảo, giống như một tầng sương mù không thấy sinh khí. ái, lão gia hỏa. Không ngờ người lại đi trước ta một bước. Triệu Tư Nhi quả thật rất đáng sợ. Lần này ta rời đi mà không từ biệt, sau này nếu gặp lại ở đâu đó, không chừng còn bị nàng lột da. Viết Vũ Quân rũ Long Vũ, dù sao cũng là có mối quan hệ máu mủ với lão hồ. Giờ lão hồ đã chết, nó cảm thấy có một chút linh cảm. Quá khứ nó luôn nghĩ, một khi được tự do, nhất định sẽ tìm cách trả thù Triệu Tư nghi Nhưng giờ đây lão hồ đã chết, lòng nó bỗng trở nên trống rỗng. Triệu Tư nghi sẽ càng ngày càng mạnh. Mình muốn trốn càng xa càng tốt. Viết Vũ Quân thở dài, tự nói. Lão gia hòa này dù sao cũng là một đại yêu vương, không biết hắn có dấu bảo vật gì trong động quật bí cảnh. Chết thì đã chết, nhưng cũng không để lại di ngôn gì làm ta khó xử. Không đúng, cái gì mà đồ tử đồ tôn, con sống mới là đại gia. Thần sắc huyết vũ quân kiêu ngạo, dù quá khứ hơn 10 năm sống không bằng chết, giờ phút này nó cuối cùng cũng cảm thấy tự gió. Nó rung cánh, xua đi những giọt nước trên lông vũ, nhảy lên từ cành cây cao trên bách đá, rồi bay vào sâu trong khu rừng. Triệu quốc có địa hình hiểm trở. bên trong có rất nhiều linh khí dồi dào là thánh địa thu đạo bị bỏ quên chỉ cần tìm được một chỗ dốc hết tâm sức trong vài chục năm không phải không thể quay lại cảnh giới trước kia không lâu sau nó bất ngờ bay trở lại cành cây đối tước đồng trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc ngày lúc đó triệu tư nghi thật sự nghe được gì ngôn của lão hồ là lời hắn để lại cho mình trong hoàng thành triệu tư nghi đứng trên con đường dài mái tóc cột gọn gàng thân mặc giáp nhẹ thích hợp cho chiến đấu trong tay nàng cầm chuôi dù đỏ ánh mắt nàng quét qua con đường bị phá hủy Cắt toa lầu đổ nát hai bên, sau đó ánh mắt nàng dừng lại ở thân hình nữ tử áo trắng đang đứng, vẻ mặt kiên định, lục tỉ tỉ, bọn họ đâu rồi, triệu tư nghi hỏi, lục giá giá hơi cúi đầu, với một vẻ xin lỗi, trả lời, tiểu hô ly ấy mạnh hơn ta tưởng, nàng sử dụng đội pháp rất tinh diệu, ta không thể ngăn cản. như giờ nàng hẳn vẫn còn ở trong hàng thành này, triệu tư nghi cúi đầu, ánh mắt nàng theo dõi con phố dài đầy tàn tích, mũi khẽ nhúc nít như đang tìm kiếm may mối gì đó, nàng không nói gì, nhưng ánh mắt lại có chút giao động, rồi hỏi tiếp. còn người tiểu đạo sĩ kia không, còn sống không? nàng chỉ thuận miệng hỏi, vì nàng biết một khi người đã nhập ma, thì không còn nhận ra ai, không dễ để lại ai sống sót. vì vậy câu trả lời của lục gia gia lại khiến nàng bất ngờ. lục gia gia đáp, còn sống, nhưng bị tiểu hồ ly cưỡng ép mang đi. ừm, triệu tương nghi hơi mặt nhăn, khó hiểu nói. vậy mà sư huynh ngoại thân thiết thế sao? Thật hay giả. lục gia gia thở dài, giờ nghĩ mấy chuyện này cũng không có ý nghĩa. triệu tương nghi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, bây giờ phải nhanh chóng tìm ra tiểu hô ly kia, nếu không để yêu trùng hoàn toàn dung hợp thì rắc rối sẽ lớn." Lục Giá giá hỏi, "Điện hạ có nghĩ tới tình huống này từ trước không?" Triệu Tư Nghi suy nghĩ một lát rồi trả lời thành thật, "Ta đã từng suy nghĩ về yêu trùng, vì thế ta đã lật tìm thông tin trong các sách của quốc sư, nhưng không thấy ai có hồ yêu tiên thiên linh, nhiễm đạo sĩ du phương ngày ngày vân du tứ hải, tung tích không cố định, chẳng có gì ghi chép, ta không nghĩ rằng chuyện gần như không thể xảy ra này lại thực sự xảy ra." Lục giá giá gắt đầu, đúng vậy, có thể nói lão hồ đó thật sự vận khí tốt Triệu Tư Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, không thể dự đoán được chuyện này, là ta sơ sót Lục giá giá hỏi tiếp, nếu tiểu hồ ly đưa thân vào tử đình phải làm sao Triệu Tư Nhi trầm mặc một lát, rồi khóe môi nàng nở một nụ cười lạnh lùng Ánh mắt sắc bén nhìn Lục giá giá, chân thành nói, chỉ cần có thể giết nàng Dù có phải đánh đổi tính mạng, hôm nay ta cũng sẽ làm Lục giá giá nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi ngươi và lão hồ đó có thâm cừu đại hận gì sao? triệu tương nghi bình tĩnh trả lời, không oán không cưu. trong lòng nàng, triệu tương nghi đã chắc chắn rằng đây là đại khảo mà mẫu thân chuẩn bị cho mình. lục giá giá nhìn triệu tương nghi, lúc này trên người mặc nhuyễn giáp, khuôn mặt thiếu nữ anh hùng, khí khái hừng hực, nói từ đáy lòng, ngươi không nên ở lại nơi thế tục này, nếu không, ngươi sẽ không chỉ dừng lại ở cảnh giới thông tin đâu. triệu tương nghi nhẹ nhàng cười, đáp, lục tỷ tỷ yên tâm, ta đã đạt được thông tiên cảnh, chỉ là ta vẫn chưa thể phá vỡ cảnh giới này. Dọn nàng bỗng nhiên ngừng lại, khuôn mặt xinh đẹp, tinh xảo của nàng thoáng hiện vẻ u sâu Nàng vạn ra cổ tay, bất đắc dĩ nói Ta từ khi xuống đây, đã vánh vác không ít công siềng, ta cũng rất mệt mỏi Còn tại một nơi khác trong hoàng thành, cánh cửa lớn đóng chặt Ninh trường cử mang theo thiếu nữ bị cuốn trong sợi tơ trắng lặng lẽ không một tiếng động đi vào, hắn nhìn tiểu cô nương đang yên tĩnh ngủ say trong chiếc kén mờ mờ Khẽ niệm một câu, đó là câu mà thế gian thường truyền nhau, cũng là câu mà lần đầu tiên gặp mặt Đại sư tỷ đã tụng khi làm lễ thiêng, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bát thiên trong bóng đêm, cả tòa hoàng thanh trở nên vô cùng tĩnh mịch. Trước đây, những chuyển động kỳ lạ trên con đường dài chỉ gây rối loạn trong phạm vi nhỏ, không ảnh hưởng quá lớn đến toàn bộ thành phố. Nhiều người vẫn còn chìm đắm trong những niềm vui khó có được. Bên ngoài phủ quốc sư, thi thể đã được dọn dẹp sạch sẽ. Nếu thích khách trong danh sách sát thủ qua chiến dịch này đã bị tiêu diệt gần như toàn bộ, không còn ai sống sót. Có thể thấy, trong một thời gian dài sắp tới, tổ chức sát thủ này sẽ không còn ai kế thừa. Hoàng Thành rất lớn, xung quanh là những dãy núi hùng nghĩ như một con quái vật khổng lồ vươn lên nâng đỡ cổ thành. Vì những nam liên tục chiến tranh, ngay cả Hoàng Thành, những người dân từ các nơi khác đến cũng không phải là ít. Rất nhiều tòa nhà lớn vẫn còn đứng vững. Tuy nhiên theo dân gian chuyển miệng, những ngôi nhà nào không có người ở lâu ngày sẽ sinh ra tinh mị. Do đó những nhà cổ có tiếng là có quái sự sẽ được niêm phong cẩn thận bằng giấy dán trên cửa. Trong Hoàng Thành, tiếng bước chân của quan binh lại vang lên. Hiện tại, người chủ trì Hoàng Cung là Triệu Tương nghi. và mệnh lệnh mà bọn họ đang tuân theo chính là mệnh lệnh của nàng. mệnh lệnh này tuy cao nhất nhưng không biết lộ quá nhiều thông tin quan trọng chỉ nói rằng vẫn còn một số kẻ lẩn trốn trong cung yêu cầu toàn lực truy tìm những tòa nhà không có người ở cũng trở thành mục tiêu điều tra hiện tại trong hoàng thành quân đội không còn nhiều lại thêm một ngày dài mệt mỏi nỗi lo âu và thân thể kiệt sức đang đè nặng lên họ mọi người đều đang đợi đêm qua đi nhưng giờ vẫn chưa đến giờ hội, đêm chỉ mới bắt đầu đêm chỉ mới bắt đầu ninh trường cử không chọn bất kỳ ngôi nhà trống nào mà dẫn Ninh Tiểu Linh vào một ngôi chùa lớn trong thành, vì tình trạng rối loạn của hoàng thành, chùa miếu đã đóng kín cửa, trong điện không có ai, chỉ còn lại tiếng quét nước mơ hồ vang lên từ bên ngoài, trong chùa điện có một bức tượng đại Phật bằng vàng, tôn nghiêm và uy nghi, trước tượng Phật bảy biện một nhỏ nén đang cháy, ánh sáng đến thanh thoát chiếu rọi, phản chiếu ánh vàng từ tượng Phật. Số nến xếp thành hình tròn, tổng cộng có khoảng 64 cây, mỗi cây nến tỏa ra một ánh sáng êm dịu, trước mặt các cây nến là một bàn hương án, Trên đó có vài lễ vật cúng dường và hai tượng Quan Âm bằng sứ với khuôn mặt hiền từ, tượng Phật kim thân đứng trang nghiêm giữa không gian tĩnh mịch. Nhưng bên cạnh tượng Phật lại là những hình tượng thần thánh khác. Những tượng thần này đều gầy gò, xương sầu, có những tượng với ba đầu sáu tay, cầm pháp khí trong tay, họ có khuôn mặt đầy thư xót. Trong không gian vắng lặng của điện, ánh sáng yếu ớt từ nến chiếu lên những tượng thần, khiến chúng trông rất đáng sợ. Tuy nhiên, nơi đây, Trương Cửu đã tích lũy được ánh sáng hạo nhiên của Phật, một thứ sức mạnh thiên nhiên có thể áp chế được yếu vật trong thời gian này. Ninh Trường Cử từ trong tay áo lấy ra một đồng tiền, đặt lên ngưỡng cửa, rồi tiến vào chùa để bái Phật và cúng lễ thần linh, hắn quy số mô đoàn, đơn giản làm lễ. Đồng tiền kia là vật mà Ninh Cầm Thủy đã sử dụng trước khi chết, một đồng tệ luyện hóa từ tán tu, có thể tạm thời ngăn cách một vùng không gian, ngăn không cho quỷ ta trốn thoát, đồng thời cũng có thể ngăn chặn âm khí từ bên ngoài xâm nhập. Ninh Tiểu Linh, thân hình nhỏ nhắn, được bao quanh bởi chiếc kén màu trắng mờ, trong bộ đồ nội y đuôi cáo ảo rắc dài, rủ xuống phủ lên người nàng. nàng đang mỉm cười dịu dàng, nhưng trên khuôn mặt nhỏ bé ấy lại toát lên vẻ bình tĩnh kỳ lạ. Lan ra nàng nhột nhạt, những mạch máu mỏng manh và gân xanh lộ ra, khiến vẻ đẹp của nàng vừa tà mị vừa thành khiết, mâu thuẫn đến lạ kỳ. nàng mới chỉ 14 tuổi, nhưng lại mang vẻ ngoài của một yêu linh huyền bí. giờ phút này nàng đang chìm trong tâm ma kiếp, cảnh giới của nàng tăng trưởng quá nhanh, từ nhập huyền đến thông tiên, rồi phá tử đình, vượt xa những giới hạn bình thường. sau đó nàng thiếu kinh nghiệm đối phó với tâm ma. về bản chất tâm trí của nàng. Vẫn chỉ là một tiểu cô nư 14 tuổi, thông thường, nàng phải rời khỏi Hoàng thành, tiếp tục ma luyện trong suốt nửa năm mới, có thể đạt được cảnh giới này. Nhưng dưới sự trợ giúp của Ninh Trường Cử, nàng đã đạt được điều này một cách nhanh chóng. Tâm ma kiếp là một trận chiến trong tâm trí. Lúc này, chiếc kén trên người Ninh Tiểu Linh càng lúc càng dày, sức khỏe của nàng suy yếu dần, cho thấy nàng đang càng lún sâu vào kiếp nạn này. Ninh Trường Cử từ trong tay áo lấy ra hai tấm phù, một tấm dán lên chiếc kén của Ninh Tiểu Linh, tấm còn lại dán lên Đây là hai tấm tử kim thần phù mà Ninh Cầm Thủy đã sử dụng. Bùa chú này trông như được viết bởi một cao nhân thể ngoại, có thủ pháp vẽ bùa rất tinh tế, khiến Ninh Trường Cửu cảm thấy vô cùng kính phục. Trước đây hai tấm phù này đã dùng để phong ấn cơ thể họ, nhưng giờ Ninh Trường Cửu đã bí mật sửa lại một số nét bùa, khiến chúng trở thành cầu nối liên kết ý thức của cả hai. Khi Ninh Tiểu Ly nhập mà, Ninh Trường Cửu đã từng nói với nàng rằng rất nhiều loại phù có thể thay đổi chỉ bằng một vài nét bút. Thế nhưng thủ pháp thay đổi phù rất khó học, chỉ cần có sai sót nhỏ, cả tấm phù sẽ bị hỏng. Ninh Trường Cửu ghi lại thời gian bằng một nèn nam trên đài, sau đó dựa lưng vào cột gỗ màu đỏ sậm trong đại điện, nền chồng nhắm mắt, nhập định. Hẳn đam ượn hai tấm từ kim thần phù để kết nối ý thức của mình với Ninh Tiểu Linh, tiến vào trong tâm ba kiếp của nàng. Đó là một thành cổ phủ đầy tiết bay. Ninh Trường Cửu cảm thấy ý thức như từ trên trời giáng xuống trong tầm mắt hắn, một tòa thành trắng ngần hiện ra rộng lớn, biên giới thành nhỏ, Tiết phong tràn qua, trong thành có ngàn vạn dân cư, những ngôi tháp cổ mày mò cũ kỹ, những cầu rượu lan can đều phủ lớp tuyết trắng tinh. Những đường nét trắng tinh này như được vẽ bằng bút lông, phát họa cả thành trì, tạo nên hình dạng lớn của phương chính. Qua khỏi thành, mặt sông đã đóng băng. Trên đường vắng lặng, không có người đi đường hay ngựa. Tiết rơi phủ kín, khung cảnh tĩnh mịch, một mảnh hình ninh. Hắn từ từ hạ ánh mắt xuống, cuối cùng dừng lại trên một người ở dưới đường. Bên đó có một cây tự kỳ dựng đứng, trên đó ghi dòng chữ, phương chính rượu. Từ kỳ giờ đã đâm cứng, trong phòng bên trong, tiếng chạm cốc. Người vui vẻ thưởng thức rượu hòa cùng không khí ấm cúng, nhưng ngoài phòng, trên đường, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện, không có ai để ý. Cứ như vậy, mỗi mùa đông, nêu người vẫn chết vì cái lạnh, Ninh Trường cử chỉ lướt nhìn qua, thấy trong phòng có người mặc quần áo mỏng, mỗi người trên mặt đều mang nét vui mừng, như thể chỉ cần có rượu là có thể xua tan hết cái lạnh. Hắn nhìn thoáng qua rồi bước đi vào thành, tòa thành này chắc hẳn là quê hương của Ninh Tiểu Linh, hắn không quan tâm đến những ồn ào của Trần Thế. càng không để tâm đến việc giờ đây hắn đang ở trong mộng cảnh hư ảo của tâm ma kiếp, hắn chỉ cần nhanh chóng tìm thấy đinh tiểu linh, Để nén yêu trùng trong nàng, rồi tiêu diệt tâm ma. qua thời gian chịu thiên kiếp, yêu trùng trong nàng sẽ ngủ say, yếu ớt nhất. đó chính là thời điểm hắn đã tính toán kỹ càng từ lâu. chỉ là tòa thành rộng lớn này, hắn sẽ tìm nàng ở đâu? minh trường cửu không vội, bước chân hắn chậm rãi, ý thức như dòng nước chảy lan rộng ra, cảm nhận từng hơi lạnh của thành phố tiết phủ. đi qua con phố dài, hắn đến một cây cầu đá. Đứng trên cầu nhìn lại, tầm mắt rộng mở, xa xa có thể thấy hàng loạt những ngôi nhà thấp và những tháp cổ đứng vững, làm người khác chú ý, chúng không phải là ảo ảnh, mà là những dấu vết của lịch sử nơi những gian nan vất vả đã lưu lại. điều ánh mắt hướng xa hơn nữa, sẽ thấy trong thành còn có nhiều nơi bị phủ bởi sương mù, giống như một mê vụ. Đây là hình ảnh mà Ninh Tiểu Linh nhớ về tòa thành này, đầy thiếu thốn. Dọc theo cây cầu dài, con đường này càng đông đúc, hai bên là những thương nhân đầy sạp hàng, ánh mắt của họ nhìn quanh. Thỉnh thoảng có tiếng gọi lớn, những đứa tử váy lụa sạc sỡ đi dưới trời tiết, tiếng cười nũng điệu vang lên trong không khí, Các xe ngựa từ từ lướt qua đường, để lại những dấu vết bánh xe sâu trong tiết. Ninh Trường cử nhìn vào mặt bọn họ, sau đó rất nhanh rời ánh mắt đi. Hắn bờ hồ cảm thấy có gì đó không đúng trong thế giới này, nhưng trong khoảnh khắc, hắn lại không thể tìm ra nguyên nhân. Hắn tiếp tục bước đi, cuối cùng dừng lại trước một căn phòng cũ kỹ. Ở đó, hắn thấy một cô bé nhỏ. Cô bé mặc bộ quần áo cũ, đang đứng bên giếng cổ để múc nước, nàng mang theo một thùng nước, chậm rãi bước qua đồng tiết, xung quanh có mấy cậu bé vây quanh. Rồi Vĩnh Trường Cửu thấy cô bé nã xuống đất, làm nước đổ ra ngoài, nàng bò dậy từ mặt đất, nhìn bọn con trai cao hơn mình và chửi nằm lên, sau đó sắn tay áo đánh vào bọn họ. Cô bé này rõ ràng không phải là đối thủ của bọn chúng, nhưng nàng không bỏ cuộc, nàng biết nếu không làm gì, lần sau bọn chúng sẽ càng quá đáng hơn. Mặc dù nàng ngã xuống liên tục nhưng vẫn luôn liều lĩnh nhìn chằm chằm bọn họ, trong không khí vọng lại tiếng cười đùa của mấy cậu bé, nên có vẻ như rất vui vẻ. Ninh Trường Cử nhìn cô bé, nhận ra nàng hơi có làn da ngầm đen, nhưng hắn xác định đó không phải là Ninh Tiểu Linh. Hắn không làm gì cả, bởi vì đây là một cảnh huyễn hoặc trong tâm trí, một sự kiện đã từng xảy ra. Dù hiện tại hắn có thể xoay ngược thời gian, giúp cô bé mang nước về phòng, nhưng hắn cũng biết mọi chuyện đã được định sẵn không thể thay đổi. Đây chỉ là một khung cảnh thoáng qua trong mắt hắn, dù có thể rất mơ ảo. nhưng vẫn chỉ là những làn khói màu manh mà thôi, hắn tiếp tục đi về phía trước, Cả thành này so với những gì hắn tưởng tượng, thực sự náo nhiệt hơn rất nhiều, tuy nhiên, cả bầu trời tiết trắng phủ xuống, tạo thành một lớp băng mỏng trên vẻ phồn hoa, càng như làm tăng thêm cảm giác cô đơn, lạnh lẽo, càng đi về phía trước, Ninh Trường Cửu thấy một tòa phủ đệ nguy na cửa lớn màu đỏ thẫm đóng chặt, hai con sư tử đá uy nghiêm đứng ở cổng, tưởng bao cao vút bên trong mơ hồ có thể thấy các họa tiết khắc trên cửa gỗ, mái cong của tòa nhà, tuy nhiên Ninh Trường Cửu biết rằng Ninh Tiểu Linh chắc chắn không liên quan gì đến nơi này. hắn có thể thấy được dưới mái cổng khắc hoa, không gian mờ hồ như một lớp sương mù xám. Vì có tường bao cao lớn, dù Ninh Tiểu Linh có cố gắng nhón chân lên, nàng cũng chỉ có thể nhìn thấy một phần nhỏ phía dưới. Những thứ đó trong ký ức của nàng không hề tồn tại, bởi vì giữa nàng và những phủ đệ như vậy luôn có một bức tường cao không thể vượt qua. Hắn tiếp tục đi về phía trước, Tết rơi lặng lẽ, phủ kín lên tòa thành cổ này giống như lớp áo dày dặn trên thân thiếu nữ. Thời gian trôi qua. Ninh Trường Cửu phát hiện ra một điều kỳ lạ trong thành này, dù phần lớn cây cối đã tiêu tụy, nhưng có rất nhiều cây, nếu nhìn kỹ, dưới lớp tiết dày lại thấy những chồi non mới nhú lên. Trên đường phố, rất nhiều người mặc áo xuân mỏng manh, dường như chẳng hề cảm thấy lạnh giá. Bây giờ tòa cổ thành này, mùa đông đã qua, mùa xuân đến, hoa bắt đầu nở. Rất nhiều người thậm chí không nhận ra trận tiết lớn này, bởi vì đây là tiết trong lòng Minh Tiểu Linh, tuyệt bài là tả, đầy trời phất phơ. Ninh Trường Cử tìm kiếm khắp thành, anh đã dò xét một vòng Những nơi bị sư mù xám bao phủ, không thể chạm tới, không thể xâm nhập, còn lại đều để lại dấu chân của hắn. Nhưng hắn vẫn không thể tìm thấy Ninh Tiểu Linh. Cuối cùng, sau khi tìm kiếm và thăm dò khắp nơi, hắn quay lại tòa phủ đệ này mà trước đó hắn đã qua. Hắn nhìn vào chiếc cửa với đôi vòng đồng, đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, cửa bỗng nhiên bốn 40 năm một chiếc kiệu hoa tử ra ngoài. Làn gió lạnh nây động màn kiệu, và thoáng chốc, có thể nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ nhắn của thiếu nữ, Phật Điêu Ngọc Chác. Cỗ kiệu từ trong sương mù xám chậm chậm tiến đến, tiếng hoan hô, tiếng ca hát vui vẻ cũng vang lên từ trong lớp sương mù ấy. Cơn Gió lạnh thổi qua màn kiệu, Ninh Trường Cửu không rời mắt khỏi bên trong, nhìn thấy gương mặt non nớt, chỉ tầm 7, 8 tuổi, nhưng dù nhỏ tuổi như vậy, nàng đã khoác lên mình trang phục tao nhã. Đôi mắt hơi đỏ và giữa trán có ba điểm đậm như hình chữ điền, giống như hoa sân đẹp đẽ. Màn kiệu nhanh chóng rơi xuống, Ninh Trường Cửu nhìn theo bóng dáng kiệu dần khuất xa, khuôn mặt anh ta cao lại. Đó chính là Ninh Tiểu Linh. dù giữa lông mày thanh thoát không phải là của nàng, gương mặt tinh tế cũng không giống, chiếc váy theo phượng múa cũng không phải của nàng, nhưng ninh trường Cử vẫn khẳng định đó là ninh tiểu linh. anh ta tiếp tục đi theo. cỗ kiệu đi về phía một tòa biệt thự lớn, trông giống như một khu vườn xa hoa, tường vườn không cao cũng không thấp, cánh cửa lớn ghi dòng chữ. cầm túi động thiên, cỗ kiệu dừng lại sau một đoạn đường dài. và một thiếu nữ xinh đẹp trong bộ váy lộng lẫy bước xuống, được các thị nữ nâng đỡ, nàng khẽ vuốt gương mặt, rồi đi vào trong vườn. ninh trường cửu nhẹ nhàng bay lên. không một tiếng động vượt qua bức tường, mắt vẫn dõi theo cô bé. Ninh Tiểu Linh đi dạo trong vườn, dưới làn váy, đôi giày nhỏ nhắn lộ ra, từng bước in dấu trên lớp tuyết trắng như những bước chân của mèo con khéo léo. Điều làm anh bất ngờ là khu vườn này không bao phủ trong sương mù xám, mà trong vườn anh có thể thấy được những cây trúc mọc thẳng tắp, đống tuyết phủ trên cây tùng xanh. phía xa có thể thấy mái hiên của một đình gỗ và hồ nước phủ đầy lá sen, những viên đá tạo thành bậc thềm. Ninh Tiểu Linh đi thành thơi trong vườn. Ánh mắt nàng lúc rơi vào những cảnh cây tiết đẻ lên hoa mai vàng, khi thì nhìn vào những viên ngói đỏ trên mái đình, nàng dường như quen thuộc mọi thứ xung quanh, không có gì lạ lẫm. Cuối cùng, nàng dừng lại trước một cái giếng cổ, cúi xuống nhìn vào trong giếng. Trong mùa đông, nước giếng không đóng băng. Nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ gương mặt mình như thể đang soi gương. Ca thị nữ thấy vậy vội vàng kéo nàng lại, như thể lo sợ nàng sẽ trượt chân. Mọi thứ vẫn rất yên tĩnh và bình dị. Ninh Tiểu Linh dạo quanh khu vườn một hồi rồi lên kiệu đi đến một miếu thờ gần đó, đốt hương và dâng lễ. Tiểu nữ hài trong miếu thấy nàng đến, các tăng nhân trong chùa đều tỏ vẻ vui mừng, một vị sư tăng hơi mập, ra đón và cười nói gì đó, cô bé nhẹ nhàng ngật đầu, bên cạnh thị nữ u án mở hầu bao. Ninh Tiểu Linh từ tay hòa thượng lấy ra một tấm thẻ, ánh mắt của Ninh Trường Cử ngay lập tức rơi vào đó, và anh ta sửng sốt, sự thiên đồng thọ đạo nhân ra, làm sao trong miếu lại có tấm thẻ như vậy? Tiểu nữ hài cầm tấm thẻ trả lại cho hòa thượng, hắn theo bước vào trong biện, giả vờ như khách hành hương, cúi đầu xá một cái. Sau đó Ninh Tiểu Linh ra khỏi điện, hắn chỉnh lại vạt áo, bước chân nhẹ nhàng theo sau. Không biết có phải trùng hợp hay không, chiếc kiệu đang xoay vòng lại quay về con ngõ hẹp mà trước đó hắn đã nhìn thấy. Nơi có cô bé tiểu nha đầu mặc áo cũ, vừa mới từ dưới đất bò dậy, lại mang theo thùng nước đi đến bên giếng. Ninh Tiểu Linh xuống từ kiệu, cô bé nghèo khó dường như đã quen biết nàng từ trước. Ninh Tiểu Linh từ trong tay áo lấy ra một thứ gì đó kỳ đáo, đưa cho tiểu cô nương. Bên cạnh, thị nữ của nàng cao mày, khuyên can. Cô bé nhìn nàng với vẻ kinh ngạc. Rồi bỗng nhiên là khóc, mang theo thùng nước, quay người chạy về nhà. Ninh Tiểu Linh nhìn theo bóng lưng cô bé, khe khẽ thở dai, món tiền nhỏ mà nàng định đưa cho cô bé, giờ lại được thu về vào trong ví. Nàng quay đầu, ánh mắt dừng lại phía sau lưng, Ninh trưởng cử hơi động lòng, biết nàng đã nhận ra mình. Lúc này, Ninh Tiểu Linh buộc tóc, nửa vòng dây đỏ buông xuống sau đầu, tóc xanh mượt sợi xuống, trông nàng rất dịu dàng và đáng yêu. Nàng cười nhẹ, cúi mình lễ phép, rồi quay sang hỏi với giọng nghề thờ, vị công tử này là ai? vì sao từ lúc ta rời phủ đã theo ta, lúc ta đến cẩm tú viên, ngươi cũng theo, lúc vào miếu bái Phật, ngươi cũng đi theo, giờ lại cùng ta, ta nhìn công tử cũng không giống người xấu, vậy ngươi muốn làm gì? Ninh Trường Cửu bình tĩnh đáp, ngươi tên là gì? Ninh Tiểu Linh tức giận nói, công tử này thật là lễ phép, sao mới gặp đã hỏi tên người ta? Hai thị nữ bên cạnh bước lên ngăn cản, trách móc, ngươi là thư sinh nhà nào, sao lại đến làm phiền tiểu thư của chúng ta? Ninh Trường Cửu bình tĩnh nói, không liên quan đến các ngươi. Thị nữ lập tức nổi giận. Ngươi là ai mà dám nói chuyện với tiểu thư như vậy? Nếu để lão gia biết, ông ấy sẽ tức giận." Nói xong, nàng đưa tay che mắt Đinh Tiểu Linh, Ninh Tiểu Linh khéo léo tránh đi, rồi bước vào kiệu. Ninh Trường Cử nhìn theo màn kiệu, sau đó nhìn thấy chữ "Ninh" tinh xảo khắc trên chiếc kiệu, hắn nhíu mày. Lần này, hắn không theo lên kiệu mà tiếp tục bước theo dấu chân của cô bé lúc nãy trên mặt đất, cuối cùng chiếc kiệu kia lại theo sau hắn. "Ui, ngươi đợi một chút." Ninh Tiểu Linh từ kiệu bước xuống, hỏi "Ngươi muốn đi đâu?" Ninh Trường Cử bình tĩnh đáp: Ban đầu ta nghĩ mình muốn tìm ngươi, nhưng giờ thì không phải vậy. Ninh Tiểu Linh tò mò hỏi, ngươi nói gì vậy? Ninh Trường Cừ nói, ta hiện tại vẫn không thể xác bị ngươi là ai, nhưng ngươi chắc chắn không phải là Ninh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh hơi thở hồn hển, mặt mày trống rỗng nói. Ngươi nhìn xem, ta mặc dù không phải lớn hơn ngươi bao nhiêu, nhưng bà tiên sinh đã nói rồi, cái gì mà? Quỷ lão mại lão, người ghê tởm nhất, là sinh ta nuôi ta cha mẹ ta. Bọn họ nói ta là ai thì ta chính là người đó, người nói gì cũng không có giá trị đâu. Ninh Trường Cử mỉm cười đáp, vậy dẫn ta đi gặp cha mẹ của ngươi đi. Ninh Tiểu Linh mặt nhiên rồi nói, à, ta hiểu rồi. Ngươi nhất định là thi rớt tổ thi thư sinh muốn nhịn bỡ cha ta, nên mới theo ta. Mấy năm nay có không ít thư sinh nghèo muốn gặp cha ta, nhưng mà cha ta mắt cao lắm, thơ văn bình thường ông ấy chẳng thèm để ý đâu. Ngươi có bài thơ nào không? đọc cho ta nghe thử xem. Ninh Trường Cử suy nghĩ một chút rồi đáp, có một câu. Ninh Tiểu Linh hỏi, câu gì? Ninh Trường Cử chậm rãi nói, trường sinh bất lão thần tiền phủ. Cùng trời đông thọ đại nhân nhà, Ninh Tiểu Linh sắc mặt biến đổi, cả giận nói, "Đây là câu trong sách, ta tuy là nữ tử nhưng cũng đã học qua tư thục, ngươi đừng có hù dọa ta." Ninh Trường Cửu nhìn vào khuôn mặt non Nước tinh xảo của nàng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác liên tích liền hỏi, "Thời gian phản chính chưa tới, ngươi có muốn cùng ta đi một vòng trong thành không?" Ninh Tiểu Linh nhíu mày, lắc đầu, "Trong thành này còn có chỗ nào thú vị hơn nhà của ta sao?" Ninh Trường Cửu đáp, "Chỉ là đi dạo một chút thôi, nếu ngươi không muốn đi thì cũng không sao." Ninh Tiểu Linh vốn định từ chối, nhưng nàng trầm mặc một hồi, cuối cùng nói, cũng được, ta ngược lại muốn xem ngươi định làm trò gì. Mấy thị nữ nghe vậy đều hoàng hốt, vội vàng khuyên ngăn, Ninh Tiểu Linh liền vuốt lỗ tai, nhìn về phía Ninh Trường Cửu, hỏi, hai vị tỷ tỷ tế có thể đi cùng không? Ninh Trường Cửu gật đầu đáp, tùy ngươi, thế là, kiệu được nhất lên, người khiêm kiệu dẫn đường quay về phủ, Ninh Trường Cửu và Ninh Tiểu Linh đi phía trước, mỗi người một câu nói chuyện, hai vị thị nữ theo sau, sáng mặt đầy lo lắng, Ninh Tiểu Linh nói. Vị công tử này, ngươi biết ta sao?" Ninh Trường Cửu gật đầu, "Biết." Ninh Tiểu Linh mỉm cười rồi thấp giọng nói, "Cũng phải, trong thành này có ai không biết ta đâu." Ninh Trường Cửu hỏi, "Ngươi nổi tiếng là sao?" Ninh Tiểu Linh giật mình nhìn hắn một cái, "Ta là Ninh giả tiểu tiểu tiểu, có ai không biết ta?" Ninh Trường Cửu cười nhẹ, "Ninh Mỗ mới đến, mong Ninh tiểu tiểu tỷ dẫn ta đi dạo trong thành." Ninh Tiểu Linh hừ một tiếng, nghi ngờ nhìn hắn, rồi nói, mưa cũng họ Ninh, mơ tưởng làm quen với ta à?" nó rồi nàng bước đi nhẹ nhàng, thân hình như một cơn gió đi qua đống tiết trước mặt. Ninh Tiểu Linh hai tay vòng trước ngực, chiếc váy hoa dài khẽ chạm đất tiết, mái tóc dài mềm mại nhẹ nhàng đung đưa theo bước chân của nàng. cô bé chậm rãi dừng bước, phủi phủi tiết trên vai, rồi nhìn lên lầu nhỏ trước mắt giới thiệu. đây là nhã tập, lầu một uống trà, lầu hai đọc sách. Tiền sinh thường dẫn ta đến đây, muốn lên xe một chút không? Ninh Trường Cửu liếc qua lầu hai, nhẹ nhàng lắc đầu, không cần. hôm nay không phải nhã hưng Ninh Tiểu Linh cười trêu, lúc trước tưởng ngươi là con mọc sách, giờ xem ra ngay cả người đọc sách ngươi cũng không phải. Ninh Trường cử chỉ mỉm cười, không đáp lại. Cả hai không đi quá xa, một gian cửa sân già cối bỗng xuất hiện trong tầm mắt. Cửa sân này rất đoan chính, tấm biển lớn treo phía trên ghi rõ. Văn trường thần đến, bốn chữ, bên cạnh là cánh cửa sơn nâu đã cũ, đầy nước động màu đậm. Ninh Tiểu Linh liết qua, nói, đây là nơi ta đọc sách, Ninh Trường cử nhẹ gật đầu, chữ, văn, và... trường... được viết rất thanh thoát, tỉ mỉ. "Còn chứ." "Thần, thi tươi sáng thần diệu. đúng là một nơi tốt, Ninh Tiểu Lỷ nghe vậy, lúc này mới hài lòng, nhẹ nhàng gật đầu. Đó là tự nhiên, thấy Ninh Trường Cửu không có ý định vào trong, nàng dẫn hắn tiếp tục đi về phía trước. Vòng qua một đoạn đường cong, giữa sắc tiết lạnh, bỗng có tiếng hát vang lên, trong trẻo như tiếng chim hót, mỗi nốt nhạc như tiết bay bay trong không gian, hòa quyện với tiếng đàn mộc, nhịp nhàng như những cánh hoa mai đen trên đàn tiêu vĩ, mềm mại như sợi tơ." Ninh Tiểu Linh cũng chậm lại bước chân, ánh mắt hướng theo âm thanh. Một tòa lầu tám mặt linh lung hiện lên trước mắt. Trong lầu đèn đuốc sáng rực, mơ hồ có hình bóng của nữ tử như ẩn như hiện. Dưới nhà cao, vài cây hoa xuân nở nhưng đã héo, đứng im lặng giữa tiết lặng lẽ cô đơn. Tiếng hát tiếp tục, son phần hiên. Cầm tú viên cây lê tiết phủ đảo hoa dưới khắp. Nhìn tối nay lầu nhỏ đèn yến cả là lương thần mỹ quyến thanh tư quán, sung trang đổi cắt lấy yên hảo cuốn tay khủyểu. Làm gì áo vũ y tướng, ta từ liệt tiên ban. liên hoa quan bạch ngọc trâm gấm sắt khói hoa không cần tính đợi giờ tí chơi treo ngọc thiềm lại đến bạch vân quán ninh trường cửu nhẹ giọng lầm bầm dường như nhớ về điều gì đó ánh mắt hắn rời đi chỉ thấy tiết rơi là tả không thấy bóng dáng thiền quyên hắn hỏi bài hát này tên gì Ninh tiểu linh đợi tiếng đàn dần tắt mới mở miệng đáp nhân gian khách tương truyền đó là một vị công tử phong lưu say ngủ trong lâu bảy ngày khi tỉnh dậy mở miệng hát mọi người mới biết đó là nữ tử nữ tử ấy tự xưng là thế ngoại tiên nhân vung bút lạc từ bước trên mây đi ninh trường cửu gật đầu nói không phải khách nơi đây sớm tới mộng tình ninh tiểu linh không động đậy lẩm bẩm nói đây là thủy nguyệt son phần lâu nơi các sĩ tử yêu thích nhất trong đó có một cô gái nổi tiếng tên là thi nghiên hoa khôi nghe nói dung mạo nà xinh đẹp như hoa lại có tài đàn tấu tuyệt vời nhưng mà chỉ có người có duyên mới được nghe nặng nghe đàn nếu không tiểu thư có muốn đi theo ta để nhìn một chút việc đời không ninh trường cửu nhẹ nhàng đáp nhưng không muốn phá vỡ âm thanh thầm vang xa không cần nghe khúc đàn hay còn hơn là gặp người thôi ta hơi đói bụng rồi Ninh Tiểu Linh vuốt bụng dưới bật cười nói ta dẫn ngươi đi ăn đậu hũ mặt và nem rán ăn no luôn Ninh Trường Cửu nhìn nàng với vẻ mặt nhẹ nhàng hơi mỉm cười Ninh Tiểu Linh ngẩn người Nghĩ nhận ra mình vừa nói sai điều gì vội vàng nói ta chỉ là bình thường ăn những món đơn giản thôi Sơn chân Hải vì ăn nhiều cũng chán Phu Tử thường nói tốt rồi Ninh Trường Cửu vỗ đầu nàng ngắt lời đi Tiểu Tiểu Tỷ mang ta đi ăn đậu hũ mặt và nem rán Ninh Tiểu Linh lén nhìn hắn một cái, rồi hai người ngồi xuống. Chỉ một lát sau, hai bát mì nước nóng hổi được mang ra. Trong bát có đậu hũ hòa lẫn, phía trên có một lớp mỡ mỏng, tà và vài hạt thành xanh mơn mởn. Ninh Tiểu Linh cầm đũa khuấy đều mì, hơi nóng từ bát bay lên, phả vào mặt nàng, làm dung bạo nàng có chút tan ra trong làn sương nhẹ. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên hạ giọng nói: Lão bản ở đây người rất tốt, mỗi lần ta tới đều sẽ bỏ vào nửa viên trứng. Nói rồi, nàng dùng đũa xiên nửa viên trứng lên, khoai khoa một chút, rồi nhìn quanh, lại thả vào bát canh và bắt đầu ăn. Ninh Trường cửu thử một miếng, đậu hũ hơi nhạt, cay lại mặn, làm hắn nhớ đến món ăn của quan trùng đại sư tỷ và nhị sư huynh. Không khỏi mỉm cười, Ninh Tiểu Linh thấy hắn cười vui vẻ, liền không vui, hỏi, mươi cười cái gì vậy? Ninh Trường cửu mỉm cười đáp, Tiểu Tiểu thì thật là một người tốt. Ninh Tiểu Linh nhìn hắn một hồi, rồi nói, đây là chuyện ai cũng biết trong 10 dạng quanh đây, giờ ngươi lại thêm một người từ nơi khác đến. Ninh Trường cửu tò mò hỏi, sao ngươi biết ta là người từ nơi khác Ninh Tiểu Linh đáp: ngươi ăn mà khác biệt, nơi này giờ thuộc về Vinh quốc, phong thổ thay đổi rất nhiều. từ khi qua lại tiếp nhận. Ninh Trường Cử gật đầu, ra vậy. Ninh Tiểu Linh đưa nửa viên trứng vào miệng, cắn một miếng rồi nhúng vào canh, có chút hàm hô nói, ngươi người từ nơi khác, thật kỳ lạ. Ninh Trường Cử chỉ cười nhẹ, một lúc sau hắn uống hết mụng canh cuối cùng, thần sắc ôn hòa nói, cảm ơn tiểu tiểu tỷ đã hoàn đãi. Ninh Tiểu Linh ăn nhanh hơn hắn một chút, canh hơi mặn nhưng nào vẫn uống hết. khi Ninh Trường Cử đưa tay định lấy chiếc nêm dán. Ninh Tiểu Linh dùng đũa chạm lại ngón tay của hắn Lắp đầu nói Đây không phải là để cho người Ta còn phải chia cho hai thị nữ nữa Chúng còn đang đói Ninh Trương Cử nhìn sang một bên Thở dài nhẹ nhàng Nhưng họ dừng như không để ý Ninh Tiểu Linh giật mình Quay lại nhìn Quả thật hai người thị nữ không thấy đâu Nàng nhíu mày Tức giận nói Sau này nhất định sẽ khiến cha trách phạt các nàng thật nặng Ninh Trương Cử khẽ gọi Tiểu Linh Ừ Ninh Tiểu Linh có chút không quen khi bị gọi như vậy Nàng nhìn hắn Chờ hắn nói tiếp nhưng Ninh Trường Cửu chỉ im lặng nhìn nàng mà không nói gì. Ninh Tiểu Linh cảm thấy có gì đó không đúng, nhìn xuống xiêm y của mình, bỗng nhiên hoảng hốt kêu lên. Trang phục thải phượng lượn lờ cẩm y không còn nữa, thay vào đó là bộ quần áo cũ kỹ. Trên mặt nàng cũng không còn vẻ trang điểm tinh xảo, mà thay vào đó là làn da non nước mọc mạc, ngón tay trắng nõn lộ ra những vết nứt do lạnh mùa đông. Nàng hốt bộ hoàng khởi, loạn trọn lùi lại và phải chiếc ghế dài ngã ngồi xuống đất. Ninh Trường Cửu đứng dậy, bước lại gần nàng. Ninh Tiểu Linh trợn mắt, hoảng sợ nhìn hắn. Niềm mị nói. Ngươi rút cuộc muốn làm gì, mau đưa ta trở về đi Ngươi đừng lại gần, ngươi đến đây, ta sẽ báo quan Trong lúc nói nàng nhìn quanh, thấy các thực khách xung quanh đều đang nhìn mình và Ninh Trường Cử Mỗi người biểu lộ khác nhau, có vẻ lạnh lùng, nhưng cũng có vẻ thương xót Rút cuộc ngươi là ai, ta dẫn ngươi đến đây, còn mời ngươi ăn uống tốt, sao ngươi lại phản bội như vậy Sớm biết thế thì ta đã nghe cha rồi Ninh Tiểu Linh láo mắt, nước mắt mơ hồ, ngươi mau đưa ta về đi, xin mà Ninh Trường Cử từ trong tay áo lấy ra một vài đồng tệ, đặt vào góc bàn. Sau đó anh đi tới hồi xuống cạnh ninh tiểu linh Nhìn nàng từ một bên Ninh tiểu linh giận dữ, lãn xả vung tay Đánh vào y phục của mình Đừng làm ồn, ninh trường cửu đột nhiên nắm lấy cổ tay nàng Giọng điểm tĩnh nói Tiểu sư muội, ta đưa ngươi về nhà